Nếu đã biết tiêu trạch hướng đi, nàng cũng liền chậm rãi rửa mặt trải đầu hảo, mới chậm gì gì mà hướng chính đường đi đến. Miếu đường bên trong chính đường tự nhiên không phải phóng khác, rộng mở đại đường trung ương trừ bỏ bảy biện trong thôn mặt tổ tông bài vị ở ngoài, còn bãi có mấy tôn đạo ra chân nhân tượng đất pho tượng, lớn nhỏ cùng chân nhân không sai biệt mấy. Tiêu trạch tay vị đứng thẳng đường trước, khuôn mặt thanh lánh, ánh mắt tựa hồ rừng ở bài vị người danh thượng, gắt gao nhìn chăm chú, nhưng lại không giống vẫn luôn đang nhìn Ngược lại là dừng lại ở tượng đất thượng thời gian lâu rồi một chút. Phần 287 chương 287 tìm người hỗ trợ. Người ở chỗ này làm cái gì? Cố huyền y ghi đi đến nơi này, thấy rõ ràng có chút thất thần tiêu Trạch Nghe được nàng hỏi chuyện, tiêu Trạch quay đầu nhìn nàng một cái, tiếp theo lại xoay trở về, thanh âm khinh phiêu phiêu, tựa như huyền phù ở không trung, là không đến thực địa giống nhau. Thôn này thờ phụng có điểm ý tứ. Cố huyền y ghi theo hắn tầm mắt nhìn lại chỉ thấy đài cao sơn vải tôn tượng đất pho tượng bộ mặt chi tiết sinh động như thật không giận mà huy sắp thật có điểm ý tứ a cố huyền y kia vút cằm hai tròng mắt lóe tinh quang nói như vậy thôn miếu đường không đều hẳn là chỉ là cung phụng tổ tông sư trường sao mà thôn này trừ bỏ cung phụng tổ tiên ở ngoài thế nhưng còn cung phụng có đạo gia đại lao thật sự là làm người khó có thể cân nhắc cái này chúng ta liền trước đường động hôm qua nói tốt chủ ý chúng ta nên đi thử xem Cố Huyền Y gì hề vẻ mặt thần bí tươi cười, Tiêu Trạch bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngươi thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn. Tiêu Trạch như vậy lời bình nói, Cố Huyền Y gì không thừa nhận đánh giá như vậy, ngạnh cổ phản bác nói, ta nào có, ta đây là vì tìm ra manh mối. Ngày hôm qua ta tới đó trừ bỏ chậm rãi thì tươi, ta còn không có nhìn thấy mặt khác đồ vật đâu. Cho nên lúc này chúng ta nhất định phải một kích tất chúng, bằng không lần sau muốn tìm cơ hội liền rất phiền toái. Tiêu Trạch đứng hòa, theo nàng ý nghĩ đi xuống nói. Trên mặt tràn đầy thỏa thuê đắc ý tươi cười. Ân, Người nói đúng. Cố huyền y thì vỗ vô tay, đầy mặt khen ngợi về phía tiêu trạch nhìn lại, không nghĩ tới hai người bọn họ lại nghĩ đến một khối đi, xem ra trong khoảng thời gian này tới nay cùng chung chăn gối vẫn là có điểm hiệu quả. Tiêu trạch cũng không biết cố huyền y suy nghĩ cái gì, thấy nàng lại bắt đầu như đi vào coi thần tiên hận không thể trực tiếp bẻ ra nàng đầu, hán đảo muốn nhìn nàng trong óc mặt rốt cuộc trang chính là thứ gì. Cố huyền y thì cười mà không nói lôi kéo tiêu trạch liền đi ra ngoài, bọn họ đến thừa dịp trong sơn động thịt tươi còn không có bị quét sạch phía trước giúp các thôn dân tìm được vài thứ kia. Cố Huyền Y cùng tiêu trạch đi vào lao thôn trưởng chỗ ở, đứng ở trước cửa làm tóc trái đào tiểu nhi đi vào nói cho thôn trưởng một tiếng. Rốt cuộc bọn họ cũng không tiện trực tiếp đi vào, tuy rằng nghèo túng nhưng là lễ nghĩa vẫn là phải có. Bọn họ ở cửa đợi trong chốc lát, liền có một ít người qua đường chạy tới dò hỏi bọn họ muốn làm gì. Cố Huyền Y tận lực nhẫn nại tính tình giải thích nói chúng ta có việc muốn tìm thôn trưởng hỗ trợ, khả năng quá một lát còn muốn thỉnh đại gia hỗ trợ đâu. Lục tục vây lại đây vài cái thôn người, bọn họ đều lấy cố huyền y cùng tiêu trạch hai người vì trung tâm chạm thành một vòng. Có người liền hỏi, là gấp cái gì? Ta có thể giúp sao? Vừa mới dứt lời đã bị một bên thôn dân cấp chụp một chút đầu. Nào có người như vậy trực tiếp hỏi, tiêu phu nhân hỏi liền khẳng định là chúng ta có thể giúp được với vội. Tiêu phu nhân như vậy lợi hại, khẳng định đã nghĩ kỹ rồi muốn chúng ta như thế nào giúp. Cố huyền y che miệng cười khẽ, quá khen. Không có, ta nói những câu là thật. Kia thôn dân nghiêm mặt nói, nếu là phu nhân có cái gì yêu cầu phân phó cứ việc mở miệng, chúng ta này mấy cái mệnh đều là phu nhân ngài cấp cứu trở về tới, có thể có cơ hội báo đáp đã là tam sinh hữu hạnh. Cố huyền y gì bị mấy câu nói đó nói được tâm khảm nhi ấm áp, ở cẩn thận phân biệt sau mới phát hiện người này chính là trước đó không lâu đột nhiên kế xỉu kia mấy cái thôn dân chung trong đó một cái. Bởi vì từng có lui tới. Cố huyền y đi sắc mặt cũng trở nên nu hòa, vậy trước cảm ơn đại gia, chỉ là có thể hay không làm trư vị giúp đỡ còn phải tìm thôn trưởng, chỉ cần thôn trưởng đồng ý liền nhất định có thể hành. Phần 288 chương 288 lấy cớ Đang nói chuyện, lao thôn trưởng liền ra tới, hắn rõ ràng thân thể còn ngạnh lãng thật sự, một đôi mắt khôn khéo có khả năng, nhưng là hắn lại thường xuyên xử một cây quả trượng, cũng không biết có phải hay không vì duy trì hắn ở trong thôn mặt tuy nghiêm. Không biết phu nhân có chuyện gì tìm ta. Là cái dạng này, trước chút thời gian ta cùng với phu quân cùng nhau hướng trong thôn mặt đi rồi vài vòng, đều không có phát hiện cái gì ác linh tung tích, nhưng là hôm qua ta lại bỗng nhiên nhớ tới thế nhưng xem nhẹ một sự kiện. Chuyện gì? Lao thôn trưởng không rõ, có cái gì đáng giá đại động căn qua? Hắn vừa rồi ở bên trong cũng đã nghe được cố huyền y gì cùng thôn người nói chuyện, nghĩ mấy người bọn họ không đều tận lực không phiền toái thôn người ma, chỉ là lúc này đây tẫn nhiên chủ động mở miệng, nói không chừng muốn nói sự tương đối quan trọng. Trong thôn biên ta đã đi xong rồi, nhưng là hôm qua ta ở hồi miếu đường trên đường đống nhiên nhìn thấy một con ác linh hướng núi rừng chung đi đến. Cố huyền y gì làm như ở hồi ức, ta vội vàng theo đi lên, nhưng mà... Nàng cố tình ở chỗ này tạm dừng một chút, điếu nổi lên ở đây mọi người ăn uống, sau đó mới nói tiếp, nhưng mà ta một truy vào núi lâm, lại không có nhìn thấy ác linh. Thôn trưởng cứng đờ mặt, hắn tựa hồ minh bạch cố huyền y kế tiếp muốn lời nói. Quả nhiên, cố huyền y gì nhìn quanh bốn phía Đứng đứng đắn đắn mà cùng các thôn dân thỉnh cầu nói, ta là muốn tìm vài người cùng ta cùng nhau đến trên núi tìm kiếm ác linh, rốt cuộc to như vậy núi rừng chỉ dựa vào ta chờ mấy người chi lực thật sự là lực bất tòng tâm. Vừa mới bắt đầu thời điểm lão thôn trưởng là cự tuyệt, vô luận cố huyền y, y như thế nào nói với hắn vào núi chỉ là vì tìm kiếm ác linh tung tích, cũng không phải vì cái gì khác, nhưng lão thôn trưởng vẫn là một mực chắc chắn, tuyệt không nhả ra. Phu nhân à, thật sự không phải ta không nghĩ hỗ trợ, mà là chuyện này không phải đã không sai biệt lắm kết thúc sao? Hà Tất còn muốn tiếp tục truy tra. Lao thôn trưởng tử thủ trận địa, vô luận cố Huyền Y như thế nào công thành lược chạy hắn vẫn là thủ vững một mẫu tam vương mà tuyệt không thoái nhượng. Cố Huyền Y dĩ thực thất bại, đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Trạch liếc mắt một cái, Tiêu Trạch trong lòng vừa động, đang muốn tiến lên giúp nàng xuất đầu, đã bị đột nhiên giống tiêm máu gà dường như cố Huyền Y lấy ánh mắt ngăn lại. Tiêu Trạch trầm tư, cảm thấy những việc này nếu nàng lại nắm chắc khiến cho nàng đến đây đi. Đỡ phải đến lúc đó quay đầu lại lại cùng hắn lại nải Thôn trưởng, thật không dám dâu dếm Kỳ thật ta đi theo ác linh tiến vào núi rừng bên trong khi tuy rằng cũng không có tìm được nó Nhưng là ở lộn trở lại tới khi lại bắt được một cái hồ linh Trải qua một phen kiểm tra Ta phải biết núi rừng chung thế nhưng có thủy quỷ trốn tránh Vậy xem mọi người ồ lên Xôi nổi túi đầu khe khẽ nói nhỏ Không ít người trên mặt đều mang theo hoàng sợ Ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào cố huyền y cùng thôn trưởng đắng người Thôn trưởng sắc mặt hắt như đáy nổi, hắn liền biết làm cố huyền y đi nói chuyện không chuyện tốt, sớm biết rằng khiến cho nàng vào nhà nói. Đáng tiếc hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi, mọi người đều nghe được. Thôn trưởng, nếu là quả nhiên giống tiêu phu nhân nói như vậy, chúng ta đây lên núi chẳng phải là rất nguy hiểm. Có thôn dân nghĩ vậy một chút, lại nghĩ cố huyền y đi đám người bản lĩnh, ấp đúng lên. Cố huyền y, y mắt sắc, không đợi thôn trưởng cấp ra lý do, trước một bước hâu người kia, ta cũng là nghĩ như vậy. Ta liền nghĩ muốn hay không lên núi tìm xem xem. Thôn trưởng rốt cuộc nhìn chuẩn cơ hội cắm thượng lời nói, Phu nhân, ngươi nói ngươi bắt tới rồi hồn linh mới biết được có thủy quỷ giấu kín với trên núi, chẳng biết có được không làm chúng ta đại gia hỏa kiến thức một chút. Cố huyền y gì mày nhăn lại, mang theo đầy mặt băn khoăn, không phải ta không nghĩ làm mọi người xem xem, thật sự là lo lắng làm hồn linh ra tới sẽ dọa đến đại gia hỏa. Phần 289 chương 289 bảo núi Kia không có việc gì. Lúc trước không phải cũng là chúng ta hỗ trợ siêu độ thủy quỷ sao. Các thôn dân cười vang, đều cảm thấy cô huyền y hề lo lắng quá mức dư thừa. Bọn họ lại không phải chưa thấy qua, còn lo lắng sẽ bị dọa đến sao. Cô huyền y hề cười thầm, có thể hay không bị dọa đến đến lúc đó lại nói. Nghĩ đến này, nàng trong lòng đột nhiên tồn một sự kiện, nói như vậy người thường là nhìn không thấy hồn linh. Trong khoảng thời gian này tới nay không ngừng có âm hồn hiện thế, nàng lo lắng địa phủ phía dưới có phải hay không thật sự ra vấn đề. Thôn trưởng hiển nhiên cũng cảm thấy cố huyền y gì là đang nói mạnh miệng, phù họa cái kia thôn người ta nói nói, còn thỉnh phu nhân chứng minh. Có thể. Cố huyền y Lìa gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời, ngày đã cao cao treo lên, bên ngoài không được, quá sáng. Ngay vậy, thôn trưởng liền yêu cầu bọn họ cùng nhau vào nhà đi. Nho nhỏ thính đường tễ một đống người, tự phát chạm thành một vòng tròn, trung gian là cố huyền y cùng tiêu trạch. Tiêu trạch cũng thoáng lui về phía sau, cấp cố huyền y thi triển không gian. Hắn tuy rằng không biết cố huyền y ở lộng cái gì siếp, nhưng nhìn nàng định liệu trước bộ dáng liền biết chuyện này khẳng định có thể thành, hắn liền đứng ở một bên làm ăn dưa con chúng. Cố huyền y cười thân bí, tay phải một chảo, chống rông lấy ra một cái cái chai, nơi này trang chính là hồn linh, đại gia nên chú ý. Nói, nàng vạch chân nắp bình, một đạo xương đen từ cái chai bên trong chạy ra, biến thành một cái bộ mặt xấu xí hồn linh hiện lên ở giữa không trung. Mọi người không khỏi sau này lui, tay chân đều bắt đầu run. Chỉ là nghĩ phía trước là bọn họ làm cố huyền y đi lấy ra tới, tưởng tượng đến cái này liền không nghĩ rút lui coi cho tự, nhưng nhìn vẫn là rất sợ a. Lao thôn trưởng cũng đem cổ vận đến một bên, chỉ là dùng khỏe mắt dư quang trên giới quét hồn linh. Cố huyền y đi làm hồn linh ra tới một chút liền nhét trở lại đi, nhìn mọi người sắp thái lộ ra biểu tình nàng liền rất vừa lòng. Thôn trưởng, ta này có phải hay không đã chứng minh rồi? Cố huyền y đi một phách thôn trưởng bả vai, đem hắn cấp trụ tỉnh, thế nào? Ta có thể hay không làm đại gia cùng ta cùng nhau lên núi. Lao thôn trưởng xanh mặt, nhưng nói ra nói giống như bắt đi ra ngoài thủy, rơi vào đường cùng chỉ có thể cắn răng làm mấy cái thôn người cùng cố huyền ý gì đám người lên núi. Đến nỗi vì cái gì không cho sở hữu ở đây người đều đi, theo thôn trưởng giải thích sưng, là bởi vì quá gầy quá yếu thực dễ dàng kéo chân sau, chỉ làm một ít thanh tráng niên đi theo cố huyền ý lìa đám người lên núi. Bởi vì đông chân cũng không biết công phu, cho nên cố ý làm nàng lưu tại miếu đường giữ nhà chỉ làm hướng hạo đi theo nàng cùng tiêu trạch tiến đến. Không cần đi lạc ga, nếu là đi rời ra ra chuyện gì rất khó làm. Cố Huyền y ghi đi ở phía trước đi đầu, tiêu trạch theo sát ở sau người, thôn mọi người liền đi theo mặt sau cùng. Phu nhân, chúng ta còn phải đi rất xa. Một thanh niên nam tử lau mặt thượng toát ra tới hãn, bọn họ giống như ở gần đây chuyển động khá dài thời gian đi. Cố Huyền y ghi chọc nói, như thế nào? Có phải hay không mệt mỏi muốn nghỉ ngơi? Nam tử sơ sơ cái ốc. Ngượng ngùng mà cười, không, chính là cảm thấy chúng ta có phải hay không đều ở phụ cận chuyển động, muốn hay không đi địa phương khác nhìn xem. Hảo à, chúng ta tiếp tục đi phía trước đi một chút nhìn xem, ta nhớ rõ ta cuối cùng nhìn đến ác linh chính là tại đây phía địa phương, nhưng là lại nhớ không rõ, đại gia vất vả, chúng ta lại tìm xem. Cố huyền y gì trong lòng căng thẳng, ra vẻ hảo não, liền lo lắng bọn họ nhìn ra tới. Cái kia sơn động liền ở gần đây, nàng có thể làm bộ mù đường đem người đưa tới bên này. Nhưng là mỗi khi nàng tưởng đem người đưa tới sơn động bên kia khi, thôn người Trung Tổng hội có người xảy ra chuyện gì? Phần 290 Chương 290 lại ra trạng hướng. Thựa như như bây giờ. Nàng vừa định mang theo người hướng bên kia đi, liền nghe được phía sau một cái kinh hô nàng thiên cái đại đại xem thường, quay đầu khi liền vẻ mặt xuất ruột, vài bước đi đến xảy ra chuyện thôn nhân thân biên, người không sao chứ. Tên kia thôn dân ngồi dưới đất, một chân nằm liệt một bên, đối cố huyền ý, ý hề vẻ mặt đưa đám nói. Ta chân uy, Cố Huyền Y gì muốn ra tay xem xét một chút, đã bị Tiêu Trạch cấp phát hay. Cố Huyền Y gì tuy rằng cũng không nghĩ động thủ hỗ trợ, nhưng tốt xấu nhân gia cũng là ở trước công chúng té ngã, không thấy hắn đồng bạn rất là nôn nóng sao? Nếu là nàng không cho ra điểm cái gì tỏ vẻ, trở về cũng không biết nói như thế nào nàng. Nàng liếc xéo Tiêu Trạch liếc mắt một cái, nếu là không cho ra cái lý do chính đáng, do đó chậm chễ xong việc nhi, xem nàng như thế nào thu thập hắn. Tiêu Trạch cũng không làm nàng thất vọng. Tuy nói hắn là theo bản năng mà đem Cố Huyền Y Ya đặt ở nam tử trên chân tay phất hai, nhưng hắn tiếp theo nháy mắt cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, tóm lại sẽ không làm sự tình thất bại. Nhưng là hắn rất muốn băm chính mình này đôi tay, như thế nào liền khống chế không được, xem đi, nhiều tay nhiều chân, nhân ra lại không cảm kích. Tiểu Trạch đũa môi, thấy Cố Huyền Y Ya đối hắn loại này hành vi rất là vô ngữ, hắn càng là vô ngữ hỏi thiên, hắn như thế nào biết chính mình chính là khống chế không được đâu. Ở mọi người trong ánh mắt, Hắn thẳng nhiên nửa ngồi sồn xuống, ta đến đây đi, y -y, y y ở phương diện này không phải thực lành nghề. Lời này nói, làm cố Huyền Y Y hay ra mặt thẳng chịu chịu, rất muốn đánh thứ này. Tiêu Trạch trầm khuôn mặt, tưởng hắn đường đường một cái vương, ra một ngày kia thế nhưng sẽ vì một cái nam nhân thúi xem chân, quả thực chính là hắn hắc lịch sử. Ở lúc sau ngày nọ ngẫu nhiên bị cố Huyền Y Y hay nhắc tới suýt nữa trở mặt, kia sắc mặt sú đến không ra gì, cố tình hướng hạo còn đi tới hỏi hắn muốn hay không làm hắn tới. Này không khác làm tiêu trạch minh bạch hắn chủ động cho nhân gia xem xét thương thế chủ ý thật sự là cái siêu chủ ý phía trước như thế nào không nói khiến cho tiêu trạch sắc mặt càng sú hung hăng chừng mắt nhìn hướng hạo liếc mắt một cái hướng hạo ngươi tháng này tiền công không có hướng hạo tỏ vẻ ủy khuất hắn cho rằng đây là chủ tử cùng nương nương thương lượng quá thấy vương gia ngồi xổm xuống đi bộ dáng làm hắn kinh ngạc qua đầu cảm thấy không ổn mới dò hỏi cố huyền y liền nghẹn cười nhìn tiêu trạch đứng lên khu khu đoan chính thái độ. Hắn không có việc gì đi. Tiêu trạch tà nàng liếc mắt một cái, đừng tưởng rằng hắn không biết nàng đang cười. Không có việc gì. Hắn đối người nọ nói, không thương đến gân cốt, trở về nhiều hơn tính dương thì tốt rồi. Nam tử bái tạ, bên cạnh hắn thôn người cũng đều sôi nổi hướng tiêu trạch tỏ vẻ lòng biết ơn. Việc này bất quá, cố huyền y đi vốn tưởng rằng hẳn là sẽ không lại xảy ra chuyện gì, nhưng máu chảy đầm địa hiện thực nói cho nàng nghĩ đến thật sự quá mức với thiên chân. Đi tới đi tới, mặt sau lại có việc cố xuất hiện. Như thế xuống dưới, cỏ tới cỏ lui căn bản đi không được mấy giảm mà. Cố huyền y gì rốt cuộc vẫn là không kiên nhẫn, mặc cho ai đi một bước liền có chuyện đi một bước liền có chuyện tâm tình đều sẽ không hảo. Đặc biệt là ai có thể tưởng tượng được đến theo chân bọn họ đi lên đều là thanh tráng niên a thanh tráng niên liền bộ dáng kia còn không bằng người già phụ nữ và trẻ em tới hảo một chút, này đó xem đến thật sự sốt ruột. Cố huyền y gì thả chậm bước chân, dần dần cùng trước sau lạc hậu nàng một bước tiêu Trạch sóng vai mà đi, hai người nhìn nhau. An ý mà đều không nói lời nào, chỉ là thông qua nhìn đối phương ánh mắt giống như liền biết lẫn nhau muốn nói gì. Thật sự rất kỳ quái à, cũng là đi vào đảo nhỏ trong khoảng thời gian này giống như mới như vậy, căn bản liền không cần nhiều làm mối lưới giao lưu, cũng chỉ cần nhìn đối phương đôi mắt liền minh bạch một người khác ý tứ. Phần 291, chương 291 khác khởi chủ ý. Cố Huyền Y lìa đôi mắt rất sáng, đây là tiêu trạch cho tới nay ý tưởng. Cố Huyền Y lìa đôi mắt bất đồng với này nàng nữ tử nàng đôi mắt cất giấu không đếm được đồ vật, nhìn không thấu, tựa như cái một tầng đám xương, loan thoáng chỉ có thể nhìn đến mặt ngoài đồ vật. Đó là cố Huyền Y Lìe muốn cho người ta nhìn đến đồ vật, có một ít bí mật bị nàng tàng thật sự thâm, căn bản nhìn không thấu. cố Huyền Y Lìe bị tiêu trạch nóng rực tầm mắt nhìn trên mặt có điểm nóng lên, nhưng nước mắt nhìn lại lại chỉ chọn hàm mi. Tiêu trạch tựa hồ ở như đi vào coi thần tiên, nàng làm bộ phu thế gian vui đùa, nheo nheo hắn lòng bàn tay, nhắc nhở hắn hoàn hồn hiện tại cũng không phải là phát ngốc hảo thời cơ. Tiêu trạch từ hoảng hốt trung thanh tỉnh, làm sao vậy? Cố huyền y hề trừng hắn, còn hỏi làm sao vậy, không biết nơi này là địa phương nào a? đột nhiên liền phát khởi ngốc tới, chính sự còn có làm hay không làm. Tiêu trạch tự biết đối lý, cũng liền không có nhiều cái cọ cái gì, húng chi chính như cố huyền y lời nói, trước mắt cũng không phải là chơi đùa hảo thời cơ, vẫn là đến trước đem sự tình xong xuôi mới được. Vì thế hắn nghiêm túc mà nghe theo cố huyền y chỉ thị hành sự. Tiêu Trạch dừng lại bước chân, đi theo mặt sau mấy người kia cùng nhau đi, hướng Hạo tự nhiên cũng chậm lại, yên lặng đi theo một bên. "Làm sao vậy đại huynh đệ? Ta tưởng cùng lão ca mấy cái hỏi điểm sự." Tiêu Trạch bưng ôn nhuận vô hại tươi cười, thành công làm các thôn dân tiêu trừ cảnh giác, cùng hắn tán gẫu lên. "Có chuyện liền nói, ta huynh đệ chân vẫn là ngươi xem đâu." Thô Tráng đại Hán đại trưởng chụp ở Tiêu Trạch trên vai, làm hắn thiếu chút nữa không đứng được quăng ngã đi xuống, hắn như thế nào liền không phát hiện cái này đại Hán như vậy hữu lực đâu? Việc rất nhỏ không đáng nhắc đến. Kế tiếp, thành công dung nhập mọi người tiêu trạch tùy tiện nói một vấn đề, kinh giải đáp sau lại tùy ý đưa ra mặt khác vấn đề, trò chuyện trò chuyện liền cho tới trời nam đất bắc đi. Tiêu trạch quý vì vương gia, tuy nói không có chân chính đi qua đại giang nam bắc, nhưng xem qua sách sử điển tịch cũng không ít, hơn nữa nơi này nhật tử tới nay ở Cố Huyền Y ở bên người mưa dầm thấm đất, kỳ nói quái đàm càng là hạ bút thành văn. Tiêu trạch nói được nghiêm túc, mọi người nghe được mê mẩn, thật là vô cùng hài hòa một màn a. Cố huyền y kể câu môi, lặng lẽ hướng nào đó phương hướng đi rồi một đoạn đường, đột nhiên đầy mặt toàn là kinh hoàng thất thố, một tiếng hô to qua đi liền biến mất ở mọi người trước mắt. Các thôn dân vốn dĩ nghe chuyện xưa chính đến cao trào, vốn dĩ liền nhắc tới tâm càng là bị như vậy một dọa hồn đều thiếu chút nữa không có, tiêu Trạch tốc độ đứng lên, suốt ruột mà khắp nơi điều tra. Đại mội từ đâu? Cái kêu kêu tiêu Trạch vì đại huynh đệ đại hán gãi gái đầu, như thế nào mới trong chốc lát công phu, người này liền không có không phải là bị cái gì giã thú cấp ngầm đi rồi đi không phải ta lo lắng là thủy quỷ xuất hiện bằng không Y Y sẽ không cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất Tiêu Trạch ra vẻ nôn nóng đôi tay không được run rẩy nghiễm nhiên một bộ Y Y nếu là có việc hắn nên làm cái gì bây giờ si tình bộ dáng nếu là Cố Huyền Y nhìn đến cái này cảnh tượng không tránh được muốn bắt kiếm tức hắn đỡ phải cả ngày hư nàng danh dự si tình cái quỷ không nên gấp gáp chúng ta đại gia cùng nhau tìm khẳng định có thể tìm được Hán tử con cái kia uy chân nam tử, an đuổi Tiêu Trạch. Ân. Tiêu Trạch gật gật đầu, rất là thất bại. Đồng nhiên lại lần nữa nghe được thanh âm vang lên, hắn liền vội vội vàng đuổi theo qua đi. Thân ảnh nhanh như tia chớp, các thôn dân cũng chỉ có thể nhìn hắn thân ảnh dậm chân. Các thôn dân sắc mặt khó lường, ngay cả phía trước an ủi Tiêu Trạch đại hán cũng không ngoại lệ, nhưng đều xuất phát từ nào đó nguyên nhân vẫn là đều đuổi theo, tốc độ thân hình còn không chậm, thậm chí còn có thể coi như là tương đối nhanh. Phần 292. Chương 292 vào động, Tiêu Trạch lo lắng bọn họ đuổi không kịp, còn cố tình thả chậm bước chân, như thế nào làm được không giấu vết đám người cũng là một môn tài nghệ. Chờ Tiêu Trạch lánh mọi người tìm được cố huyền y lìa thời điểm, cố huyền y gì đang đứng ở một gian sơn động trước rối rắm vạn phần. Tiêu Trạch đi qua đi, bắt lấy nàng trên dưới đánh giá, làm cố huyền y gì hảo một trận vô ngữ, diễn đến còn rất thở. Không nghĩ tới Tiêu Trạch là thật sự có điểm lo lắng. Hắn phía trước nghe được cố huyền y ghi nói trong sơn động cảnh tượng lúc sau liền có điểm lo lắng nàng, ngươi không sao chứ. Cố huyền y ghi nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tay, ta không có việc gì. Mọi người đi tới, cũng đều do hỏi khởi cố huyền y ghi vì sao sẽ đột nhiên đi đến nơi này, một đám như vậy tựa như thật sự lo lắng nàng giống nhau. Cố huyền y ghi trong lòng cười lạnh, chỉ là mặt ngoài như cũng là thực khiêm tốn bộ dáng, nàng đối mọi người nói, mới vừa rồi ta đột nhiên phát hiện một con thủy quỷ hương, cái này phương hướng chạy. Ta không kịp thông chi các ngươi liền trước đuổi theo lại đây, sau đó liền thấy được cái này sơn động. Nói xong, nàng chỉ chỉ bị cỏ dại thấp thoáng sơn động khẩu, sợ các thôn dân cố ý nhìn không thấy giống nhau. Ta vừa định muốn vào đi, các ngươi liền tới rồi. Cố huyền y thì buông tay, làm mọi người thoáng yên tâm, cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì buông tâm. Tiêu trạch nghe vậy liền muốn đi vào đi, lại bị thân hình thực mau thôn dân cấp ngăn cản đường đi. Tiêu trạch ra vẻ khó hiểu, nghi hoặc mà nhìn người kia. Cái kia thôn dân bị tiêu trạch như vậy một nhìn chằm chằm áp lực tâm lý bỗng nhiên lớn lên, căn bản liền nhất không nổi biện luận ý tưởng, làm còn lại thôn dân đều không khỏi nhìn về phía hắn. Như thế nào? Không cho ta đi vào. Chẳng lẽ bên trong còn có cái gì nhận không ra người đồ vật? Các thôn dân quả nhiên kéo xuống mặt, nhưng lại không dám ở cố huyền y cùng tiêu trạch trước mặt tắc quái, vẫn là cái kia đại hán đi ra. Trong sơn động các hung khó dò, phu nhân đều nói nàng đuổi theo thủy quỷ đi vào nơi này đã không thấy tâm hơi. Nói không chừng thủy quỷ liền tránh ở sơn động nào đó trong một góc, như vậy tùy tiện đi vào đi chẳng phải là rất nguy hiểm. Cố huyền y ghi cũng không biết đại hán như vậy nhanh mồm dẻo miệng, hơn nữa có thể nói ra như vậy một phen lời nói tâm tư không chừng có bao nhiêu tinh tế, nàng thật sự không thể tưởng được bề ngoài hàm hậu nhân tâm tư thế nhưng cũng sẽ như vậy khúc chiết, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong Cố huyền y ghi đi ra, nhẹ nhàng cười, xác thật, thủy quỷ là có khả năng giấu ở trong sơn động, nhưng là này không phải có ta sao. Ta ở chỗ này các ngươi chẳng lẽ còn không yên tâm. Nay đại hán cũng á khẩu không trả lời được, dựa vào cố huyền y, y bản lĩnh, xác thật không cần lo lắng sẽ bị như thế nào. Cố huyền y, y ở đám người lựa chọn lưu lại cũng là vì bọn họ nhìn chúng nàng bản lĩnh, bằng không nhân ra đã sớm ra biển. Cố huyền y cứ như vậy cười tủm tỉm nhìn các vị thôn dân ở nơi đó rồi dám, mặc kệ kết quả nếu, cái này sơn động nàng hôm nay nhập định. Ai, các ngươi lo lắng cũng không phải không đạo lý, như vậy đi, ta đi vào trước nhìn xem. Nếu không có gì nguy hiểm các ngươi lại qua đây thế nào?" Cố Huyền Y liễu thở dài, cho bọn họ một cái khác lựa chọn. "Ta bản lĩnh các ngươi vẫn là tin được đi, theo ta một người như thế nào cũng có thể toàn thân mà lui." Các thôn dân bị Cố Huyền Y liễu nói được vô pháp, nếu không vẫn là chúng ta cùng nhau vào xem đi, nếu là thực sự có chuyện gì cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau." Cố Huyền Y âm thầm nhíu môi, nay còn không bằng nảng vừa rồi chú ý đâu, nếu là bên trong thật sự có cái gì thủy quỷ Nàng chính mình một người nói muốn thu thập lên khẳng định là mưa bụi, bất quá bọn họ nhất định phải cùng khiến cho bọn họ cùng bái. Tốt xấu cũng là nàng trăm tay ngàn đáng tính kế tới, nếu là không cùng nhau đi vào liền quá lãng phí nàng cảm tình. Phần 293 Chương 293 không giống nhau thân sắc. Đúng vậy, cố huyền y lựa chọn lấy lui làm tiến, nàng lường trước các thôn dân khẳng định không nghĩ làm nàng chính mình một người đi vào, cho nên mới cố ý nói muốn đi vào trước nhìn xem, này không, con cá thượng câu. Nàng ra vẻ khó xử, suy nghĩ trong chốc lát mới gian nan gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, đoàn người cứ như vậy chậm rãi đẩy ra cỏ dại bùi cây từ cửa động bên trong đi vào đi. Tuy rằng là ban ngày, nhưng cái này sơn động hướng vì sau lưng, ánh mặt trời chiếu không tới trong động, hơn nữa cửa động có như vậy nhiều cỏ dại thấp thoáng. Nếu như không phải cố ý hướng bên này xem, căn bản liền nhìn không tới nơi này có cái sơn động. Bước vào bên trong, trong động mặt có chút đen nhánh, cố huyền y lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt mùi lửa bậc lửa. Trong động mặt nháy mắt liền sáng sửa lên, tiếp theo trước mắt cảnh tượng khiến cho mọi người đều lắc bắp kinh hãi. Cho dù là cố huyền y gì đã nói với hắn quá nơi này thì tươi nhìn thực ghê thởm, cũng xa không kịp chính mắt thấy tới kích thích. Tiêu trạch chính là như vậy cho dù có phòng bị vẫn là cảm thấy có chút buồn nôn tưởng phun, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Tuy rằng đã từng vào một lần, nhưng là trong động mặt mùi hôi thối vẫn là làm cố huyền y gì đãi không được, bảo đảm mọi người đều nhìn thấy cảnh tượng như vậy lúc sau lập tức lắp mình ra cửa động Không được, nếu là lại đãi đi xuống nàng liền thật sự muốn luôn, như vậy cũng quá không có hình tượng. Mà ở nàng lắc mình lúc sau, Tiêu Trạch cũng theo sát sau đó chạy ra tới, làm hướng hạ mang theo tuấn dần, mà bọn họ ra tới sau sắc mặt cũng không thấy đến có bao nhiêu đẹp. Cố Huyền Y gì bỗng nhiên có loại cảm giác, nàng ngước mắt cố ý quan sát một chút mọi người sắc mặt, phát hiện một kiện tương đối có ý tứ sự. Nàng giật nhẹ bên cạnh Tiêu Trạch vào áo, lấy tầm mắt ý bảo. Tiêu Trạch minh bạch nàng ý tứ, theo Cố Huyền Y tầm mắt nhìn lại. Quả nhiên rất kỳ quái a. Đại gia chạy ra là chịu đựng không được trong động mặt kia cổ sú vị, nhưng là thực hiển nhiên, các vị thần sắc cũng không nhất trí, nàng cùng Tiêu Trạch còn có hướng hạ mấy người là thật cảm thấy khó qua. Nhưng mà lại xem những cái đó thôn dân, tuy rằng trên mặt cũng là phi thường khó coi thần sắc, nhưng nhìn kỹ đi lại phát hiện ghê tẩm hạ còn mang theo ẩn ẩn hưng phấn, lại còn có không ngừng cá biệt thôn dân, cơ hồ nơi này mỗi cái đều là như thế. Nay liền không thể không nói là phi thường có ý tứ một sự kiện. Cố huyền y chính chính thần sắc, đối những cái đó thôn người ta nói nói, các ngươi ai đi đem thôn trưởng cùng với đại gia kêu lên tới, ta có lời muốn hỏi bọn họ. Hơn nữa này trong sơn động đồ vật cũng yêu cầu xử lý, chúng ta mấy người này hiển nhiên là không đủ. Các thôn dân gật gật đầu, thương lượng lên. Chúng ta đây cùng các ngươi ở chỗ này chờ, mới trở về trước mang theo ô vương trở về đi, ô vương thương sắc thật yêu cầu nghỉ ngơi. Các thôn dân trong miệng mới trở về chính là cái kia đại hán, mà ô vương đó là chân uy cái kia. Bởi vì chân càng không tiện, hiện tại vẫn là từ mới trở về quóng. Mới trở về đồng ý, cùng cố huyền y y đám người đánh một tiếng tiếp đón lúc sau liền con ô Vương xuống núi, hắn đến chạy nhanh đi thông chi thôn trưởng lại đây mới được. Cứ như vậy, mới trở về cùng ô Vương trở về thông chi người trong thôn, mà bọn họ liền trước tiên ở sơn động bên ngoài trở. Một lát sau, cả tòa núi rừng náo nhiệt đi lên, nghe thanh âm nghiễm nhiên là người trong thôn lại đây. Thôn trưởng dẫn theo một đại chúng thôn dân, đi đến cố huyền y y trước mặt. Không biết mới trở về theo như lời Sơn động ở nơi nào. Cố Huyền Y Lì vốn dĩ rửa ở thân cây bên chờ đợi, nhìn thấy thôn trưởng lại đây liền thẳng đứng lên. Đi theo ta. Nàng dẫn đầu đi ở phía trước, sau đó là Tiêu Trạch, hắn trước sau như một mà đi theo Cố Huyền Y Lì mặt sau, làm bạn nàng. Thôn trưởng chiều các thôn dân đưa mắt ra hiệu, nhanh chóng theo đi lên. Phần 294. Chương 294 nàng người chỉ có thể nàng khi dễ. Chính là nơi này. Cố Huyền Y Lì đẩy ra bụi cỏ, Toàn bộ cửa động cứ như vậy hiện ra ở trước mặt mọi người. Nàng hướng thôn trưởng do hỏi, cái này trong sơn động thịt mọi người đều thấy được, hiện nhiên là có người cố ý đặt ở nơi này, nhưng là người này rốt cuộc là ai ta liền không được biết rồi. Không biết thôn trưởng có biết hay không đâu? Không biết, có lẽ là có cái gì dã thú chứ hàng lương thực cũng nói không chừng. Thôn trưởng loát dâu, rất là tự nhiên, đối mặt cố huyền y dò hỏi căn bản liền không có một tia chuẩn dạng, tựa như cố huyền y thì hỏi sai người giống nhau. Lão nhân này đoạn số còn rất cao. Đây là cố huyền y gì thông qua bước đầu thử đến ra tới kết luận, hoàn toàn đã không có phía trước cầu nàng hỗ trợ cái loại này bộ dáng. Bất quá cẩn thận ngắm lại, phía trước cầu nàng hỗ trợ thời điểm giống như cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm đi. Nàng theo lời nói tiếp theo nói tiếp, nếu là giã thu nói là loại nào giã thu mới có thể chữ hàng nhiều như vậy thì tươi. Lại có cái nào giã thu sẽ cất giấu toàn bộ sơn động đồ vật không ăn làm nó có mùi thúi đâu. Cố huyền y gì mỉm cười. Nàng cũng không tin cậy không ra lão nhân này miệng. Ta đột nhiên nghĩ tới. Thôn trưởng đột nhiên đôi mắt sáng lên, dọa cố huyền y để nhảy dựng, là tổ tông hiền linh. Lao tổ tông đột nhiên giáng xuống nhiều như vậy thì hẳn là ở cảnh kỳ cái gì. Này cũng quá có lệ đi. Cố huyền y sắc mặt trầm xuống dưới, loại này lời nói nếu là yêu cầu nói nàng nơi này một đống, muốn nhiều ít có bao nhiêu, còn miễn phí. Nàng đang muốn tiếp tục truy vấn, đã bị tiêu trạch đoạt trước. Thôn trưởng, tổ tông hiền linh việc này nói nói là được. Không thể coi là thật. Nếu là thật sự hiển linh bọn họ không nên trực tiếp tìm chúng ta sao? Rốt cuộc chúng ta cũng coi như được với là láng giềng mà cư, hoặc là cùng ra dưới một mái hiên cũng nói được thông. Còn không phải là nói hiếu nói vượn sao? Nhìn xem ai nhất có thể xả. Tiêu Trạch lạnh lùng nhìn thôn trưởng, lạnh băng ánh mắt làm thôn trưởng không khỏi tối đầu, không dám nhìn Tiêu Trạch, liền cùng phía trước thôn dân giống nhau. Bất quá vị này hành quân lặng lẽ nhưng toàn bộ trong thôn người không thấy được mỗi người đều đồng ý hắn ngôn luận, lập tức liền có người phản bác. Ngươi nói bậy gì đó đâu, lão tổ tông tự nhiên là cùng chúng ta cùng nguyên người thân cận, ngươi chính là khách nhân. Chính là, khách nhân còn cắm cái gì miệng, còn tưởng rằng chính mình là trong thôn người A, dám quản trong thôn nhàn sự, tổ tông rõ ràng là chúng ta, hà tất cùng hắn nhiều lời. Tiêu trạch nói khiến cho người trong thôn bất mãn, bọn họ cũng không nghĩ cái này câu chuyện là ai trước khiến cho. Tiêu trạch lao thần khắp nơi, chút nào không bị người khác trong lời nói thương, cứ như vậy nhìn thôn trưởng làm hắn trả lời hắn vấn đề. Thôn trưởng có chút hối hận. Hắn không nên lấy có lệ thái độ đối đãi cô Huyền Y liề. Nếu là từ lúc bắt đầu liền cẩn thận tưởng hảo mỗi một câu liền sẽ không có nhiều như vậy lỗ hổng. Cô Huyền Y nhìn thôn trưởng biểu tình cũng biết hắn khẳng định không nghĩ tiếp tục nói. Vừa lúc nàng hôm nay mục đích chính là buôn này đó thịt tươi mà đến. Nàng đảo muốn nhìn này trong động thịt cùng trong thôn có quan hệ gì? Vì thế ở Tiêu Trạch cùng thôn trưởng đáp lời thời điểm. Nàng lặng lẽ ở thịt mặt trên làm điểm tay chân. Đang lúc bên kia các thôn dân nói Tiêu Trạch nói được hứng khởi. Từng khối thịt cứ như vậy từ trên trời giáng xuống nện ở những cái đó lắm mồm đầu người thượng, một đống dòi bỏ cũng từ thịt bên trong rất ra tới. Cố huyền y thì cười lạnh không ngừng, lao nương người chỉ có thể lao nương khi dễ, những người khác mơ tưởng động hắn một cây lông tơ. Sâu rừng ở các thôn dân đầu tóc thượng, hoảng sợ thanh âm hết đợt này đến đợt khác, cố huyền y rìa ra vẻ kinh ngạc, làm cho mọi người mặt thi pháp, mấy lá bùa đánh qua đi, rán ở rơi xuống thịt mặt trên. Phần 295 chương 295 không thể thiêu Hết thể đều thử can tĩnh, các thôn dân không dám tới gần những cái đó thịt, đều nơm nớp lo sợ mà xa xa nhìn, có rất nhiều gan lớn muốn tiến lên lại bị hắn bên người người cấp xả trở về, hung hăng rào hấn một hồi. Cố huyền y ghi đi lên trước, trầm giọng nói, vô duyên vô cớ đột nhiên bay ra tới, trừ bỏ có thủy quỷ thao tác ta thật sự tìm không ra cái thứ hai lý do, cho nên ta cảm thấy, có các thôn dân không đồng ý cái này cách nói, đứng ra hét lên, ngươi không phải cũng sẽ thuật pháp sao. Ngươi thao tác cũng có thể nha. Cố Huyền Y quả thực phải đối người này lau mắt mà nhìn. Bất quá nói thật ra, ở ngay lúc này nói thật thật sự không phải cái ý kiến hay. Không thấy hắn vừa nói xong liền đã chịu một quả mắt lạnh sao? Tiêu Trạch cả người tản ra hàn khí, khiến cho mọi người cũng không dám dễ dàng mở miệng. Vừa rồi vị kia dũng sĩ cũng run run rụt trở về. Tiêu Trạch lạnh lùng nói: Các ngươi có hoài nghi ta có thể lý giải, nhưng mà này cũng không phải các ngươi có thể tùy ý hoài nghi người khác lý do. Đặc biệt là phía trước còn giúp quá các ngươi người. Các ngươi cảm thấy. Chúng ta vì cái gì phải dùng thuật pháp tới hại các người? Ân, Mọi người bị tiêu trạch nói đến đồng thời ngây ngẩn cả người, đều đãi tại chỗ không nói một lời. Cố huyền y gì quả thực muốn vì tiêu trạch cái này trợ thủ đắc lực đại đại tán dương mấy ngày mấy đêm, đừng nhìn hắn trước mặt ngoại nhân ít lời quả ngữ, nhưng mà nói chuyện kia chính là sắc bén thật sự, cái này nàng sâu nhất có thể hội. Các thôn dân hiển nhiên không nghĩ tới vẫn luôn đi theo cố huyền y gì bên người cái này nam lại là như vậy lợi hại ngày thường nhìn hắn chỉ là yên lặng đi theo ở cố huyền y bên người, ngẫu nhiên nói thượng nói mấy câu, làm cho bọn họ vẫn luôn cho rằng tiêu trạch chính là cái loại này mặt ngoài trương dương trên thực tế lại thành thật đến không ra gì người, không ngờ hiện thực cho bọn họ một bà hai. Đứng ở trong đám người bộ phận cô nương trong lòng đã bắt đầu dao động, đôi mắt đều không tự chủ được mà nhìn cái này vật phát sáng, như quần cuộn sao trời giống nhau dụ hoặc các nàng. Cố huyền y thấy mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều ngây dại, nắm chặt thời gian nói, các ngươi xem nếu thật là ta làm đảo không có gì, chẳng qua là ta một cái trò đùa dai. nhưng là nếu thật sự có vấn đề các ngươi có ai có thể đảm đương đến khởi hậu quả? mọi người trầm mặc. nếu là này đó thịt tươi thật sự cùng thủy quỷ có liên hệ, mà bọn họ kiên trì mình thấy, nếu là thật sự ra chuyện gì bọn họ ai đều gánh vác không dậy nổi cái kia trách nhiệm. thôn trưởng đi ra, thật là như thế nào làm? cố huyền y cười tủm tỉm, không có lựa chọn khác, chỉ có đem trong sơn động sở hưu thịt tươi đều xử lý rất mới được. Một khối không lưu. Thôn trưởng bị chấn trụ, cao mày, xử lý. Nhiều như vậy thì tươi xử lý như thế nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta kéo đi điền hải sao? Mọi người cắt nói xôn xao, lúc này tiêu trạch nhìn cố huyền y liếc mắt một cái, đi ra để ra cái kiến nghị, trực tiếp phóng hỏa thiêu động. Lời ít mà ý nhiều, mọi người biểu tình cắt có bất đồng, đại bộ phận người lựa chọn trầm mặc, chỉ là đôi mắt đều đồng thời nhìn phía thôn trưởng, làm hắn lấy cái chủ ý, mà có vài cái thôn dân lại đột nhiên kích động lên không được, ai biết thiêu lúc sau sẽ biến thành cái dạng gì, bọn họ ồn ào, làm thôn trưởng không cần nghe tin cố Huyền Y lìa đám người siêu chủ ý, kiên quyết không được thiêu động. bị như vậy một gián đoạn, còn lại thôn người cũng học theo, đều bắt đầu gào kêu lên, trường hợp tức khắc trở nên lộn xộn, đan chéo lên thanh âm làm cho lỗ tai đặc biệt khó chịu, tựa như chịu nào đó khổ hình giống nhau. cố Huyền Y lìa ngưng thần nín thở, nhưng mà vẫn là có không ít tạp âm sỏ xuyên qua màng tai, thẳng tới lại não, khiến cho nàng tính tình táo bạo lên. Lại thật vất vả mới nhẫn lại ở. Phần 296 chương 296 lại lần nữa điều tra. Tiêu trạch cũng không thấy đến hảo đi nơi nào. Hắn liếc không làm thôn trưởng liếc mắt một cái. Trời sinh thượng vị giả khí chất bị hắn hoàn toàn phát ra. Khiến cho thôn trưởng run lập cập Liền muốn quỷ dạp trên đất. Hắn rời đi tầm mắt. Vội vàng chấn an khởi mọi người tới. Sau đó hắn cố tình không xem tiêu trạch Chỉ là củng cố huyền y đi đánh thương lượng. Chúng ta trước không bằng đi đến cuối nhìn xem. Bên trong rất sâu Có lẽ có cái gì những thứ khác cũng nói không chừng. Cố huyền y cùng Tiêu Trạch một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện, nếu Tiêu Trạch lựa chọn làm ác nhân, kia nàng liền không thể không theo thôn trưởng nói gật gật đầu. Hơn nữa nàng còn có một ít việc yêu cầu điều tra rõ ràng, tỉ như nói cái kia đột nhiên xuất hiện thôn người phía trước rốt cuộc là giấu ở địa phương nào, nàng lần trước không có đi đến tận cùng bên trong thực sự có điểm tiếp nối. Ở hai người nói chuyện khoảng cách, Tiêu Trạch đi đến xa xa đứng ở một bên hướng hạo trước mặt, Hướng Hạo tựa hồ từ phía sau móc ra một cái thứ gì cấp Tiêu Trạch, Cố Huyền Y chỉ tới kịp dùng dư quang liếc, liếc mắt một cái. Một phen thương lượng dưới, Cố Huyền Y quyết định nàng cùng Tiêu Trạch cùng thôn người còn có mặt khác vài tên thôn người cùng nhau vào động, làm hướng Hạo cùng với dư thôn người ở bên ngoài chờ. Nàng vốn đang muốn cho Tiêu Trạch cũng ở bên ngoài chờ, Ngê Hà Tiêu Trạch một ánh mắt xuống dưới khiến cho nàng tùng khẩu. Thứ này quá khôn khéo, biết nàng ăn mềm không ăn cứng, tại đây loại thời điểm nếu là Trừng nàng còn hảo. Nàng bảo đảm ở rảnh rỗi sau đem hắn tức thành gậy gỗ, nhưng mà hắn liền như vậy mở to ướt dầm dề đôi mắt vô tội mà nhìn nàng, làm nàng nội tâm bị bạo kích. Tình thương của mẹ nháy mắt bị kích phát, ở tiêu trạch hỏi nàng có thể hay không làm hắn cũng đi theo đi vào thời điểm theo bản năng gật gật đầu. Lúc sau, cũng không kịp hối hận cố huyền y đã bị tiêu trạch kéo vào trong sân đậu. Bọn họ vẫn luôn theo lưu ra tới tiểu đạo một đường đi phía trước đi, tiểu đạo hai bên thịt tươi thường thường rơi xuống. Lúc này có chuẩn bị cố huyền y đi sớm liền tạo ra khí tràng, mắt thường không thể nhìn thấy địa phương, một tầng hơi mỏng xa y đi đem cố huyền y cấp bao phủ ở bên trong. Tiêu Trạch nhìn nàng một cái, từ trong bao quần áo lấy ra một phen rủ, chậm gì gì căng lên, xem đến cố huyền y đi trận mắt há hốc mồm. Nhìn tiêu Trạch vác cái kia tay mải, nàng đột nhiên nhớ tới còn không phải là hướng hạo con cái kia sao, khó trách nàng nói phía trước thấy tiêu Trạch cùng hướng hạo ở lầm nhầm lầm nhầm cái gì, nguyên lai like là như thế này. Nàng run rẩy khoe miệng, nhìn Tiêu Trạch đắc ý rào rạt bộ dáng, rất muốn một cái tát hô ở trên mặt hắn. Này người nào a đây là? Tiêu Trạch đôi mắt nhỏ thường thường phiêu hương cô huyền y kia bộ dáng muốn nhiều đắc ý liền có bao nhiêu đắc ý, muốn hay không cầu hắn nha, cầu hắn liền đại phát tử bi căng một chút nàng. Cố huyền y dị môi, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, lũy ở bên cạnh thịt tươi liền rất xuống dưới, dính vào Tiêu Trạch áo tròn thượng. Tiêu Trạch sắc mặt nháy mắt đen, nhìn cô huyền y ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người. Cố huyền y không chút nào sợ hãi, đừng tưởng rằng ngăn trở mặt trên là được, phía dưới cũng là có thể nha. Không nói này hai người ở vô thanh vô tức chung làm đánh giá, lúc này mới làm trên người dính chút dấu vết, thuần túy là cố ý, nhưng là thôn trưởng mấy người liền không có hai người bọn họ nhanh như vậy thay. Bởi vì người có điểm nhiều, đôi ở phía trên thịt tươi đi một bước rất một khối, đều chuẩn xác không có lầm mà dừng ở mọi người trên người, dính một thân dầu mỡ. Chịu đựng không khỏe đi tới cuối, thế nhưng phát hiện đã không có đường đi. Cố huyền y lìa nghi hoặc khó hiểu, dơ tay gõ vết tưởng, cũng không có chuyển đến tiếng vang, thuyết minh này mặt vách tưởng cũng không phải rỗng ruột, mặt sau thật là vách đá, không có đường đi. Phần 297 Chương 297 rửa sạch thì tươi. Cố huyền y lìa bị khí vị vờn quanh không nghĩ nói chuyện, đối tiêu chạch lắc lắc đầu, chỉ chỉ bên ngoài, ý bảo đi ra ngoài lại nói. Thôn trưởng cùng mấy cái thôn dân cúi đầu đứng ở tại chỗ, bị cố huyền y nhắc nhở một chút mới hồi phục tinh thần lại. Mọi người không có kết quả mà phản, hướng hạo cùng với dư thôn người thấy cố huyền y y đám người ra tới đều vây quanh đi lên, thôn người dịu rít dò hỏi một ít việc. Thôn trưởng hiền từ mà đối bọn họ cười cười, quay đầu lại đối cố huyền y y nói, mới vừa rồi chúng ta cũng đều đi vào, chuyện gì đều không có phát sinh. Ngụ ý là nói nếu không có gì sự những cái đó thì tươi liền không cần thiều, phiền toái. Cố huyền y hô hấp bên ngoài mới mẹ không khí, đem thanh tử hơi thở cấp đi trừ bỏ, đối thôn trưởng nói. Tuy rằng nói bên trong không có gì, nhưng là thôn trưởng ngươi cảm thấy nhiều như vậy thì tươi đôi ở trong sơn động thích hợp sao. Tưởng tượng đến cũng không biết thả bao lâu trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Thời tiết này còn tính tốt, nếu là thực sự có nào một ngày trở nên cực nhiệt, như vậy nhiều thịt bảo không chuẩn sẽ sinh ra càng nhiều dòi bỏ, còn rất có khả năng sẽ khiến cho bệnh hiểm nghèo. Các thôn dân bị cố huyền ý ghi lời này nói được tâm khảm vừa động, đúng vậy, nếu là thiên quá nhiệt tản mát ra số vị đem bọn họ toàn bộ thôn đều vây quanh lên nên như thế nào? vì thế liền có người đồng ý cố Huyền Y giải cách nói, chẳng qua là muốn chính mình xử lý này đó thì tươi. Đại gia yên lặng một chút, tạm thời đừng nóng nảy. Thôn trưởng thấy mọi người tựa hồ lại có bị kích động, lo lắng lại tiếp tục đi xuống còn không biết cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch sẽ nói chút cái gì, cho nên vội vàng hướng cố Huyền Y đưa ra ý nghĩ của chính mình. Tiêu phu nhân, này đó thịt vẫn là từ chúng ta tới xử lý tốt, nếu đem chúng ta kêu lên tới, không phải cũng là vì xử lý này đó sao? Cho nên a. Kế tiếp liền không cần các ngươi nhọc lòng, chúng ta tới xử lý liền hảo. Lời này ở giữa cô huyền Y gì lòng kẻ dưới này, vì cái gì làm người lại đây, còn không phải là như hắn theo như lời muốn người hỗ trợ sao. Hơn nữa nàng còn tưởng nhân cơ hội nhìn xem các thôn dân rốt cuộc có phản ứng gì. Nàng đối ngày đó buổi tối dẫn theo đèn lồng màu đỏ mặt vô biểu tình thôn dân vẫn là tâm tồn nghi ngờ, muốn tìm ra cái đến tuột cùng tới. Nhưng là nàng không thể trực tiếp nói với hắn khiến cho hắn đi xử lý, ra vẻ khó xử trạng. Làm thôn trưởng cùng các vị thôn dân tâm bất ổn. Hồi lâu, chơi đủ rồi cố huyền hãy mới gian nan làm ra nhuộn bộ, vậy được rồi, liền từ các ngươi tới xử lý, chỉ là như vậy có thể hay không quá phiền thoái các ngươi đại gia. Các thôn dân lập tức trả lời, không phiền thoái, không phiền thoái. Cố huyền YG lúc này mới cười gật gật đầu, làm mọi người chuẩn bị một chút muốn vào đi đem thịt cấp dọn ra tới. Tuy nói chúng ta vừa rồi đi vào nhìn một chút, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng là vì an toàn khởi kiến. Ta cảm thấy vẫn là muốn bố cái trận pháp, nếu không như vậy nhiều người đi vào những cái đó đôi đến cực cao thịt tươi thực dễ dàng sụp đổ a. Cố huyền y cùng thôn trưởng thương lượng, cho nhau có kẻ mà cả, tiêu trạch liền ở một bên như đi vào coi thần tiên, có vẻ hắn đặc biệt nhàn nhã, thôn trưởng không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, lại ở tiêu trạch quay đầu nhìn về phía hắn khi lại cúi đầu. Hắn tổng cảm thấy ở tiêu trạch ánh mắt hạ trong lòng bí mật sẽ không chỗ nào che giấu, lại nói tiếp phía trước như thế nào không có như vậy mãnh liệt cảm giác cái này làm cho hắn rất là khó hiểu. Tiêu Trạch âm thầm cười lạnh, khẽ meo meo xem xét liếc mắt một cái Cố Huyền Y lại quay lại đi phát ngốc. Thôn trưởng lo lắng Cố Huyền Y muốn đổi ý, chạy nhanh đồng ý nàng biện pháp, làm nàng đi vào cấp trong động bày trận, bọn họ đi dọn thì tươi. Việc này không nên chấm trễ, nếu sự tình đã quyết định, hảo liền bắt đầu hành động. Cố Huyền Y Nhi cùng Tiêu Trạch lại lần nữa đi vào sân động, chuẩn bị bày ra phát trận. Phần 298, chương 298 tranh đoạn. Bất quá bảy trận là giả, lưu ra thời gian nghiêm túc tìm mật thất mới là thật. Cố huyền y gì thực khẳng định nơi này có mật thất, bằng không cái kia thôn người là từ đâu ra tới. Lúc trước nhìn một chuyến, cũng không có phát hiện cái gì, bọn họ tính toán nhân cơ hội lại tìm một lần. Nhưng mà vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch. Bọn họ đi ra sơn động, làm thôn trưởng mang theo thôn dân cùng nhau tiến sơn động bên trong giòn thịt. Bên trong ra sao? Thôn trưởng kinh dị với hai người tốc độ. Cố huyền y gì lắc lắc đầu đi vào dọn thịt tạm thời là không thành vấn đề, chỉ là sau đó chúng ta còn phải đi vào một chuyến, nếu không sơn động mặt sau còn thực dễ dàng ra vấn đề a. thôn trưởng bừng tỉnh, thì ra là thế, ta đây đã kêu người đi vào. Cố Huyền Y thì đồng ý, có thể. vì thế thôn người lục tục đem thịt tươi dọn ra sơn động, Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch còn có hướng hạo cùng nhau ở một bên nhìn, toàn bộ quá trình xuống dưới cũng không có nhìn đến cái gì đặc biệt địa phương, Cố Huyền Y không khỏi có chút ủ rũ. đúng lúc này. Tiêu Trạch lặng lẽ kéo một chút nàng ống tay áo, ý bảo nàng đi phía trước nhìn lại. Cố Huyền Y lìa về phía trước xem vẻ mặt nghi hoặc, Tiêu Trạch làm nàng đứng ở hắn cái kia vị trí, ngẩng đầu theo Tiêu Trạch tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy một ít thôn người ở mới vừa đi rời núi động thời điểm còn hảo hảo, nhưng là xoay cái cong sau lại đột nhiên thay đổi phó sắc mặt. Nếu không phải Tiêu Trạch nhắc nhở, nàng thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Chỉ thấy ở đi đến ẩn nấp giờ địa phương, không ít thôn người nhìn thịt tươi hai mắt tỏa ánh sáng thẳng nuốt nước miếng. Nếu không phải bởi vì tiêu trạch chạm cái này, địa phương vừa lúc đem cái chết giặc cũng xem đến rõ ràng, nàng đều không có chú ý tới điểm này. thật sự có vấn đề. ta đi xem, ngươi cùng hướng hạ ở chỗ này nhìn bọn họ. cố huyền y cùng tiêu trạch thương lượng. chờ một chút, ta cùng ngươi cùng đi. tiêu trạch bướng bỉnh mà nhìn nàng, hắn không yên tâm. cố huyền y rìa bình tĩnh nhìn thoáng qua, cười khẽ trả lời, ân. cố huyền y rìa đi tìm được thôn trưởng, cùng hắn rất là khó xử mà nói. Thôn trưởng, ta đột nhiên cảm thấy ta trong bụng có chút không khỏe, ta tưởng chức cùng ta phu quân rời đi một chút, nơi này có ta người nhìn, nếu có cái gì vấn đề có thể đi tìm hắn. Thôn trưởng liên tục gật đầu, phản phất điểm chậm ngay sau đó nàng liền phải vẫn luôn đãi ở chỗ này giống nhau. Cố huyền y gì ngước mắt nhìn nhìn trong sơn động bận rộn đám người, cười cười, rời đi nơi này. Đi thôi. Cố huyền y gì kéo tiêu Trạch cánh tay, hai người thực bình tĩnh mà đi rồi. Bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm là chậm rãi đi tới còn cố tình đi rồi cái bất đồng phương hướng, nhưng mà chờ đi đến trong thôn tất cả mọi người nhìn không tới giờ địa phương nhắc tới linh lực, nhanh chóng chiều các thôn dân rời đi phương hướng chạy đi. Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch âm thầm theo dõi xử lý thịt tươi thôn người, lặng lẽ theo ở phía sau. vốn tưởng rằng bọn họ phải đi đến rất xa địa phương đi xử lý, không nghĩ tới vừa mới đi đến một chỗ tương đối ẩn nấp nơi đi khi liền dừng bước chân. Tiêu Trạch mang theo nàng dấu ở trong rừng, thật cẩn thận nhìn, chỉ thấy thôn mọi người dừng lại sau thực mau liền tụ tập ở một chỗ. Xô nổi bắt đầu cho nhau cướp đoạt thịt tươi, một miếng thịt bị mấy người điên đoạt, sẽ rách thành mấy cái tiểu khối. Thôn mọi người cầm thịt tươi liền ăn uống thỏa thích, hoàn toàn không cảm thấy làm như vậy có cái gì không đúng. Máu loang theo bọn họ tay chảy tới trên mặt đất, còn có một ít dòi bỏ ở cuồng loạn trung bị ném tới rồi trên mặt đất. Nay còn không phải nhất lệnh người khó quên, càng có thậm chí bởi vì cướp đoạt người thật sự quá nhiều, gấp đến đỏ mắt trực tiếp liền xuống tay liền cắn đi xuống, dấu ở thịt tươi bên trong ròi bỏ đều bị cắn rất nửa cái thân mình. Phần 299 Chương 299 Nguồn N Cố huyền y xem đến kinh hải nhưng càng có rất nhiều ghê tởm, một không cẩn thận làm ra động tĩnh. Thôn người lỗ thai khẽ nhúc đích, sôi nổi chiều bọn họ bên này phương hướng nhìn qua, lại chỉ nhìn đến cây cối lay động, đã nghe được mèo kêu thanh lúc sau mới quay đầu lại, tiếp tục căn trong tay đổ vật sợ tiếp theo nháy mắt liền không có. Tiêu trạch đẹ nặng cố huyền y ghi ở đầu đi xuống ngồi sổm, nhìn đến người không có chú ý tới bọn họ lúc sau mới yên tâm. Cố Huyền Y gì trong bụng là thật sự không khỏe, vội vàng nhìn về phía Tiêu Trạch tẩy đôi mắt, mới không đến nỗi vẫn luôn nghĩ những cái đó cảnh tượng. Chúng ta về sơn động đi thôi. Tiêu Trạch đối với nàng khoa tay múa chân xuống tay thế, Cố Huyền Y thì chịu đựng ghê tẩm gật gật đầu. Tiêu Trạch mang theo nàng rời đi nơi này, hai người trầm mặc đi đến một con đường khác thượng, Cố Huyền Y sắc mặt đã thanh thả tím lại trắng bệnh, trong đầu lại hồi tưởng khởi mới vừa rồi thôn người ăn thịt tươi cảnh tượng, trung quy vẫn là nhịn không được chạy đến một bên phun ra lên. Tiêu Trạch nhìn tâm đều nắm lên, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là nhẹ nhàng mà vô cô huyền y phía sau lưng, làm nàng dễ chịu một chút. Đúng lúc này, thôn trưởng đột nhiên xuất hiện ở trên đường, hắn nhìn đến cô huyền y thì hai người đi tới theo chân bọn họ chào hỏi. Các người đây là muốn chạy đi đâu đâu? Thôn trưởng cười tủm tỉm, cứ như vậy trực tiếp hỏi. Cô huyền y thì trong lòng khó chịu vô cùng, tiêu Trạch đem nàng ôm vào trong ngực, con đường này thượng phong cảnh khá tốt, ta cùng với nương tử đến nơi đây tới hít thở không khí. Thôn trưởng nghi hoặc gật gật đầu, như vậy à, không biết nhị vị còn muốn hay không trở về bảy trận. Ta làm người trong thôn đều đem bên trong thịt tươi đều dọn đi rồi. Đương nhiên là yêu cầu. Tiêu Trạch thu liêm hắn tính tình, rất có kiên nhẫn mà cùng thôn trưởng chu toàn. Thôn trưởng còn kinh ngạc, hắn cảm thấy lúc này tiêu Trạch cũng không có phía trước cho hắn áp lực như vậy đại, lưng cũng liền thẳng thắn rất nhiều, có không ít tự tin. Thôn trưởng ngại ở chỗ này à, có thôn dân từ dưới chân núi lên đây. Tiêu trạch cùng cố huyền y là đối người tới rất có ấn tượng Rốt cuộc vừa mới đoạt thịt trong đám người hắn lợi hại nhất hai người sắc mặt đều ở trong nháy mắt thay đổi nhưng rất dễ dàng liền đem chi che đi xuống thôn hình người là mới nhìn đến cố huyền y cùng tiêu Trạch lắp Bắp kinh Hãi nha nhị vị cũng ở A cố huyền y nhìn người này liền nghĩ tới những cái đó cảnh tượng lại nhịn không được xoay người phun ra lên thẳng đến đem nước đắng nôn ra tới mới hảo rất nhiều nhưng là sắc mặt vẫn là tráng bệnh trắng bệnh thiêu phu nhân đây là làm sao vậy Thôn người hai mắt mở đại đại, không biết nhị vị có hay không tiếp tục đi phía trước đi một chút, lúc này cánh rừng phong cảnh là tương đối đẹp, có lẽ có thể thoải mái điểm. Cố huyền y gì nháy mắt để cao cảnh giác, người này tựa hầu người tới không có ý tốt, nhưng nàng hiện tại bộ dáng này nói là không có việc gì ai sẽ tin a. Ta nương tử đây là mang thai. Lúc này, tiêu trạch thở dài nói, ta buồn không nghĩ nói cho chư vị, người hà ta nương tử bộ dáng này thật sự quá mức với rõ ràng. Cố huyền y gì nâng tiêu trạch tay đột nhiên căng thẳng, nhưng là nàng không đúng phương pháp tử, trước mắt tới xem nói như vậy là tốt nhất bất quá. Phu nhân có hỉ là chuyện tốt ta, vì sao phải gạt chúng ta đại gia. Thôn trưởng không đồng ý hắn cách nói, có thai trong người nên nhiều hơn nghỉ ngơi, ngươi nhìn xem ngươi, còn làm chính mình nương tử nơi nơi chạy vội. Cố huyền y gì hoan hoan tâm thần, bị như vậy một gián đoạn tựa hồ không có phía trước như vậy khó chịu, nàng vội vàng vì tiêu trạch bịa giải, ai, đây đều là ta làm hắn gạt ta xấu hổ phiền toái đại gia. Thôn trưởng vừa nghe cũng hết giận, nào có cái gì phiền toái không phiền toái, ngươi à, vẫn là chạy nhanh trở về hảo hảo nghỉ ngơi, quay đầu lại ta làm người cho ngươi đưa điểm thứ tốt. Phần 300 chương 300 vương thẩm tới cửa. Thôn trưởng đối đại ân nhân thái độ vẫn là không giống nhau, cả người ngự khi đều hòa hoán xuống dưới, căn bản liền không có đối mặt tiêu trạch khi cường hành. Tiêu trạch thâm thầm cười lạnh, nhưng mà trên mặt chính là một khác phó bộ dáng. Vậy trước đa tạ nhưng là đã đáp ứng hảo muốn đi bảy trận. Cố huyền y lìa rất là khó xử, như vậy đi, chờ ta bố hảo pháp trận liền trở về, ta phu quân bồi ta không có việc gì. Nếu cố huyền y cùng tiêu trạch hai người đều nói như vậy, thôn trưởng cùng còn lại thôn người cũng không hảo nói nhiều mặt khác, rốt cuộc đây là bọn họ hai vợ chồng chi gian sự, càng đừng nói bảy trận cũng là vì trong thôn hảo. Cứ như vậy, cố huyền y cùng tiêu trạch lừa dối quá quan, cùng thôn trưởng đám người nói quá tạ sau lại về tới sân động. Người trong thôn đều đi hết, nguyên bản bị thịt tươi tắc đến tràn đầy sơn động giờ phút này cũng giống tuyết liền một tia thịt mạt cũng không có chỉ có trên mặt đất tàn lưu có một ít máu loãng đây là từ thịt tươi mặt trên nhỏ giọt xuống dưới hai người ở trong sơn động nhiều lần điều tra đều không có phát hiện mật thất đều cảm thấy phi thường kỳ quái không đúng a ta rõ ràng nhìn thấy hắn từ bên trong đi ra cố huyền y lìa nhéo cầm tự hỏi tiêu trạch cầm mùi lửa cẩn thận quan sát đến chung quanh chống không địa phương nếu là có cái gì mật thất mật đạo linh tinh hẳn là thực rõ ràng là có thể tìm đến Vẫn là không có. Tiêu trạch lắc đầu, quay đầu đối hướng hạ hô, ngươi giúp ta cầm cái này. Hướng hạ đi tới tiếp nhận mùi lửa, tiêu trạch không ra đôi tay tới lúc sau, ở cố huyền y nghi hoặc trong ánh mắt đẩy hạ thân bên vách tường, vách tường không chút sức mẹ. Hắn xấu hổ mà thu hồi tay, khu khụ, ta nhìn đến nơi này có điều cái khe cho rằng mặt sau sẽ có không gian. Cố huyền y hề vô ngữ, phía trước không phải gõ quá sao, mặt sau là thành thực, không có hồi âm. Tiêu trạch phản bác kia không phải chỉ ở lối đi nhỏ cuối thử qua sao, trước mắt đem thịt cấp dọn khai, nói không chừng liền ở phía sau đâu. Cố huyền y gặp lên ngón tay, bắn một chút tiêu trạch xó so não, ơn, ngươi nói đúng, nhìn nhìn lại, thật sự không được chúng ta liền đi về trước. Hảo, tiêu trạch cũng đang có ý này, quay đầu lại xem sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn, lại ở chỗ này ngốc đi xuống cũng không có gì ý tứ. Cũng không biết có phải hay không cố huyền y gặp lời nói ứng nghiệm, hai người mấy fan tra xét cũng chưa có thể tìm được mật thất nhập khẩu rơi vào đường cùng hai người chỉ có thể về trước miếu đường lại làm tính toán. Buổi tối, miếu đường môn bị gõ vang lên. Đông Chân tiến đến mở cửa, quen thuộc cảnh tượng quen thuộc người, người tới lại là Vương Thẩm. Vương Thẩm, có chuyện gì sao? Cố Huyền Y Lệ đi, đi tới, cảm thấy tò mò. Vương Thẩm cười hắc hắc, đem trong tay vác rổ đưa cho Cố Huyền Y Lệ, đây là nhà ta dưỡng gà sinh trứng gà, ta cố ý lấy lại đây cấp phu nhân ngươi bổ bổ thân mình. Ha. Cố Huyền Y Lệ kỳ quái Ta thân thể thực hảo a, không cần phải này đó. Vương thẩm nghĩ hoặc, nhìn từ trên xuống dưới nàng, không phải nói phu nhân ngươi mang thái sao. Trong thôn đều chuyến khắp, cho nên ta lo lắng ngươi trong khoảng thời gian này bởi vì muốn hỗ trợ gì đó quá mức mệt nhọc, lúc này mới đem trứng gà mang lại đây. Ngay này, cố huyền y sắc mặt bá mà một chút trở nên đỏ bừng, quay đầu lại giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bình tĩnh bộ dáng tiêu trạch nhưng lại vương thẩm ở nàng lại khó mà nói, chỉ có thể hắc hắc cười che giấu chính mình xấu hổ. Không cần vương thẩm, ngươi xem ta thân thể hào đâu. Cố huyền y đi chống đẩy, tâm ý của ngươi ta lãnh. Này đó à, ngươi liền lấy về đi thôi, cấp người trong nhà thêm chút đồ ăn. Này đó nhà của chúng ta còn có, đây là riêng lấy lại đây cho các ngươi. Vương thẩm không vui, đem trứng gà ta đưa cho một bên đông chân. Đông chân vội vàng tiếp nhận, thứ này cũng không thể tùy tiện loạn ném a. Phần 301 Trường 301 Dương Đông Kích Tây Thế vậy, cố huyền y cũng không hảo lại lần nữa thoái thác. Nàng con ngươi khẽ nhúc nhích, đột nhiên liền muốn mượn cơ hội này dò hỏi khởi người trong thôn ẩm thực tình huống tới. Vương thẩm ngươi thật là quá khách khí. Cố huyền y lìa nhẹ nhàng nổi lên tươi cười, cũng không biết đại gia ngày thường đều ăn chút cái gì, nếu ta cầm này đó có thể hay không. Không thể nào, người trong thôn ngày thường không lớn ăn này đó tương đối thanh đạo. Vương thẩm ngượng ngùng cười, chúng ta đều tương đối trọng khẩu, hơn nữa liền tính không có cũng có người ra ngoài thu mua nhà, quá đoạn thời gian chúng ta thôn liền có người muốn đi ra ngoài chọn mua. Cố huyền y gì không nghĩ tới nàng bất quá chính là tùy tiện hỏi hỏi, cư nhiên đến ra tin tức này, ổn ổn có chút phập phòng cảm xúc, đạm nhiên hỏi, Nga, không biết đi ra ngoài chọn mua chính là người nào? Thôn ở vào trên đảo nhỏ, đảo nhỏ tứ phía hoàn hải, muốn đi ra ngoài chọn mua nói đại khái chính là một ít người trẻ tuổi. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, vương thẩm cho nàng đáp án cũng là như thế, ra ngoài chọn mua chính là trong thôn thanh trắng niên. Cố huyền y cùng vương thẩm đánh thái cực, Mặc kệ vương thẩm nói gì đó nàng đều không giấu vết mà đem để tài rời đi, sau lại có lẽ thấy không có gì ý tư mới được lễ cáo tử. Cố huyền y dùy ở trên cửa, nhìn vương thẩm rời đi bóng dáng như suy tư gì. Nương nương, kia này đó trứng gà nên xử lý như thế nào? Đông chân cầm một rổ trứng gà, muốn ấn nàng ý tưởng khẳng định là muốn cho đại gia làm một đốn ăn ngon bổ một bổ. Nói nữa, nương nương, có thai trong người, càng là yêu cầu nhiều bổ bổ mới được. Cố huyền y dùy cầm một cái nhìn kỹ xem. Trứng gà tầng ngoài rất là bóng loáng, xem ra là bị người dùng thủy rửa sạch qua, bằng không sẽ không như vậy sạch sẽ. Nàng cầm trong tay trứng gà thả lại trong rổ, trước phóng, quá đoạn thời gian lại nghĩ cách xử lý. Đúng vậy. Đông chân tuy rằng có chút liên tiếp, nhưng là nếu nương nương nói như vậy liền khẳng định có nàng ý tưởng, đành phải nghĩ cách cầm đi tìm một chỗ trước phóng. Tiêu trạch ngươi đối chuyện này thấy thế nào? Cố huyền y di chuyển đến một cái ghế ngồi ở cửa, tiêu chân bắt chéo tựa như một cái đại gia. Làm tiêu Trạch xem đến khỏe mắt giật tăng tăng. Hắn đi tới, buông xuống trong người tử hai sườn tay giật giật, trung quy vẫn là nhịn xuống, chỉ là nhắc nhở nàng một câu, ngươi vẫn là rụt rẻ điểm tương đối hảo, bộ dáng này quá. Quá thế nào? Cố huyền y lì cười khẽ, cũng không cùng hắn tiếp tục nói chêm trọc cười, tiếp tục đề tài vừa rồi, chuyện này chúng ta trước không nói, ngươi cảm thấy ra ngoài chọn mua người có thể hay không cùng thịt tươi sự kiện có quan hệ. Tiêu Trạch chấm tư, phân tích một chút, rất có khả năng. Hơn nữa loại này khả năng tính cực đại. Ta cũng là nghĩ như vậy, bằng không sao có thể như vậy vừa khéo. Cố huyền y thì hãy vỗ tay, như vậy hảo, chúng ta liền cho hắn tới cái dương đông kích tây, ta cũng không tin, như vậy đều tìm không thấy điểm đột phá. Tiêu trạch gật đầu, tiêu lên hướng hảo ra tới thương lượng, chuyện này yêu cầu hướng hảo hỗ trợ. Như thế, mấy người thương lượng hảo lúc sau lập tức bắt đầu rồi bọn họ kế hoạch. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, có một số việc càng kéo càng nguy hiểm, vì thế ba người quyết định đêm nay liền hành động Ba người thi triển khinh công bay đến trên núi, theo phía trước lộ tìm kiếm thôn người hành tung. Bọn họ tìm được thôn mọi người dọn thịt khi lưu lại dấu vết, bởi vì mới một ngày không đến, này đó dấu vết còn tương đối mới mẻ, không có trải qua nước mưa cỏ rửa trở trở nên mơ hồ không rõ. Mấy người theo dấu vết tìm được rồi thôn người tàng thịt địa phương, như bọn họ sở liệu, cửa động chức có người ở gác. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Phần 302 chương 302 đốt cháy Cố huyền Y hướng Hạo đánh cái thủ thế, Hướng Hạo hiểu rõ. Nàng ở hướng Hạo trên người dán lên một chương đùa hộ mệnh, vốn dị hướng Hạo công phu liền không tồi, ở trong vương phủ là chỉ ở sau tiêu trạch tồn tại. Lúc này trừ phi gặp được cái gì đặc biệt đáng sợ ta vật, nếu không một chương đùa hộ mệnh đã đủ rồi. Hướng Hạo cùng hai người bọn họ bình chia làm hai đường, cố ý phát ra tiếng vang khiến cho người trông cửa chú ý. Thủ tại chỗ này người cộng 18 cái, cũng may mắn nhân số không phải đặc biệt nhiều nếu không liền bọn họ mấy cái cũng rất khó làm phát ra thanh âm quả nhiên khiến cho thôn người chú ý bọn họ mắt sáng như đúc thằng lăng lăng nhìn phía phía trước một cái bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trong rừng thấy bọn họ lúc sau nhanh chân liền chạy thôn người hai mặt nhìn nhau thực mau liền quyết định tám người đuổi theo hết ảnh dư lại mười người lưu lại nơi này trông coi dẫn dắt rời đi bộ phận người sau cố huyền y cùng tiêu trạch như cũ không lương hoa ở nguyên lai địa phương cố huyền y khoa tay múa chân một chút tiêu trạch sáng tỏ Hai người tiếp tục ăn ý hợp tác. Đông chân ở miếu đường tả hữu bồi hồi, nàng thực lo lắng ba người an nguy cũng quái nàng cái gì đều không biết, bằng không là có thể đi theo đi, cũng không cần một người lưu lại nơi này lo lắng hãi hùng. Đang ở ảo nào chung, ngẩng đầu nhìn thấy hai cái hắc ảnh từ trên nóc nhà phương nhảy mà đến, dưới ánh trăng chung vừa thấy, không phải cố huyền y để đám người lại là ai. Nàng lập tức đón đi lên, phát hiện không có gì xong việc mới yên tâm. Nương nương, ngài hù chết nô tỉ. Nàng vô vô tiểu bộ ngực, vội vàng đi cấp cố huyền y cùng tiêu trạch dọn ghế, đến nơi hướng hạo, đã sớm ở sau khi trở về liền ẩn vào trong bóng đêm. Đông chân đang muốn dò hỏi, liền nghe thấy cách đó không xa có tiếng hô to chuyển đến, rất là ồn ào, từ ngoài cửa nhìn lại còn có thể nhìn đến phương xa trên núi ánh lửa tận trời. Nàng đánh giá có lẽ đây là nhà mình nương nương kết tác. Cố huyền y cùng tiêu trạch nhìn nhau cười, đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Bọn họ một phen hỏa đem người trong thôn tàng thịt địa phương cấp tiêu, cũng không biết người trong thôn có gì ứng đối phương pháp. Bọn họ cũng tưởng nhân cơ hội này nhìn xem trong thôn thanh tráng niên ra ngoài có phải hay không thật cùng chuyện này có quan hệ. Hôm sau, hai người cố ý ở trong thôn lắc lư, xem bất quá đi thôn người đem bọn họ kéo đến một bên, dặn do bọn họ không cần tùy tùy tiện tiện hạt chuyển động, bị thôn trưởng thấy chính là muốn trách phạt. Làm sao vậy? Cố huyền y thì tuy rằng trong lòng biết rõ ràng nhưng vẫn là làm bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng dò hỏi. Thôn người nói cho bọn họ, hắn sáng nay nhìn đến thôn trưởng khi thôn trưởng mặt xú đến muốn mệnh, tựa như ai thiếu hắn mấy trăm vạn lượng hoàng kim giống nhau. Ai, xem ra ra ngoài chọn mua thời gian muốn trước tiền, nhà ta nhi tử còn không có cho ta cưới vợ đâu. Người này lời mở đầu không đáp sau ngữ, khuôn mặt phiền muộn, nhưng chỉ dựa vào này một câu khiến cho cố huyền y thì hai người đã biết bọn họ muốn biết đến đồ vật. Hai người cáo từ mà đi, sau lại trải qua một phen dò hỏi chứng thực người trong thôn quả nhiên đem ra ngoài chọn mua ngày trước tiên. Qua không bao lâu, thôn trưởng phái người tới báo cho bọn họ, trong thôn sắp sửa cử hành hiến tế, muốn làm cố huyền y để vì người trong thôn cầu phúc, để phù hộ ra ngoài thành tráng niên có thể bình an trở về. Cố huyền y tìm được thôn trưởng, giả ý thoái thác, này không ổn đi, ta một ngoại nhân. Thôn trưởng vội vàng ngăn cản nàng kế tiếp nói, rất là thành tâm mà nói, phu nhân không cần như thế, này đoạn thời gian tới nay. Phu nhân cho chúng ta thôn sở làm hết thể chúng ta đều xem ở trong mắt, chúng ta đại gia đã sớm đem phu nhân coi như trong thôn người. Cho nên, phu nhân cũng liền không cần lại chối tử. Cố huyền y gì vốn dĩ cũng không tính toán thoái thác, nếu thôn trưởng nói như vậy nàng liền thuận sơn núi hạ. hảo, nếu mọi người đều để mắt ta, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Phần 303 Chương 303 thuần thủ Cứ như vậy, cố huyền y tiếp được vì đi xa thôn người cầu phúc nhiệm vụ. Hiến tế làm cho rất long trọng. Rốt cuộc đối người trong thôn tới nói, ra một lần hải liền ý nghĩa muốn cùng ông trời mượn cái nói, nếu là ông trời không chịu, như vậy cho bọn hắn mang đến sẽ là không nhỏ thai nạn. Cố huyền ý sở dĩ tiếp được nhiệm vụ này, còn có một cái mục đích, đó chính là nàng hoài nghi thanh tráng niên ra ngoài chọn mua mục đích cũng không gần tại đây, bởi vậy ở vì mọi người cầu phúc thời điểm cố ý quan sát một chút mọi người thần sắc, Nàng trong đầu mạc danh nghĩ tới phía trước cái kia thôn dân lời nói. Chọn mua ngày trước tiên cùng còn không có cưới vợ hai câu này chọn xem dưới cũng không có cái gì liên hệ nói, hiện tại ngấm lại tổng cảm giác có chút vấn đề. Cố huyền y gì vẫn là tin tưởng chính mình trực giác, rốt cuộc cho tới nay chính mình trực giác đều lĩnh chuẩn. Vì thế, ở quan sát mọi người biểu tình trạng thái đồng thời, còn mượn cơ hội xác minh một chút thôn người số lượng, nếu là thiếu cái nào nàng cũng hảo tâm có cái số. Hiến tế lễ tất, trong thôn thanh tráng niên đều rời đi, bọn họ cũng về tới miếu đường lẳng lặng chờ đợi kế tiếp phát triển. Ngươi nói sẽ có tình huống như thế nào phát sinh sao? Cố huyền y gì hai ngày này vẫn luôn đãi ở miếu đường, nhưng mà vẫn là một chút sự tình đều không có phát sinh, làm nàng bắt đầu hoài nghi khởi chính mình phán đoán tới. Chờ một chút. Tiêu trạch nhàn nhạt nói, nói không chừng này chỉ là báo tắp trước bình tĩnh thôi. Bình tĩnh mặt nước hạ, ai cũng không biết có thể hay không có ám lưu dũng động, bọn họ trước mắt duy nhất có thể làm chỉ có lấy bất biến ứng và biến. Ngay kế, hướng hạo trở về mang cho bọn họ một tin tức. Nghe nói thôn đầu có một hộ nhà nháo đến đặc biệt lợi hại, hướng người khác sau khi nghe ngóng, mọi người đều nói không biết sao lại thế này, còn nói là nhà này chủ nhân phát thất tâm phong. Cố Huyền Y thì cùng Tiêu Trạch hai hai nhìn nhau, toàn từ đối phương trong mắt thấy được một cái ý tưởng. "Hướng Hạo, ngươi cùng Đông Chân ở miếu đường chờ, ta cùng Vương gia đi ra ngoài đi một chút." Cố Huyền Y liền đứng lên, giãn ra một chút gân cốt, xoay người liền phải rời đi. Tiêu Trạch cười cười, thấp giọng phân phó hướng Hạo vài câu cùng theo đi lên. Ta phát hiện ngươi mệnh lệnh ta người còn càng ngày càng thuần thủ. Tiêu trạch gì có điều chỉ, đổi lấy cố huyền y đi một cái đại đại xem thường. Nàng ôm cánh tay, sao mà, ta còn không thể nói. Tiêu trạch cảm thấy buồn cười, có thể, ngươi là bát vương phi, nên như thế nào sai xử liền như thế nào sai xử, ta một chút đều không ngại. Cố huyền y đi cười nhạo, thiếu tại đây cùng ta ba hoa, đi rồi. Dứt lời, dẫn đầu rời đi, tiêu trạch theo sát sau đó. Hai người ấn hướng hạo theo như lời địa điểm mà đi. Tìm được kia hộ nhân ra, gõ vang lên nàng cửa phòng. Kéo kẹt. Cửa mở, một cái hai mắt xưng đến cùng hai cái quả đào giống nhau, trung niên phụ nhân mở ra cửa phòng, nàng thật cẩn thận mà nhìn hai người liếc mắt một cái, biểu tình thực rõ ràng thả lỏng xuống dưới, xin hỏi nhị vị có chuyện gì sao? Cố Huyền Y đi cùng Tiêu Trạch liếc nhau, này nhưng không lớn giống hướng hạo trong miệng phát thất tâm phong người a. Cố Huyền Y liền nhướng mày, ngươi nhận được chúng ta. Phụ nhân thành thành thật thật trả lời nói, nhận được, Tiêu lão gia cùng Tiêu phu nhân Hai ngày trước ở hiến tế thượng vì đi xa người cầu phúc, ta lúc ấy liền ở hiện trường, ta còn là nhận được. Một khi đã như vậy, chúng ta có thể hay không đi vào. Ta còn có chút việc hướng hỏi một chút. Cố huyền y gì trực tiếp dò hỏi, thời gian cấp bách, nàng hiện tại trực giác nói cho nàng, sự tình kéo đến càng lâu càng sẽ mất đi không chế. Nga, Nga, tốt. Hai vị mời vào. Phụ nhân hiển nhiên là không nghĩ tới cố huyền y gì hay nhị vị muốn vào cửa, trong khoảng thời gian ngắn có chút hoảng loạn. Mà này đó đều bị Cố Huyền Y hai người xem ở trong mắt, lại ăn ý mà cái gì cũng không nói. Phần 304. Chương 304 Diêu nương tử. Xin hỏi như thế nào xưng hô? Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch đi vào đình viện, đình viện bố trí đến còn rất lịch sự tao nhã, còn có một ít hoa cỏ trang trí, không rất giống bình thường nông phụ bộ dạng. Tiểu phụ nhân nhà mẹ đẻ họ Diêu. Phụ nhân thẹn thùng mà cười. Diêu nương tử. Cố Huyền Y liền gật gật đầu, không biết Diêu nương tử tổ tiên là làm gì đó. Ta xem ngươi cái này nhà ở cùng bốn phía bố cục không rất giống người bình thường ra. Ta tổ tiên làm một ít mua bán, cha ta đã từng ở bên ngoài trụ quá mấy năm, cùng một ít người giao tiếp nhiều tự nhiên cũng liền đã hiểu. Đến tận đây, cố huyền y mới sáng tỏ, mọi nơi quan vọng cảnh sát, diêu nương tử nắm chính mình khăn, không tự giác mà thất thần, bị cố huyền y hảo một trận kêu gọi mới hồi phục tinh thần lại. Diêu nương tử chính là có cái gì tâm sự? Cố huyền y lìa đối mặt diêu nương tử, nói chuyện cũng không khỏi văn châu, châu lên. Khó được ở cái này, trong thôn gặp được một cái giống như kiến thức quá rất nhiều việc đời người, có lẽ có thể từ giữa nghe được cái gì. A. A, ta không có gì tâm sự a, ta nào có cái gì tâm sự, ha ha. Cố Huyền Y thì hề mỉm cười, cứ như vậy tự nói không có gì cũng đến có người tin mới được a. Như thế, Cố Huyền Y thì hề cũng không hề cùng nàng nhiều làm khách bộ, ta nghe nói buổi sáng thời điểm Diêu nương tử ra giống như đã xảy ra chuyện gì, trong lòng rất là lo lắng, đôi ta lúc này mới lại đây nhìn xem. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ cứ việc mở miệng. Này diêu nương tử sắc mặt đại biến, dây lát gian lại khôi phục như lúc ban đầu, ta có thể có chuyện gì đâu. Nếu như thế, kia vì sao ngươi hai mắt xưng đến như vậy lợi hại. Đừng cùng ta nói là bởi vì khuyết thiếu nghỉ ngơi, ngươi biết ta sẽ không tin tưởng. Cố huyền y sắc mặt đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, ngự khí cũng so với phía trước trong mắt rất nhiều. Ta diêu nương tử ấp tha ấp úng, đôi tay run đến lợi hại, nhưng chính là không có nói ra. Cố Huyền Y rìa nhìn thấy Diêu Nương Tử tựa hồ còn có điều băn khoăn, ngữ khí thả chậm. Diêu Nương Tử, ngươi cũng biết ta bản lĩnh, khác không nói, đơn nói hàng ma phục yêu loại này ta còn là tương đối lành nghề. Nàng cực lực hướng Diêu Nương Tử đề cử chính mình, ý đồ làm Diêu Nương Tử tin tưởng nàng. Rốt cuộc, có thể là bởi vì áp lực thật sự quá lớn, Diêu Nương Tử trung quy vẫn là chống đỡ không được nước nợ lên, đang khóc trung cũng nói cho Cố Huyền Y sự tình nguyên trạng. Nguyên lai. Like. Diêu nương tử này một hộ nhà liền nàng cùng nhi tử hai người cư trú, nàng là cái quả phụ, thật vất vả mới đem nhi tử cấp lôi kéo đại, không nghĩ tới đêm qua đi ra ngoài một chuyến lúc sau liền ở cũng không gặp hắn trở về. Nàng buổi sáng thời điểm liền chạy tới hỏi quê nhà, càng kỳ quái chính là mọi người đều không biết nàng từng có một cái nhi tử, càng có chút người góa vợ còn muốn đánh nàng chủ ý. Nàng thật vất vả mới thoát khỏi, nơi nơi đi dò hỏi, nề hà kết quả toàn là không bằng người ý, mỗi người đều nói không nhớ rõ con trai của nàng. Diêu nương tử hoàn toàn hóng mất, lúc này mới cùng người náo loạn lên, chính là mọi người đều nói nàng được thất tâm phong. Cố huyền y thì như mày, nguyên lai like đây mới là sự tình chân tướng, không nghĩ tới thất tâm phong thế nhưng là lầm chuyển. Ta cũng không biết ta rốt cuộc tạo cái gì nghiệt, thế nhưng sẽ quán thượng loại sự tình này. Diêu nương tử khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, thật lớn một người còn khóc được với khí không tiếp được. Tiêu trạch xem bất quá đi, túi người nhẹ nhàng chụp phủ diêu nương tử phía sau lưng, ôn nu an ủi. Diêu nương tử khuột khịt thanh nhỏ đi nhiều. Hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn Cố Huyền Y liếc mắt một cái, chúng ta đi tìm những người khác hỏi một chút xem đi. Cố Huyền Y Lìa gật gật đầu, ngồi ở chỗ này cho dù nghĩ đến lại hảo cũng không có thực tế hành động tới cũng nhanh. Phần 305 Chương 305 không tìm được người này. Vì thế, hai người cáo biệt khóc đến trật vật Diêu nương tử. Diêu nương tử, ta cùng ta phu quân muốn đi tìm những người khác hỏi một chút xem, không biết người muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau tới. Diêu nương tử dùng khăn lau nước mắt, không đi, ta tưởng một người hảo hảo yên lặng một chút. Cố huyền y gì cùng tiêu Trạch hướng diêu nương tử nói quá đừng sau liền tính toán đi tìm láng giềng láng giềng đi hỏi một chút xem, tuy rằng nói diêu nương tử cũng hỏi qua, nhưng là vẫn là mắt thấy vì thật tương đối hảo, hơn nữa càng dễ dàng nhìn ra một người rốt cuộc có hay không nói dối. Hai người quyết định binh chia làm hai đường, nhanh chóng đem chúng quanh mọi người ra đều hỏi cái biến, sau đó lại đến ước định địa điểm tập hợp. Nhưng mà sự thật thật đúng là giống Diêu Nương tử nói giống nhau, hỏi chung quanh mọi người ra, cơ hồ là nhất trí miệng lưỡi, đều nói Diêu Nương tử giống như đầu góc bị khái hỏng rồi, xuất hiện ảo giác, không, có Diêu Nương tử nói người kia. Cố Huyền Y thì cùng Tiêu Trạch cẩn thận phân biệt mọi người biểu tình, nhưng là cuối cùng phát hiện không ai có nói dối dấu vết, này thật là rất kỳ quái a. Người bên kia thế nào? Cố Huyền Y nhíu cao mày, nhìn Tiêu Trạch chậm rãi mà đến tràn ngập chờ mong đi dò hỏi. Tiêu Trạch lắc lắc đầu, Cố Huyền Y thì ánh mắt đều ảm đạm xuống dưới. Tiêu Trạch không khỏi an ủi nói: Chúng ta lại đi hỏi một chút thôn trưởng nhìn xem. Cố Huyền Y liền nghĩ nghĩ, quyết định nghe Tiêu Trạch ý kiến, đi tìm thôn trưởng hỏi một chút. Đúng rồi, ta còn phát hiện một kiện kỳ quái sự. Tiêu Trạch đột nhiên giữ chặt Cố Huyền Y lìa thủ đoạn, làm nàng trước dừng lại. Chúng ta phía trước không phải đã số quá người trong thôn nhân số ma? Vừa rồi ta đi một hộ nhà trong nhà ta phát hiện thế nhưng cũng ít một người. Ta phía trước nhận thức kia hộ nhân gia. Là lúc ấy ngất ngã xuống đất trong đó một người. Bởi vì nhận thức cho nên đặc biệt rõ ràng. Cố Huyền Ý liền biết Tiêu Trạch lời nói ý tứ. Đúng vậy, Tiêu Trạch hồi ức, ta còn đi hỏi một chút người nhà của hắn, nhưng cùng Diêu Nương tử không giống nhau chính là, này hộ nhân gia cũng không nhớ rõ có như vậy một người tồn tại, liền tính hỏi cũng chỉ sẽ đem ta trở thành Diêu Nương tử đồng lõa, còn lo lắng ta có phải hay không cũng bị bệnh. Tiêu Trạch tưởng tượng đến cả nhà đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn liền cảm thấy buồn cười. Nhưng tưởng tượng đến mất tích người nọ còn không bị người nhớ rõ, trong lòng liền cảm thấy rất khổ sở. Cố huyền y thì trầm ngâm, nếu như vậy, chúng ta đi tìm thôn trưởng trước thuận tiện đi xem mặt khác hộ nhân ra có phải hay không cũng là cái dạng này. ân Hai người nói làm liền làm, dọc theo đường đi tìm mấy cái lý do đi khắp mọi người ra, quả thực phát hiện có không ít thôn người đều mất tích. Bọn họ cũng không tưởng theo chân bọn họ nói thêm cái gì, chỉ là bình bình đạm đạm nói chuyện một câu liền rời đi. Việc này đến mau chóng tìm được thôn trưởng hỏi một chút xem mới được. Không nghĩ tới thôn trưởng cho bọn hắn đáp án cũng là như thế, hắn công bố trong thôn cũng không những người này. Không có khả năng, nếu không thôn trưởng ngươi nghĩ lại. Cố huyền y gì không tiếp thu cái này lý do, em đẹp người như thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền biến mất, nếu thật sự hướng thôn trưởng nói như vậy, kia xuất hiện ảo giác chẳng phải là bọn họ. Chính là Diêu nương tử cái này ngoại lệ lại nói như thế nào. Thôn trưởng thấy cố huyền y gì chấp nhất không thôi, sắc mặt đều thay đổi. Hán mặt trầm xuống tới, "Tiêu phu nhân, ta kính ngươi là bởi vì ngươi cho chúng ta thôn làm rất nhiều chuyện tốt, nhưng là không ý nghĩa ngươi có thể đem tùy tùy tiện tiện nghĩ ra vài người tới còn đâu chúng ta trong thôn." Lúc này Tiêu Trạch trước không làm, "Ngươi lời này nói được trột dạ sao?" Thôn trưởng cũng chỉ dám cùng Thu Liễm hơi thở Tiêu Trạch đối nghịch, nhưng là một khi Tiêu Trạch phóng thích sở hữu khí chàng, lùi bước chính là thôn trưởng bản nhân. Phần 306. Chương 306 biến mất thôn người. Thôn trưởng túng, ậm ừ nói Nếu nhị vị không tin, ta đây liền tìm người lại đây làm chứng kiến. Nhìn thấy tiêu trạch gật đầu đồng ý, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhị vị trước tiên ở này ngồi một lát, ta đi tìm người. Dứt lời, cất bước liền đi, phản phất phía sau có thứ gì muốn cắn hắn giống nhau, cố huyền y xem đến buồn cười, nhưng lại nghĩ đến thôn trưởng theo như lời nói, trong lòng không khỏi trầm trầm. Không tồn tại quá, sao có thể đâu, không phải một cái, mà là nhiều đại người sống, nói không liền không. Cố huyền y kìa cười lạnh. Tiêu trạch cũng có này ý tưởng, hai người đều cho rằng thôn trưởng khả năng không lớn sẽ không biết, hiện tại liền chờ hắn đi tìm người lại đây nhìn xem, liền tính thông đồng tốt, mặt đối mặt nói chuyện cũng tổng có thể nhìn ra điểm cái gì. Ít khi, thôn trưởng liền mang theo mười mấy thôn dân vào được, ta lo lắng các ngươi không tin, này không, ta còn riêng tìm không ít người lại đây, các ngươi có nói cái gì liền hỏi đi. Cố huyền y lìa khẽ mở môi đỏ, thôn trưởng nhưng thật ra rất hiểu cái này. Thôn trưởng cũng không có trả lời. Cố Huyền Y trước mắt trọng điểm tự nhiên cũng không ở trên người hắn, chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn lúc sau liền từ tiêu chạy phụ trách nhìn, nàng còn phải kỹ càng tỉ mỉ hỏi một chút này đó thôn người, nàng cũng không tin tìm không thấy đáp án. Người có điểm nhiều, Cố Huyền Y cũng không nghĩ tới muốn một đám đi dò hỏi, chỉ là đứng ở mọi người phía trước, dương giọng hỏi, Đại gia vất vả, hôm nay tìm Đại gia lại đây không vì cái gì khác, liền muốn hỏi Đại gia một sự kiện, cho nên không cần khẩn trương ha. Bị Cố Huyền Y như vậy vừa nói. Hơi có chút khẩn trương mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cũng không biết trước mắt cái này xinh đẹp phu nhân muốn hỏi chút cái gì, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm bất an. Ta vấn đề rất đơn giản, các ngươi chỉ cần trả lời là cùng không phải, mặt khác đều không cần trả lời. Cố huyền y gì cố lộng huyền hư, mọi người khe khe nói nhỏ, cũng không biết nàng muốn làm gì. Khu khu, mọi người đều yên lặng một chút. Cố huyền y lìa dơ tay làm mọi người an tính lại, ta kế tiếp niệm mấy cái tên. Nếu là người trong thôn các ngươi liền nói vâng, nếu không phải liền nói không phải, rất đơn giản. Quả nhiên rất đơn giản, này đó thôn nhân tài hoàn toàn yên lòng, đều dựng lên lô thai nghe cố huyền y liền niệm tên. Cố huyền y từ trong lòng lấy ra tờ giấy, một bên thôn trưởng thoáng chốc mở to hai mắt, nhìn cố huyền y hề run run hắn tâm cũng đi theo run run. Tiêu trạch rũ xuống con ngươi nhật nhạt cười, nữ nhân này ý tưởng thật đúng là nhiều, hắn xem như minh bạch vì cái gì muốn đại buổi tối không ngủ được, nửa đêm chuồn đêm vào miếu đường nào đó phòng hiện tại nghĩ đến cái kia phòng phóng cũng không phải là trong thôn gia phả sao? Nay tờ giấy thượng nội dung là ta từ ra phả thượng sao chép xuống dưới cố huyền y dìa giống như mới nghĩ đến thôn trưởng, quay đầu lại đối hắn chí lấy xin lỗi, xin lỗi thôn trưởng, ta không có trải qua người trong thôn đồng ý liền tự tiện nhìn ra phả. kia tiểu bộ dáng nhìn rất là ấy nấy, làm thôn trưởng không biết nên nói cái gì hảo, run rẩy ngón tay nhéo nhéo, xả ra một mặt cười, không ngại sự, chỉ cần không phải nguyên bản ra phả là được. thôn trưởng vừa dứt lời. Cố Huyền Y liền đem đầu xoay trở về. Đối với trên giấy tên một đám niệm lên, Tiên Tri Gian còn cố tình tạm dừng một chút, lặng lẽ quan sát đến mọi người biểu hiện. Thực hiển nhiên, mọi người tựa hồ thật sự kỳ quái biểu hiện. Nàng còn cố ý đem mất tích người tên gọi quái dày niệm ra tới, nhưng mà kết quả tựa như thôn trưởng nói, đại bộ phận thôn người đều gật đầu hẳn là, nhưng một niệm đến mất tích những người đó tên khi lại đồng thời lắc lắc đầu. Phần 307, chương 307 tiếng sấm trợ khởi. Hảo, ta niệm xong. Cố Huyền Y liễu mỉm cười, không có người biết nàng trong lòng đã ở phát điên, niệm lâu như vậy thế nhưng không có bất luận cái gì thu hoạch, đổi làm là ai đều cảm thấy khó chịu. Vì thế, không có thu hoạch hai người cùng mọi người cáo biệt, rời đi thôn trưởng ra. Trên đường, Cố Huyền Y li cùng Tiêu Trạch hai người trầm mặc sóng vai đi cùng một chỗ. Hồi lâu, Cố Huyền Y li mới nói nói, "Ta tưởng chúng ta vẫn là đi tìm Diêu nương tử hỏi một chút xem trọng, nói không chừng nàng có thể nghĩ đến chút cái gì." Tiêu Trạch đang muốn trả lời, một đạo sấm sét chợt vang. Trong ngáy mắt sắc trời liền âm trầm xuống dưới, phản phất ngay sau đó liền phải hạ khởi tầm tã mưa to. Muốn trời mưa. Tiêu trạch nhìn sắc trời trầm giọng nói, hôm nay sắp đại biến, không biết còn sẽ có cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình phát sinh. Lại nói tiếp này vẫn là bọn họ đi vào nơi này sau lần đầu tiên nhìn đến trời mưa. ân, Cố huyền y lìa cũng nhìn không chung, xem ra chúng ta đến ngày mai lại đi qua. Chờ hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà vừa mới trở lại miếu đường, bầu trời liền đổ mưa. Vũ thế còn càng lúc càng lớn, tựa như muốn đem tụ tập lên mây đen toàn bộ tẩy cái sạch sẽ. Tối tăm sắc trời hơn nữa hỗn độn mưa bụi, trong bóng đêm dương nhanh muốn nuốt. Hắc ám tựa như một cái ăn người quái vật, đem vào nhầm lánh thổ đồ vật toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ. Khắp thiên địa ảm đạm không ánh sáng. Tiêu Trạch dọn cái ghế nhỏ ngồi ở phía trước cửa sổ, cửa sổ nhắm chặt, chỉ có thể xuyên thấu qua hồ cửa sổ giấy địa phương nhìn về phía bên ngoài thế giới. Người tại đây làm gì đâu? Cố Huyền Y di chính thu thập đồ vật đảo mắt liền nhìn đến tiêu trạch bãi như vậy tư thế nàng đi qua đi vô vô bờ vai của hắn suy nghĩ cái gì Nay trời mưa đến quá lớn còn không biết ngày mai sẽ là cái dạng gì tình huống đâu tiêu trạch không cấm lo lắng lên nơi này lâm hải nếu là vũ vẫn luôn hạ đi xuống nước biển có thể hay không dâng lên còn không biết nghe vậy cố huyền y cũng trầm mặc xuống dưới nước mưa chụp phổi cửa sổ như vậy nhìn là không thể mở cửa sổ nàng cũng chỉ có thể giống tiêu trạch giống nhau từ cửa sổ nhìn phía bên ngoài không cần lo lắng, đêm nay vũ thế sẽ tiểu rất nhiều, dạng sáng liền sẽ trong. tiêu trạch đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn cố huyền y lìa, ngươi như thế nào biết? cố huyền y nhún nhún vai, đừng quên ta là đang làm gì, đương nhiên, ngươi cũng đừng hỏi ta có thể hay không giáo ngươi. xin lỗi, không thể. tiêu trạch khó hiểu, vì cái gì? ngươi không phải dạy ta thuật pháp sao? nếu là ngươi nói không thể ngoại chuyện đã có thể quá muộn. không phải. cố huyền y lìa vẫn là quyết định cùng tiêu trạch nói rõ ràng. Ta dạy cho ngươi thuật pháp là vì hàng ma phục yêu, nhưng mà loại này xem hiện tượng thiên văn sự rốt cuộc đề cập đến một ít những mặt khác sự, không khỏi nhiễu loạn nhân gian trật tự, chuyện này vẫn là chậm rãi đi. Lại nói tiếp không thể nhiễu loạn nhân gian trật tự loại sự tình này vẫn là một cái khác tiêu trạch nói cho nàng, hết thể đều có định số. Đúng rồi, còn có chính là ta vẫn luôn đã quên theo như ngươi nói, ở người thường trước mặt đâu, những cái đó thuật pháp có thể không cần liền không cần dùng, ngươi bất đồng ta, ta là không sao cả lạc nhưng ngươi không giống nhau, ngươi là bát vương gia nhà. nếu là hoàng thượng ngày nào đó không cao hứng đem ngươi giang giặc, ta đây chẳng phải là thành quả phụ, kia nhiều không hảo a. tiêu trạch không vui, ngươi liền như vậy nguyền rủa ta. cố huyền y lìa liên tục xua tay, sao có thể chứ, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút mà thôi, nên làm như thế nào ta chính là thuận miệng vừa nói. nếu cố huyền y lìa đều nói như vậy, tiêu trạch cũng biết nàng là hảo ý, chỉ là miệng thượng khó tránh khỏi sẽ cùng nàng khởi chút tranh chấp. Cũng may mắn Cố Huyền Y cũng không tưởng để ý đến hắn, làm chính hắn ôm chính mình khóc đi thôi. Phần 308 chương 308 Hải Tử Dạng sáng, chính như Cố Huyền Y theo như lời, thiên quả nhiên trong. Tới rồi mọi người đều rời giường khi, bên ngoài đã nhìn không tới cái gì giọt nước, không chung vạn dặm trong suốt. Không có trời mưa, Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch hai người liền theo hôm qua đi qua lộ chiều diêu nương tử ra đi đến. Nhưng mà, Tiêu Trạch lo lắng nước biển dâng lên nhưng thật ra không phát sinh. Diêu nương tử lại giống hư không tiêu thất giống nhau, cả người đều không thấy, chỉ để lại một cái trống rông phòng ở. Bọn họ hoảng sợ, tìm được cách vách hàng xóm muốn hỏi cái đến tụt cùng, nhưng là hết thể đều cùng ngày hôm qua giống nhau. Không ai biết diêu nương tử là người nào, liền tính là hàng xóm cũng bị nhân chứng minh này trong thôn cũng không có như vậy một người. Cố huyền y gì giật mình không thôi, muốn nói diêu nương tử nhi tử không thấy bọn họ đều không có như vậy kinh ngạc. Bởi vì không có chính mắt gặp qua đồ vật vô luận người khác hình dung như thế nào đều rất khó đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng là diêu nương tử chính là ngày hôm qua còn cùng bọn họ nói lời nói. Ngày hôm qua còn ở người hôm nay liền biến mất đến sạch sẽ, vô tung vô ảnh, cố miền ý ý nhưng không tin sẽ có như vậy vừa khéo sự. Vì thế, trải qua nàng cùng tiêu trạch tính toán, cảm thấy người trong thôn có lẽ là bị cái gì yêu tà sở hoặc cũng nói không chừng. Đi, chúng ta đi tìm cái địa phương thi pháp đi. Cố huyền y gì không tin, lôi kéo tiêu Trạch liền hướng khắp đảo nhỏ trung tối cao địa phương đi đến, bọn họ quyết định ở nơi đó vì toàn bộ thôn thi pháp. Hai người đứng ở chỗ cao, quần áo bị gió núi thổi đến bay phất phới. Cố huyền y gì roi mắt nhìn ra xa phương xa, toàn bộ thôn đều cất vào đáy mắt, sở hữu cảnh trí nhìn một cái không sót gì. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, tiêu Trạch cũng theo nếp làm theo, hai người cộng đồng thi pháp, quang mang mới nở lấy bọn họ nơi này vì khởi điểm đem toàn bộ thôn xóm đều bao phủ ở pháp trận chung. đây là cảm ứng đại trận, nếu thực sự có cái gì tà ám sẽ có sở cảm ứng, nhưng mà mấy fan tra xét sâu đều không có cái gì tác dụng. hai cái người đều mồ hôi nóng đầm địa, mồ hôi tẩm ướt quần áo. chết. cố huyền y lìa ra lệnh một tiếng, hai người đồng thời đem trận pháp triệt hạ, lồng ngực trung tâm dơ không tự chủ được mà đập bịch bịch. tiêu trạch ngươi không sao chứ? cố huyền y ghi phục hồi tinh thần lại, lập tức đi xem xét tiêu trạch tình huống. Tiêu Trạch dù sao cũng là không lâu trước đây mới bắt đầu tu luyện, cứ việc ngộ tính cực cao, nhưng vẫn là so bất quá từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện Cố Huyền Y Y, hoặc là nói từ nhỏ bị coi như thánh nữ bồi dưỡng hoa linh. Cho nên hắn trước mắt chính là sắc mặt có chút trắng bệnh, trừ cái này ra nhưng thật ra không có gì khác không tốt địa phương. Tiêu Trạch lắc lắc đầu, ta không có việc gì, có phải hay không thất bại. Cố Huyền Y thở dài, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Hai người theo nguyên lai lộ xuống núi, đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng. Nhìn cách đó không xa lượn lờ khói bếp, buồn bực tâm tình cũng không khỏi hào rất nhiều. Đang ở bọn họ cảm khái thôn trang khó được an nhàng khi, một cái hài đồng đột nhiên triệu bọn họ đánh tới, một không cẩn thận lăn thành cái cầu. Tiêu trạch vội vàng ra tay ngăn lại cái kia cầu tiếp tục lan lộn, đem hài tử bế lên tới làm hắn chẳng hảo, lúc này mới phát hiện đứa nhỏ này thật đúng là cái người quen. Ai? Người còn không phải là cái kia lần trước ở thôn trưởng trước ra môn chơi đùa hài tử sao? Cố huyền y lìa đi tới tập trung nhìn vào. Không khỏi cảm thán thế giới thật tiểu, đi đến nào đều có thể gặp được quen thuộc người, ngay cả hài tử cũng không buông tha. Hài tử vẫn luôn không nói chuyện, làm cố huyền y rất là tò mò, sờ sờ hắn đầu, vừa định tiếp tục dò hỏi, gác ở hắn trên đầu tay đã bị một đôi tay nhỏ xách xuống dưới. Ta phải về nhà, cảm ơn. Dứt lời, cố huyền y một tiếng uy còn chưa nói xuất khẩu, người cũng đã chạy không ảnh. Phần 309 chương 309 nghĩ cách ngẫu nhiên gặp được. Đứa nhỏ này thật đầu. Cố huyền y lìa cười nói. Sắc thật rất đâu, ngươi nhìn đến hắn ánh mắt không có, hài tử trung quy vẫn là hài tử, trong ánh mắt giấu không được chuyện. Tiêu trạch trong giọng nói ý vị thâm trường, cố huyền y dìa đột nhiên ngẩn đầu nhìn phía hắn. Ngươi là nói. Không sai. Tiêu trạch khẳng định cố huyền y lìa ý tưởng, đứa nhỏ này phỏng chừng chính là đột phá khẩu. Cố huyền y lìa chấm tư, hồi tưởng vừa rồi hài tử đụng vào bọn họ sau biểu hiện ra ngoài biểu tình, nàng khi đó chỉ lo dễ cận không có nghiêm túc xem qua vẻ mặt của hắn thần thái, bởi vậy nhiều lần hồi tưởng đều không có cái gì ấn tượng. Nàng xấu hổ mà cười cười, nếu thật sự có quan hệ, chúng ta đây liền nghị cách từ đứa bé kia trong miệng bộ ra điểm đồ vật tới. Vì thế, tính kế tốt hai người phi thường bình tĩnh mà vòng quanh trong thôn đi rồi một vòng, gặp được quen thuộc người còn cùng nhân ra chào hỏi, người khác cũng không hảo tránh đi, cũng vội vàng nhiệt tình đáp lại. Bất chi bất giấc chung, cố huyền y cùng tiêu trạch đi tới một hộ nhà trước cửa, cách đó không xa là ở đi theo các đồng bạn chơi đá tiểu hải tử, hai đồng nhóm vui cười vui chơi thanh tràn ngập này phía thiên địa. Các ngươi ở chơi cái gì đâu? Cố Huyền Y cầm mấy cái tiểu đồ chơi làm bằng đường, đây là trong thôn một cái làm đồ chơi làm bằng đường lão nhân đưa cho nàng. nàng vốn dĩ tưởng mua mấy sâu, chỉ là kia lão giả nhận thức cô Huyền Y, một hai phải kiên trì đưa cho nàng. bọn nhỏ kinh ngạc một chút, quay đầu lại nhìn về phía Cố Huyền Y khi sôi nổi mở to hai mắt một cái gan lớn tiểu cô nương tiến lên kéo kéo nàng ống tay áo đen nhánh tỏa sáng trong mắt chớp nha chớp tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp cố huyền y lìa đột nhiên bị tán dương trái tim nhỏ có điểm không chịu nổi a thân thể cưng hạ, lắp bắp nói ngươi cũng thật xinh đẹp a may mắn còn có tiêu trạch ở một bên hắn nén cười nhắc nhở một chút cố huyền y lìa nàng ngẩng đầu vừa thấy bọn họ muốn tìm đứa bé kia đã nhân cơ hội trốn đi trừ bỏ hắn vừa rồi tại đây cùng nhau chơi đùa hài tử đều ở Tất cả đều mắt trông mong nhìn cố huyền y trong tay đồ chơi làm bằng đường. Cố huyền y lì bị bọn nhỏ nóng chay ánh mắt năng đến chịu không nổi, vội vàng đem trong tay đồ chơi làm bằng đường phân cho bọn nhỏ, lúc này mới hảo, một chuyến lưu trình xuống dưới mồ hôi lạnh lứa ra. Không nghĩ tới ngươi còn có sợ hãi thời điểm. Xong việc, tiêu Trạch cười nhạo cố huyền y thành công làm nàng thẹn quá thành giận. Lan! Cố huyền y gì thấp giọng quát, tiêu Trạch cái này không sợ chết còn vẫn luôn đang cười ở hoàn toàn chọc mau nàng phía trước chạy nhanh nói ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi làm chính sự quan trọng một bộ đứng đắn đến không thể lại đứng đắn sát mặt Cố Huyền Y phảng phất một quyền đánh vào Đông Thượng một hơi nửa đời nay hà người nào đó nói được sát thật đối làm chính sự quan trọng nhưng mà cũng không đại biểu cho nàng không thể lấy công nhiêu tư Cố Huyền Y khỏe miệng hơi hơi cong lên ánh mắt xem đến tiêu trạch trong lòng thẳng phát mau hắn đã bắt đầu lo lắng khởi chính mình thảm đạm tương lai kế tiếp hai người mới fan chế tạo cơ hội thân cận. Mỗi lần đều có vẻ vô cùng tự nhiên, hơn nữa bởi vì đối phương là hài tử, đều không có hoài nghi quá cái gì, nhưng bọn hắn vẫn là tương đối tiểu tâm cẩn thận, lật thuyền trong mương loại sự tình này không phù hợp hai người bọn họ phong cách. Nha tiểu hài nhi, chúng ta lại gặp mặt, ngươi có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Cố huyền y gì ngồi xổm xuống thân mình, tầm mắt cùng hài đồng tầm mắt bình tề, đường sợ, nhạn, cái này cho ngươi. Nói, giống ảo thuật giống nhau từ không trung trảo ra một phên đường. Làm hài tử xem đến tò mò, nhìn không trước mắt, cũng liền không có giống như trước vài lần giống nhau vội vội vàng vàng chạy ra. Phần 310 chương 310 phi thăng Tiêu trạch ôm cánh tay đứng ở một bên, không khỏi hài tử bị do đến, hung thần ác sát sắc mặt cũng nhu hòa xuống dưới, chỉ là đương tầm mắt đảo qua cố huyền y khi, hận không thể ở trên người nàng trọc cái động Quả thực duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, ai có thể dự đoán được mùa nữ trước đó thế nhưng sấn hắn không chú ý một chân đem hắn đá hạ hà. hà. Làm cho cả người cực kỳ chật vật Người nào đó thế nhưng còn ở trên bờ Cười đến hoa hỏe lộng lây Cố huyền y gì bận tâm đến tiêu trạch thể diện Cũng chính là thừa dịp không ai mới dám như vậy Nói cách khác tiêu trạch phỏng trừng Thật sự sẽ đem nàng giết Thịnh nộ hạ tiêu trạch nàng vẫn là không lớn dám chê Nếu là một không cẩn thận làm một cái khác Ý thức ra tới liền không ổn Vì vậy, hai người sau đó còn có thể Hữu hảo ở chung, còn phải đến ích Với cố huyền y gì băn khoăn Lại nói tiểu hài Tử thêm nước miếng. Mắt trông mong nhìn chằm chằm Cố Huyền Y trong tay kẹo hảo một trận lúc sau, rốt cuộc vẫn là nhịn không được duỗi tay tiếp nhận, mà bất đĩnh để mà lột ra một cái ăn lên, mị tư tư, đôi mắt đều mị thành trăng non. "Ta kêu Phương Thuốc Sơn, mọi người đều kêu ta tiểu giả Sơn." Phương Thuốc Sơn hàm chứa đường, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ, nhưng tốt xấu làm người nghe hiểu. Cố Huyền Y ở trong lòng so chữ V, mặt ngoài cười đến càng ôn nhu, thật là làm tiêu trạch mở rộng tầm mắt lúc này cố huyền y nhưng không giống phía trước ứng phó hải tử khi chân tay luôn cuống hiện nhiên đã sờ soạn tới rồi bí quyết tiểu giả sơn tỷ tỷ cho ngươi đừng ăn ngươi đâu giúp tỷ tỷ một cái vội được không cố huyền y cười mắt híp lại rất giống cái dụ dỗ người khác lâm vào trầm luân yêu tinh tiêu trạch ở một bên âm thầm phỉ nổ, đều một đống tuổi còn tỷ tỷ đâu thật không biết xấu hổ phi tiểu giả sơn ngươi có nghĩ bỏ lên trên trong thôn kia viên cao lớn nhất tụ ngươi giúp ca ca tỷ tỷ một cái vội Các ca liền mang người đi được không? Tiểu trạch nghiêm trang, hoàn toàn nhìn không ra tới vừa rồi phun tào bộ dáng. Tiểu giả sơn ở luân phiên viên đạn bọc đường ngoanh tạc hạ, cả người đều tròn váng. Hơn nữa đứa nhỏ này còn có cái tiểu bí mật, đó chính là hắn đặc biệt thích người lớn lên xinh đẹp. Này hai người thay phiên ở trước mặt hắn xuất hiện, lúc này nhưng đến không được. Theo bản năng gật gật đầu, gấp cái gì? Ta có thể rút sao? Cố huyền y thấy sự tình có tiến thêm một bước phát triển, kiềm chế chính mình kích động tâm tình dung càng thêm ôn nhu ngữ khi nói có thể tỷ tỷ nếu có thể nói ra tới thuyết minh tiểu giả sơn có thể hỗ trợ nha đứa nhỏ này tròn váng, hảo ôn nhu a vì thế hoàn toàn đắm chìm tại đây phiên dụ hoặc hạ tiểu giả sơn ở cố huyền y cùng tiêu trạch dẫn đường hạ nói ra biến mất thôn người chân tướng người trong thôn không phải biến mất bọn họ là bị lựa chọn lúc sau biến thành thần minh bay đi tiểu giả sơn nói được đặc biệt nghiêm túc căn bản không giống ở nói giỡn. cố huyền y kinh ngạc nhìn tiêu trạch liếc mắt một cái. Phát hiện hắn cũng là cái dạng này cảm giác, nàng định định thần, cố ý theo cái này để tài nói tiếp. A, bay đi. Chính là ta như thế nào không nhìn thấy a? Cố Huyền Y lìa vẻ mặt tiết hận, có phải hay không ta trời sinh vô duyên, bằng không như thế nào luôn là bỏ lỡ đâu? Nàng rất là bóp cổ tay, tiểu giả sơn vội vàng giải thích, không phải, người trong thôn là ở vẫn là phi thăng, cho nên tỷ tỷ ngươi không nhìn thấy cũng là bình thường. Giờ hợi, định hôn sao? Kia thật đúng là quá có ý tứ. Cố huyền y gì trên mặt vui sướng không thôi, thật sự nha, kia thật đúng là thật tốt quá, không phải ta không duyên phận liền rất vui vẻ. Ân. Tiểu giả sơn thật mạnh gật đầu, nhìn đến mỹ nhân tỉ tỉ vui vẻ hắn cũng vui vẻ. Tiêu trạch nhìn không được, hắn đem tiểu giả sơn sách đến một bên. Phần 311 chương 311 tuổi trẻ nữ tử Đối mặt cố huyền y gì kinh dị biểu tình, hắn bình tĩnh mà khụ khụ, thâm giọng nói, nếu đã biết, hà tất lại cùng cái này tiểu phá hài nói như vậy nói nhảm nhiều. Cố huyền y thì vô ngữ, đây là khoan hồng độ lượng bắt vương già phải nói nói sao. Tiêu trạch giật mình, nguyên lai ta ở ngươi trong lòng thế nhưng là cái dạng này hình tượng, thật là không nghĩ tới à. Thiếu tại đây cùng ta ba hoa. Cố huyền y thì không nhiều lắm làm để y tới, xoay người liên lặng tiểu giả sơn đầu, lược có điểm cảm khái, nhìn một cái đứa nhỏ này, đều ngốc rớt, tiêu trạch này tạo nghiệt nha. Ngươi đi về trước đi, này kẹo ngươi ăn trước, không đủ nói đi miếu đường tìm ta muốn, đương nhiên, cũng có thể đi tìm ta chơi. Đều có thể. Cố huyền y gì cũng không hỏi tiểu giả sơn vì cái gì phía trước vừa thấy bọn họ liền chạy. Này con dùng nói sao, không có người dặn dò sao có thể bộ dáng này. Tiểu hai tử bất đồng với đại nhân, bọn họ thế giới là thật sự đơn giản. Bất quá, có một số việc vẫn là muốn dặn dò một chút. Đúng rồi, tiểu giả sơn ngươi cũng muốn đáp ứng tỉ tỉ một sự kiện nha. Không cần đem hôm nay cùng tỉ tỉ lời nói nói cho người trong nhà. Hảo sao? Tiểu giả sơn gật gật đầu, cố huyền y gì vừa lòng cực kỳ. Từ nay về sau, từ hai người bọn họ mang theo tiểu giả sơn đi trên đại thụ đi dạo một vòng, trên cao nhìn xuống thưởng thức một chút trong thôn toàn cảnh. Vui vẻ sao? Cố huyền y để cười hỏi. Ấn. Vui vẻ. Tiểu giả sơn ghé vào tiêu trạch trên bay, cả người bị tiêu trạch ôm, hưng phấn không thôi. Cố huyền y thừa dịp tiểu giả sơn phóng nhẹ nhàng thời điểm, ở trên người hắn làm pháp, đêm này đoạn ký ức cấp lao đi. Cứ việc trọng sinh tới nay nhiều làm tu luyện, nhưng chỉnh thể tu vi vẫn là không kịp kiếp trước. Không thể giống một cái khác tiêu trạch như vậy trực tiếp lao đi ký ức, chỉ có thể thừa dịp nhân ra không chú ý khẽ meo meo đem ký ức cấp thanh trừ. Bị lao đi ký ức tiểu giả sơn mơ màng sắp ngủ, chỉ chốc lát sau liền ghé vào tiêu trạch trên vai ngủ rồi. Hai người mang theo tiểu giả sơn về tới thôn thượng, thừa dịp người khác không chú ý đem hắn nhẹ nhàng đặt ở tiểu giả sơn trong nhà, thẳng đến nhìn đến nhà hắn người ra tới đem hắn ôm về phòng đi, hai người lúc này mới trở về miếu đường. Ngươi nói những cái đó biến mất thôn dân là thật sự biến thành thần minh bay đi sao? Cố Huyền Y lìa lười biếng nằm liệt trên giường, bãi thành một cái đại tự, làm Tiêu Trạch hảo một trận ghét bỏ. Ngươi liền không thể thuộc nữ một chút. Ta đều hoài nghi lúc trước cái kia vâng vâng dạ dạ cố ra tiểu thư có phải hay không bị đánh cháo? Tiêu Trạch mở ra vui đùa, nhưng là người nói vô tâm người nghe cô ý. Cố Huyền Y trong lòng lột bộ một tiếng, làm bộ không chút nào để ý mà trêu chọc trở về. Rất không đánh cháo ngươi nếu đều không xác định muốn ngươi cái này bắt vương ra có tác dụng gì? sau đó không giấu vết mà đem đề tài này rời đi mở ra, làm tiêu trạch lực chú ý trở lại biến mất thôn nhân thân thượng. lời này tạm thời không đề cập tới, hai người thương định giờ hội ở trong thôn đi một chút, có lẽ có thể gặp được điểm cái gì cũng nói không chừng. thời gian từng giọt từng giọt mà đi qua, bóng mặt trời kim đồng hồ rốt cuộc đi tới giờ hội. cố huyền y cùng tiêu trạch thu thập một phen, phân phó hảo hướng hảo cùng đông chân liền từ miếu đường xuất phát. Cố Huyền Y vẫn luôn có dự cảm, nàng cảm thấy hôm nay buổi tối sẽ có điểm thu hoạch. Hai người ở trong thôn hạt lắc lư, chỉ là không có việc gì phát sinh, làm Cố Huyền Y bắt đầu hoài nghi khởi chính mình trực giác tới. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa rừng cây từ đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, chợt vừa nghe đi là một nữ nhân tiếng gào. Hai người chạy nhanh theo thanh âm phát ra địa phương mà đi, vừa vặn nhìn đến một cái Hắc Y Nhi nhân ở gặm cắn một người tuổi trẻ nữ tử. Cố Huyền Y Nhi vội vàng tiến lên ngăn cản Hắc Y nhân. Mà tiêu trạch tắc có an ý mà đi cứu người. Phần 312 chương 312 Tiểu Nhu Tiểu Nhu đã tuyệt vọng, nhắm mắt lại chuẩn bị nên đón tử vong tiến đến, chỉ là đau đớn thật lâu không có phát sinh ở trên người nàng, theo bản năng mà mở to mắt. Một trương tuấn giật mặt đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt, một lòng không khỏi phanh phanh phanh nhanh chóng nhảy lên lên, nhưng bởi vì kích động quá độ, Trung Quy vẫn là không kịp trả lời, cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Uy, ngươi tỉnh tỉnh. Tiêu Trạch ở kiều nhu thế xịu trong nháy mắt kia tựa hồ từ nàng trong mắt nhìn thấy gì, không kịp tự hỏi, chơ mắt nhìn người ở trước mặt hắn hôn mê bất tỉnh. Hắn cực độ không nghĩ đụng vào trên mặt đất nữ tử, nhưng người này lại thế xịu không thể chính mình đi đường, này nên sao chỉnh. Hắn phi thường rồi dám. vừa vạn, cố huyền y đi, đi tới, nhìn đến một mặt xử tại một bên tiêu Trạch, lại nhìn đến ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự nữ tử, nàng trưng mắt nhìn liếc mắt một cái người nào đó, làm gì đâu chạy nhanh đem nàng cong lên quay lại tìm Lang Trung A. Ta bối. Tiêu Trạch chỉ vào chính mình, mặc danh một cổ phẫn nộ nảy lên trong lòng. Bằng không đâu? Cố Huyền Y Nhi hỏi lại, chẳng lẽ còn làm nàng một cái nữa đi bối à, nói vậy muốn cái này nam gì dùng? Tiêu Trạch bị Cố Huyền Y Nhi chói lọi ánh mắt kích thích tới rồi, thử, ta bối theo ta bối. Cố Huyền Y Nhi ngược lại là ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, hỗ trợ phụ một chút, đem tiểu Nhu An an ổn ổn phóng tới hắn trên lưng. Cái kia H Y Nhi đâu? chạy. Cố Huyền Y lìa cao mày, đối Hắc Y nhân từ nàng trong tay chạy trốn chuyện này rất là tiếc vối. Không quan hệ, an toàn quan trọng nhất. Tiêu Trạch lời nói buột miệng tốt ra, sau đó liền bắt đầu hối hận, hắn như thế nào liền quản không được chính mình này há mồm đâu, vội vàng giải thích. Ta là nói, vẫn là trước đem người cứu tỉnh lại nói. Ân, Cố Huyền Y lìa bất đắc dĩ, liền không thể nhiều lời một câu lời hay à. Bất quá ngẫm lại cũng coi như, theo bản năng quan tâm nhất trí mạng. Cố Huyền Y cũng không lại cùng Tiêu Trạch nhiều làm bẻ xả, chỉ là theo hắn nói ứng hạn, ngược lại là làm Tiêu Trạch cảm thấy nàng có lệ. Uy, ngươi liền không thể nói thêm nữa vài câu. Không rảnh, chính mình chơi đi. Dứt lời, Cố Huyền Y Lìa mũi chân nhẹ điểm, dáng điệu uyển chuyển như một con bay lượn chim én, với trong trời đêm bay nhanh mà đi. Tiêu Trạch bất đắc dĩ, đem Tiểu nhu đem nâng lên để, cũng đồng dạng vận khởi khinh công đi theo Cố Huyền Y Lìa bay nhanh ngày tới. Hai người mang theo hôn mê Tiểu nhu đi thôn Y Lìa kia. Nhưng mà lệnh người cảm thấy kỳ quái chính là, thôn y thấy tiêu trạch trên lưng tiểu nhu lại là vẻ mặt kinh ngạc, tự hồ cảm thấy người này xuất hiện ở chỗ này thực không bình thường. Cố huyền y cùng tiêu trạch liếc nhau, khu thanh, đánh gậy thôn y dì như đi vào cõi thần tiên. Đại phu! Người suy nghĩ cái gì? Cố huyền y dì nhẹ giọng nói, có người đang chờ ngươi cứu chị đâu? Trải qua cố huyền y dì nhắc nhở, thôn y dì mới hồi phục tinh thần lại, Nga, Hảo, các ngươi trước đem người bệnh buông xuống. Tiêu trạch tả hữu nhìn nhìn, đem tiểu nhu gác ở trên một cái giường, yêu cầu chúng ta làm cái gì? Không cần. Thôn y gì hề lau sạch trên chán cũng không tồn tại mồ hôi, một đôi tay hơi có chút run rẩy, Vừa muốn động thủ cứu trị, đã bị cố huyền y gì một phen cầm thủ đoạn. Ai, đại phu ngươi chẳng lẽ là mới vừa làm nghề y gì hay? Bằng không ngươi này tay như thế nào run đến như vậy lợi hại? Cố huyền y gì hề khẽ cười nói, nhưng là từ trên người nàng phong xuất ra tới áp lực làm thôn y gì mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn ấp đúng lên, thẳng đến nghe được bên ngoài có người kêu to thanh âm mới rõ ràng mà nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện cũng lưu sướng rất nhiều. Bên ngoài có người tới, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nói xong, liền vội vàng chạy đi ra ngoài, làm cố huyền y hảo một trận thổn thức, liền kém một bức ca, này thôn trưởng tới thật đúng là không phải thời điểm. Phần 313 Chương 313 chuyển biến Đúng vậy, đừng tưởng rằng nàng không nghe ra người tới thanh âm, không phải thôn trưởng lại là ai. Chỉ là đại buổi tối không ngủ được trừ bỏ bọn họ thế nhưng còn có người. Đột nhiên, nàng trong đầu hiện lên một đoạn chuyện cũ, chính là bọn họ vừa mới bắt đầu đi vào trên đảo nhỏ thời điểm, không phải cũng là đại buổi tối sao, nàng nhớ rõ lúc ấy cũng là bị một đống thôn dân cấp phát hiện, hiện tại ngấm lại thật là điểm đáng ngờ thật mạnh. Thôn y ghi mang theo một đội người vào được, cầm đầu hiển nhiên chính là thôn trưởng, mặt sau còn đi theo một lưu thôn dân. Thôn trưởng đại giá, thật sự không có từ xa tiếp đón, thất kính thật không nghĩ tới ngươi lại như thế làm hết phận sự thôn trưởng. Cố miền y cười như không cười, đối mặt cái này đánh gãy nàng dò hỏi người thật sự khó có sắc mặt tốt. Mà thôn trưởng tựa hồ cũng không thèm để ý cố Huyền y gì nói có chuyện, ha hả cười nói, tiểu nhu thân là ta thôn thôn dân, ta là thôn trưởng, tự nhiên là muốn lại đây nhìn xem. Nguyên lai like cái kia nữ tử kêu tiểu nhu à, cố miền y gì ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua, cái kia cô nương chính nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường, thôn y qua đi cho nàng trị liệu. Thôn trưởng giống như có việc trong người, chỉ nói nói mấy câu liền tính toán rời đi. Ta làm A Đại cùng A Nhị lưu lại nơi này nhìn, tiêu phu nhân nếu có việc, Đại có thể phân phó hai người bọn họ. Nói xong, lưu lại hai cái thôn người liền vội vàng rời đi, cố huyền ý để nhìn hắn rời đi bóng dáng như suy tư gì. Lúc này, phía sau ư một tiếng, nàng lấy lại tinh thần, nghĩ vừa lúc tiểu nhu cũng tỉnh, đi hỏi một chút xem, không nghĩ tới lần này đầu suýt nữa đem nàng tức giận đến thất khiếu bức khói. chỉ thấy Tỉnh dậy lại đây, Kiều Nhu tựa hồ nhận chuẩn tiêu trạch, ôm chặt hắn, theo sau vùi đầu lên tiếng khóc giống, tiêu trạch tựa hồ cũng không dự đoán được sẽ là như vậy tình cảnh, thần sắc xấu hổ, đôi tay không biết nên đặt ở nơi nào. Mắt thấy tiêu trạch do dự mà muốn đem tay đặt ở Kiều Nhu sau lưng nhẹ nhàng an ủi, Cố Huyền y trong lòng không thoải mái, đi qua đi lợi dụng xảo kính đem hai người cấp tách ra. "Tiểu cô nương, nếu ngươi tỉnh phải hảo hảo nghỉ ngơi, ta cùng ta phu quân liền ở bên ngoài chờ, nếu có việc tấn có thể tìm chúng ta." Cố Huyền Y dị nặng mạc danh dâng lên tới hòa khí, nhìn đầy mặt nước mắt kiểu nhu không thể nào xuống tay, chỉ có thể tùy ý nói câu lời nói liền cường lôi kéo Tiêu Trạch rời đi. Người Tiêu Trạch bồi Cố Huyền Y ở thôn Y dị ngoài phòng thổi gió lạnh, đối Cố Huyền Y hành vi rất là khó hiểu, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Cố Huyền Y quay đầu đi, trên mặt thiêu đến hoảng, nàng mới không nghĩ làm Tiêu Trạch nhìn đến nàng hiện tại cái dạng này. Thật là, nàng như thế nào liền phát điên, thế nhưng cứ như vậy đem Tiêu Trạch lôi ra tới. Nàng đây là càng sống càng đi trở về. Tiêu Trạch bất mãn với Cố Huyền y liền nói, mấy fan truy vấn, bị thẹn quá thành giận Cố Huyền Ý đạp một chân mới an tĩnh lại. Hắn dễ dàng lại tránh được Cố Huyền Ý kia một chân, thuyết minh nàng căn bản liền không có tưởng chân chính khi dễ hắn ý tứ, đại khái là thẹn thùng. Tiêu Trạch cười thầm, nay đoạn thời gian ở chung khác không nói, liền nói hắn đối Cố Huyền Ý hiểu biết đó là cọ cọ cọ hướng lên trên chứng a, bởi vậy hắn kết luận nàng là bởi vì an vị mới như vậy tử. Ý ý ý ý. Ngươi chẳng lẽ là, Ghen tỷ đi." Tiêu Trạch có thể nào buông tha cái này treo chọc nàng cơ hội, muốn cho người bình luận hắn loại này hành vi, đó chính là biết rõ không thể mà vẫn làm." Hảo ha cũng. Cố Huyền Y Liel đột nhiên quay đầu, bị Tiêu Trạch như vậy vừa nói nàng bị thiêu đến nóng bỏng sắc mặt nhưng thật ra bị buồn bực che giấu lên, "Tiêu Trạch, ngươi tin hay không ngươi nói thêm nữa một câu thôn này liền sẽ nhiều ra một cái hôn mê người." Ngay thường Cố Huyền Y Liel là sẽ không nói ra nói như vậy. Lúc này nàng tựa như bị giẫm cái đôi miêu mễ, cả người đều tắt bao, nói ra nói cũng trọng điểm. Phần 314 chương 314 hoắc cận trở về. Hảo hảo, ta không nói. Tiêu trạch che miệng lại, một đôi mắt chát ra chớp, vô tội mà nhìn cố nguyện ý đi làm nàng thực mau liền tiết khí. Không có biện pháp, ăn mềm không ăn cứng, nếu là tiêu trạch tiếp tục cùng nàng giang nói không chừng còn có thể ẩm ý cái ba ngày ba đêm, chỉ là đối mặt như vậy tiêu trạch nàng trung quy vẫn là hạ không được khẩu a. Quá phàm quy. Nàng bình tĩnh xuống dưới, đối vừa rồi dáng vẻ kia người tỏ vẻ không quen biết, nàng có thể là hạng người như vậy sao. Nhàn thoại ít nói, này phụ cận nói không chừng có chút người nhàn dỗi nhàm chán ở nghe lên chúng ta hai vợ chồng tiểu bí mật đâu. Cố huyền y dĩ thấp giọng nói, ý có điều chỉ. Tiêu trạch minh bạch nàng ý tứ, có lẽ là lo lắng có người ở giám thị bọn họ đi, bởi vậy cũng liền không hề nhiều lời. Rồi sau đó một đêm không có việc gì, tiêu trạch cùng cố huyền y ở thôn thầy thuốc thủ một đêm. Buổi sáng khi hai người tưởng đi về trước hơi làm nghỉ tạm, đi vào suy nghĩ cùng tiểu Nhu nói cá biệt, lại thấy nàng thượng ở nghỉ ngơi chung. Cố huyền Izzy cùng thôn Izzy nói muốn cho hắn hảo hảo chiếu cô Kiều Nhu, chúng ta còn sẽ qua tới, nếu Kiều cô nương có việc nhưng là người chưa từng có tới cùng chúng ta nói, ngươi biết sẽ như thế nào. Nói liền không cẩn thận đem bên cạnh một cái bàn cấp chụp cái dập nát, mà mảnh nhỏ cũng không có vang khắp nơi mở ra, cứ như vậy thành một phấn. Thôn Izzy đôi mắt trợt co chặt, cũng quýt gật đầu. Chiếu cố người bệnh mại y y giả buồn phận, hẳn là, hẳn là. Liên sợ nói đã muộn ngay sau đó bị vỡ thành bột phân chính là hắn. Cố huyền y kinh ngạc một chút, ai nha, đại phu, ngươi này cái bản thật không rắn chắc, như vậy đi, quá hai ngày ta làm người đưa một trường càng rắn chắc cho ngươi hảo. Thôn y y liên tục xua tay, không cần, không cần. Hảo hảo cùng thôn y y trao đổi một phen cố huyền y lôi kéo tiêu trạch liền rời đi, tâm tình phi thường sung sướng, làm tiêu trạch không khỏi liên tiếp ghé mắt làm sao vậy? Ta trên mặt là có thứ gì? Cố Huyền Y lìa nghi hoặc mà lau một phen mặt. Không có, đi thôi. Tiêu Trạch nghiêm mặt nói, hôm nay phân tạc mau cố Huyền Y lìa đã thu được, liền không cần lại tiếp tục. Không thể hiểu được. Cố Huyền Y suy một tiếng, đi nhanh đi phía trước đi đến. Trở lại miếu đường, Tiêu Trạch liền phân phó hướng Hạo Tiến đến bảo hộ Kiều Nhu. Cố Huyền Y thấy vậy cũng không nói thêm gì. Trước mắt hết thể đều khó bề phân biệt. Tiểu nhu có lẽ chính là trong đó tương đối quan trọng manh mối, nửa điểm đều qua loa không được. Vì thế, lăn lộn cả đêm hai người hảo hảo nghỉ ngơi một trận, lại không ngờ trong lúc ngủ mơ đột nhiên bị vang vọng phía chân trời chiêng chống thanh đánh thức. Tỉnh lại vừa thấy sắp trời, ước chừng buổi trưa. Sao lại thế này? Cố huyền y gì một bên sửa sang lại quần áo một bên cùng tiêu trạch nói, động tác nhanh lên, chúng ta qua đi nhìn xem. Ân. Sau đó, hai người đi ra ngoài, tìm được người trong thôn dò hỏi. Đại gia đây là làm sao vậy? Bị giữ chặt thôn dân vốn dĩ vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn đến là cố Huyền Y ở lúc sau cười định nói, nguyên lai là Tiêu Phu nhân ngài nột. Vừa lúc chúng ta thôn Vu sư Hoắc cận học thành trở về, thôn trưởng chính đại mở tiệc tịch vì hắn đón gió tẩy chân đâu, cùng nhau qua đi nhìn xem sao. Hoắc cận không nghe nói qua tên này, một khi đã như vậy, còn làm phiền dẫn đường. Cố Huyền Y Nhi nhợt nhạt cười, làm thôn dân đỏ mặt, cũng làm Tiêu trạch nhíu nhíu mày. Bất quá tiêu trạch cũng không ngăn lại cố huyền y lì hắn cũng tưởng gặp một lần cái này hoắc cận, đây là một cái chưa bao giờ có người theo chân bọn họ để qua tên, trong đó có lẽ có không giống nhau huyền cơ. Không phiền thoái. Thôn dân tựa hồ đối cái kêu kêu hoắc cận rất là sùng bái, trong lời nói còn lộ ra hướng về, cố huyền y gì rất có kiên nhẫn mà nghe, thường thường còn ứng hòa vài câu, làm thôn người ta nói đến càng hăng say. Phần 315 Chương 315 nói chuyện với nhau Nghe nói này hoắc cận tuổi trẻ tài cao, vì truy tìm vu thuật thượng càng cao cảnh giới mà ra ngoài cầu học, làm cố huyền y đi ở đối này sinh ra một tia tò mò, trong lời nói cũng không khỏi đem loại này cảm xúc mang theo ra tới. Tiêu trạch nhíu chặt mày, đối hoắc cận ấn tượng có điểm không tốt, nghe thôn người đối người nọ các loại tán dương tâm tình rất là khó chịu. Mắt thấy thôn dân còn muốn tiếp tục bỡ lạ bỡ lạ, tiêu trạch đi qua đi ngắt lời nói, yến hội muốn bắt đầu rồi đi, lại không đi nhanh điểm phỏng trừng sẽ không đổi kịp. Thôn dân bị tiêu chạch như vậy vừa nói thân mình run lên, hiểu ra, ngượng ngùng á tiêu phu nhân, ta một không cẩn thận liền nói nhiều, vẫn là chạy nhanh đi thôi, chậm liền không tốt lắm. Cố huyền y cười lắc đầu, quét bên cạnh nhìn không chấp mắt tiêu chạch liếc mắt một cái, âm thầm cười nhạo, lại đối thôn dân nói, chúng ta đây nhanh lên đi thôi. Nói xong, mấy người nhanh hơn bước chân, vừa vặn đuổi kịp diễn hội bắt đầu. Thôn trưởng ở lũy khởi trên đài cao sôi nổi văn tự, hướng phía dưới các thôn dân nói hoác cận sự tích. Thường thường nên đón các thôn dân nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô, dùng càng thêm sùng bái ánh mắt kích động mà nhìn đứng ở thôn trưởng bên cạnh tuổi trẻ nam tử. Xa xa nhìn lại, kia tuổi trẻ nam tử lớn lên thật đúng là khá tốt, mi thanh mục tú, đặc biệt là đang nói chuyện thời điểm có một loại ma lực kỳ dị, làm người không tự chủ được mà nhìn hắn đôi mắt, thật sâu lâm vào trong đó. Nghĩ đến cái này tuổi trẻ nam tử chính là cái kêu tiêu hoắc cận đi. Cố huyền y cùng tiêu Trạch bị an bài đến chủ bàn, cố huyền y tưởng chối từ. Người Hà nhiệt tỉnh thôn dân vẫn là vẫn luôn khuyên bảo làm cố huyền y cùng tiêu Trạch cảm thấy không ngồi ở chỗ này đều xin lỗi mọi người cố huyền y nhìn quanh bốn phía đột nhiên sửng sốt một chút nàng hỏi cái kia dẫn đường thôn dân các ngươi thôn tất cả mọi người đến đông đủ không đến đông đủ thôn người không do nguyên do nghĩ có lẽ là lo lắng có người không tham dự đi tiêu phu nhân yên tâm tất cả mọi người tới rồi bảo đảm không có rơi xuống một người đến đông đủ mới không yên tâm hảo sao cố huyền yiền Ho hốt Lại từ đầu đến một chút nhân số, kết quả vẫn là làm nàng thất vọng rồi. Tiêu trạch tựa hồ đã biết cố huyền Y suy nghĩ cái gì, bàn phía dưới, hắn lặng lẽ nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng méo một chút lấy làm chân an, cố huyền Y mới bình tĩnh lại. Nàng nhìn về phía tiêu trạch, không giấu vết mà lắc lắc đầu, ý bảo không có việc gì, thực tự nhiên mà từ hắn trong lòng bàn tay rút ra tay mình. Tiêu trạch cảm thụ được trống rỗng bàn tay, mặc danh có chút phiền muộn, trong đầu thổi qua cái gì. Nhưng kế tiếp phát sinh sự làm hắn không kịp tự hỏi vì sao sẽ như thế Chỉ thấy, ở trên đài cao nói xong thôn trưởng lánh hoác cận đi xuống tới Đầy mặt tươi cười, đi đến bọn họ này bàn Tiêu láo ra, tiêu phu nhân, ta hướng nhị vị giới thiệu một chút Đây là chúng ta thôn vu sư, vừa mới học thành trở về Thôn trưởng hướng cố huyền y thì cùng tiêu trạch giới thiệu hoắc cận Cố huyền y kề cười, đứng lên đáp lễ Ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, thôn trưởng đêm qua vội vàng rời đi Hay là chính là đi nên đón vị này Hoắc tiên sinh. Hoắc cận thân phận là Vu sư, suy nghĩ một vòng xưng hô cũng không biết gọi là gì tương đối hảo, cuối cùng vẫn là tùy tiện chọn một cái. Hoắc cận hiển nhiên không nghĩ tới lại có người sẽ kêu hắn vì Hoắc tiên sinh, một trương bình đạm mặt cũng dạng khai nhợt nhạt tươi cười, thật sự rất đẹp à, tuy rằng không giống tiêu trạch như vậy yêu nghiệt, nhưng hắn từ trong ra ngoài toát ra tới ôn hòa quả thực làm người như tắm mình trong gió xuân. Hoắc cận tiến lên một bước, cùng cố Huyền Y ly đến càng gần, "Tiêu phu nhân," Ta kêu Hoắc cận, thật cao hứng nhận thức ngươi. Phần 316, chương 316 tỷ thí. Mấy người cho nhau nhận thức lúc sau, Hoắc cận liền ở cố Huyền Y bên cạnh ngồi xuống, cố Huyền Y Lệ nhịn không được đem ghế rửa ra bên ngoài xe dịch. Nghe nói Tiêu Phu nhân hàng ma phục yêu chi lực rất là cao thâm, tại hạ tâm ngứa khó nhịn, muốn hướng Phu nhân lãnh dao mấy chiêu, không biết Phu nhân có cho hay không tại hạ một cái cơ hội. Hoắc cận làm lơ cố Huyền Y Lệ động tác, nháy mắt lấp lánh, súng bái mà nhìn nàng. Cố Huyền Y lìa như mày, nghe nói, không biết ngươi nghe ai nói, ta có cái này duyên phận biết không? Là thôn trưởng nói, hắn nói Tiêu Phu nhân đem tai họa trong thôn hồi lâu thủy quỷ cấp thu phục, hoắc cận rất dễ dàng liền đem thôn trưởng cấp bán đứng, ngượng ngùng mà cúi đầu, ta đi ra ngoài học tập, bổn ý cũng là vì diện trừ thủy quỷ, còn trong thôn một cái thái bình, ngươi cất nhắc ta, thủy quỷ kia sự kiện không phải một mình ta việc làm, còn phải cảm ơn phu quân của ta cùng các vị hương thân phụ lao. Cố Huyền Y lìa nhàn nhạt nói. Bốn lạng đầy ngàn cân, đem đẻ ở nàng trên đầu vinh dự chia làm mấy phân. Phu nhân nhiều lo lắng, vô luận như thế nào ta đều đối với người bội phục không thôi. hoắc cận xua xua tay, hướng cố huyền y đi do hỏi khởi về pháp thuật thượng sự tới. hoắc cận nói chuyện thật sự rất có đúng mực, cứ việc trong lời nói lộ ra đối cố huyền y đi hay xuống bái, nhưng là ở tìm từ thượng cho người ta một loại bình đẳng cảm giác, ít nhất có thể làm người cảm thấy hắn không có ở túi đầu không lưng, cũng làm người đối này xem trọng vài phần. Tiêu Trạch trơ mắt nhìn hai người ở hắn mí mắt phía dưới nói chuyện trời đất, còn nói đến khí thế ngất trời, liền nghĩ muốn đi đánh gãy, nghề Hà Cố Huyền Y Y là thật sự rất có hứng thú, nhìn đến hắn vừa muốn nói chuyện, một ánh mắt lại đây khiến cho hắn game over. "Đi, ta mang ngươi đi đến bên ngoài, chúng ta tới một cái đấu pháp." Nói đến hứng khởi, Hoắc Cận lôi kéo Cố Huyền Y Y liền ra bên ngoài chạy, một lòng muốn kiến thức một chút Hoắc Cận pháp thuật Cố Huyền Y Y cũng liền từ hắn đi, cái này làm cho nàng chính quy phu quân Tiêu Trạch càng buồn bực. Tiêu Trạch cũng đi theo Ly Tịch, muốn theo sau, nề hà đi đến một nửa bị người cấp ngăn cản. Túi đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái đỏ bừng mặt nữ tử ở rối tay ngăn đón hắn, thấy hắn nhìn qua lập tức buông ra tay, nho nhỏ phun ra hạ đầu lưỡi. Tiêu Tiếu khả nhân. Mà Tiêu Trạch trong lòng nghĩ cô huyền ý gì, hết, nhìn đến lần này tình cảnh không có chút nào động dung, ngược lại là nhăn lại mi, thấp giọng quát lớn, ngươi đây là đang làm gì? Ta nữ tử đỏ mặt, thanh âm ấp úng, nhìn Tiêu Trạch mặt lên ngốc. Sau một lúc lâu nói không ra lời Tiêu trạch vừa định phất khai nữ tử chạy lấy người Phía sau liền chuyển đến thôn trưởng tiếng kêu, ơ Tiêu nhu, ngươi đang làm gì đâu Thôn trưởng quát Tiêu nhu bị như vậy một quát lớn thân mình không ở run dậy Làm tiêu trạch đi cũng không được không đi cũng không được Nhìn xem phía trước đã hoàn toàn biến mất hai người Trung quy vẫn là quyết định giữ lại Lại nói hoắc cận lôi kéo cố huyền y đi đến một cái trống trải địa phương Ở nàng trước mặt chạm hảo Hi hi cười Phu nhân ngươi cần phải xem trọng Ta kế tiếp thi triển pháp thuật, xong việc còn thỉnh phu nhân nhiều làm chỉ giáo. Cố huyền y ghi đạm nhiên gật đầu, nàng vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cái gì lợi hại đại pháp thuật, nhưng là một hồi thi triển xuống dưới, hoặc cận thế nhưng chỉ là lược hiểu ra lông, nàng cả người cũng chưa kính. Thế nào? Hoắc cận thu công, chạy đến cố huyền y ghi trước mặt, muốn được đến nàng đánh giá. Cố huyền y ghi rất là dối dám, nói thẳng không tốt, nhưng là nàng lại không nghĩ nói dối, chỉ có thể theo Hoắc cận thi triển mấy cái thuật pháp tới lời bình. Cũng may mắn hắn thi triển thuật pháp tuy rằng dễ hiểu, nhưng chỉnh thể tới nói vẫn là có thể. Hai người thực vui sướng mà thảo luận, không nghĩ tới cô huyền ý hề nội tâm đã sắp kiên trì không được. Phần 317 chương 317 Bái Sư Phong 3 Tiêu Phu Nhân lại nói tiếp ta còn không có gặp qua ngươi thì pháp đâu. hoắc Cận đột nhiên nghiêm mặt nói, lộ cố huyền ý hề một cái trở tay không kịp. Không. Không cần đi, ta nhìn ngươi thì tốt rồi. cố huyền ý đi hề thoái thác. Nếu là thật sự ở trước mặt hắn thi triển pháp thuật, nói không chừng mặt sau còn sẽ có một loạt phiền toái đang chờ nàng, nàng lại không tìm ngược, vì sao phải làm không thoải mái sự. Đáng tiếc Hoắc Cận như là quyết tâm muốn cho cố huyền y dễ ra tay, đột nhiên một đạo quang đánh ra tới, trực diện cố huyền y mà đi, người sau chiến đấu ý thức có điểm cường, theo bản năng mà liền thi triển ra thuật pháp ứng đối. Hoắc Cận ánh mắt sáng lên, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cố huyền y dễ, phất dây tiếp theo liền phải nào lên tới. Không xong. Cố Huyền Y gìa đỡ chán, nàng như thế nào liền quản không được chính mình này tay đâu. Nhưng mà sự thật như thế, nàng cũng liền đạm nhiên mà chống đỡ. Hoắc cận tiến lên vài bước, ánh mắt thành khẩn. Tiêu phu nhân, ta xem ngài thi triển pháp thuật thủ pháp cực kỳ tinh diệu. Nghĩ đến ở phương diện này tạo nghệ thượng so với ta muốn cao thượng không biết mấy cái trình tự. Còn thỉnh ngài nghiêm túc ra tay, vì ta chỉ điểm một vài. Cố Huyền Y xua xua tay, ngươi xem trong ta, ta cũng chỉ bất quá là lược hiểu ra lông. Hoắc cận không tin. Năm lần bảy lượt khẩn cầu cố Huyền Y người sau bất kham này nhiễu, cuối cùng vẫn là nhịn không được ra tay, ít nhất có thể làm người này cấm miệng, thật sự quá xảo. Cố Huyền Y thi pháp triệu hồi Ra Hồn Linh, muốn bằng này dọa một cái Hoắc Cận, ai ngờ Hoắc Cận mới vừa vừa thấy đến Hồn Linh hiện thân liền thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, quỳ gối ở cố Huyền Y trước mặt. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ đệ tam bái. Hoắc Cận sùng bái chi ý tấn hiện, này một phen động tác làm cho cố Huyền Y trở tay không kịp. Cố Huyền Y liếc vội vàng đem hồn linh thu hồi tới, ngốc lăng trong chốc lát, mới vội vàng giơ tay muốn nâng khởi hướng nàng thật sâu lễ bái Hoắc Cận. Ngươi đây là đang làm gì? Cố Huyền Y giận chán thượng bày biện ra tam căn hắc tuyến, ta cũng chưa nói đồng ý ngươi bái sư, ngươi bái ta làm gì? Còn không nhanh lên cho ta lên. Không. Hoắc Cận ánh mắt kiên định, Đồ Nhi ngưỡng mộ sư phụ ngài tuấn dật phong tư, Đồ Nhi vốn tưởng rằng bên ngoài đã việc học có thành tựu lúc này mới dám về nhà, không nghĩ tới nhìn đến sư phụ bản lĩnh đồ nhi mới biết được. Đồ Nhi trước đây là có bao nhiêu vô tri, dừng một chút, lại nói Còn thỉnh sư phụ ngài nhận lấy Đồ Nhi Đồ Nhi nhất định dốc hết sức lực Tuyệt không cô phụ sư phụ ngài thụ nghiệp tri ân Tâm tắc, nói chuyện còn một bộ một bộ Nàng thiếu chút nữa đều tâm động Cố huyền y kiên quyết cự tuyệt Vẫn là nguyên lai lý do Ai biết nhận lấy sau sẽ phát sinh cái gì Chuyện phiền phải đâu Nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó nhiều một cái gây chuyện tinh Vì thế, một cái kiên quyết tưởng bài sư Một cái kiên quyết không chuẩn hai người cứ như vậy lôi lôi kéo kéo lên, thật lâu không có phân ra thắng bại. Lúc này Cố Huyền Y liền đặc biệt tưởng niệm Tiêu Trạch, không vì cái gì khác, liền nói Tiêu Trạch tuyệt đối không có người này như vậy ra mặt dày. Các ngươi đang làm gì? Một tiếng quát chói thai phá không mà đến, Cố Huyền Y Lì nghe được thanh âm này còn tưởng rằng nàng ảo giác, vừa chuyển đầu mới phát hiện là thật sự. Tiêu Trạch trên mặt gân xanh tẫn hiện, phẫn nộ mà nhìn trước mắt này hai người. Bọn họ đang làm gì? là ở ngay trước mặt hắn hưởng hạnh xuất tường vẫn là có người muốn cậy hắn góc tưởng. Tiêu Trạch bị tràn đầy một đầu góc ý tưởng cấp khiếp sợ tới rồi, tiến lên liền đem Cố Huyền Y cấp xả tới rồi chính mình bên người, nhìn chăm chăm ánh mắt của nàng đều phải bốc hỏa. Hắn vốn dĩ đều tưởng trực tiếp ngồi ở tại chỗ chờ đợi, ai có thể nghĩ đến hai người vừa đi không trở về, thật lâu chờ không thấy người hắn rốt cuộc vẫn là quyết định đi ra ngoài tìm tìm. Không từng tưởng thế nhưng sẽ nhìn đến cảnh tượng như vậy, tức khắc thiếu chút nữa tức giận đến máu đều phải nghịch lưu. Phần 318, chương 318 không tiếng động khói thuốc súng. Cố Huyền Y lìa đối tiêu trạch xuất hiện kinh ngạc không thôi, nhưng là không có tiêu trạch tưởng tượng như vậy tức muốn hụt máu, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng còn đang suy nghĩ nên như thế nào thoát vây đâu, không nghĩ tới tiêu trạch này vừa ra tay liền giúp nàng giải vây, vui sướng không thôi. Ngươi như thế nào lại đây? Tiêu trạch mày hơi trọ, ta đợi ngươi lâu như vậy, lại không quay về thiên đều phải đen. Trong lúc, Hoắc cận vẫn luôn muốn xem mổm. Người Hà Tiêu Trạch phòng chính là hắn, thấy Hoắc Cận vừa muốn nói chuyện liền lập tức cắt đứt, tuyệt không cấp đối phương cơ hội. Tiêu Trạch lôi kéo Cố Huyền Y lìa tay, hảo, đi về trước lại nói. Dứt lời, căn bản liền không lấy con mắt nhìn quá Hoắc Cận, thẳng mang theo Cố Huyền Y lìa về tới Yến Hội, lôi kéo nàng đi đến nguyên lai vị trí ngồi xuống. Hoắc Cận cười tủm tỉm, cũng không để ý tới Tiêu Trạch đối hắn lạnh nhạt, nhìn hai người bọn họ đi rồi hắn cũng đi theo hai người phía sau về tới Yến Hội. Cố Huyền Y lìa vẫn luôn lặng im không nói. Thẳng đến trở lại chính mình trên chỗ ngồi nàng mới phát hiện có cái gì không giống nhau. Tiều cô nương. Cố huyền y gì nhìn nu nu cười kiểu cô nương, không biết vì sao thế nhưng xuất hiện ở bọn họ này một bàn. Có lẽ là nhìn ra nàng nghi hoặc, thôn trưởng hướng nàng giải thích nói, tiểu nu là lo lắng tiêu lao ra, ta xem nàng ở bên kia ngồi cũng không an tâm, cho nên mới kêu nàng lại đây cùng nhau ngồi. Nghe này, cố huyền y cũng không hề nói thêm cái gì, nhưng thật ra thôn trưởng tò mò hỏi không biết tiêu phu nhân mới vừa cùng Hoắc Cận đi ra ngoài có cái gì thu hay sao. Cố Huyền Y hi cười cười, Hoắc tiên sinh tuổi trẻ tài cao, thôn trưởng sao không trực tiếp hỏi hắn. Nói liếc vẫn luôn ngồi ngay ngắn Hoắc Cận, trên mặt hắn như cũ tràn đầy sán lạn tươi cười, mặc cho ai xem qua đi đều sẽ cảm thấy người này thật rất dễ nói chuyện, tuyệt đối sẽ không có cái loại này khó có thể tiếp cận cảm giác. Hơn nữa càng làm cho Cố Huyền Y thì cảm thấy tò mò là, Hoắc Cận trên mặt không có chút nào bị nàng cự tuyệt buồn nản, ngược lại là hứng thú càng cao. Tiêu Trạch phát hiện bên cạnh Cố Huyền Y có điểm tinh thần không tập trung, cẩn thận suy nghĩ một chút, sát mặt nháy mắt đen xuống dưới, cho nàng đệ một chén rượu, uống. Cố Huyền Y lìa ngơ ngác nhìn trước mắt cái ly, chấp nhất cái ly ngón tay tiết rõ ràng, với ngấn như ngọc, vừa thấy chính là sống trong nhung lụa quán, cũng không biết tay chủ nhân này đây cái dạng gì tâm tình cho nàng đệ rượu. Cố Huyền Y tiếp nhận chén rượu nhấp một ngụm, này rượu còn rất không tồi. Tiêu Trạch nuống mày, cho nên còn có cần hay không tiếp tục? Đúng vậy, Tiêu phu nhân. Nếu là không đủ trong thôn còn có Hoắc cận không có buông tha bất luận cái gì Xoát tồn tại cảm cơ hội Nàng cùng ngươi nói chuyện sao Tiêu trạch phanh mà một chút buông chén rượu Lạnh lùng mà nhìn Hoắc cận Hoắc cận cũng không cam lòng yếu thế Bên này khói thuốc súng trăng ngập Phản phất ngay sau đó liền phải đánh lên tới Trung quanh mọi người đều ở trong tối châu đầu ghé thai Không có nhiều lời một câu Mà cố viên ý ghi lại tựa hồ đã không rảnh lo bọn họ bên này Nàng vừa rồi trong đầu đột nhiên nghĩ đến một sự kiện Nhưng mà chính là chảo không được linh cảm cái đuôi nàng ở suất thần nghị sự tình, không nghĩ tới có người gọi nàng rất nhiều lần mới phản ứng lại đây. Nàng đỡ chán, nhìn trước mắt lấy hết can đảm hướng nàng kính rượu cô nương cười nói, Xin lỗi, ta tiểu lượng lực thiện, mới uống như vậy một chút liền phía trên. Tiêu nhu bị cố huyền y như vậy nhìn tức khắc đỏ bừng mặt, lại kiên trì cho nàng kính rượu, làm cố huyền y cảm thấy nếu là không uống phản phất liền thành tội nhân thiên cổ giống nhau. Hảo, ta bồi ngươi uống. Cố Huyền Y Nhiê đem chén rượu rót đầy, uống một hơi cạn sạch, mà Kiều Nhu cũng không cam lòng yếu thế, như là ở với ai đổ khí, toàn bộ liền đem một chén rượu cấp uống xong rồi. Phần 319 Chương 319 cưỡi lên lưng còn khó leo xuống. Tiều Trạch to mày nhìn đến Kiều Nhu năm lần bảy lượt hướng Cố Huyền Y Nhiê kính rượu, muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Cố Huyền Y gì một ánh mắt cấp ngăn lại. Hắn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Cố Huyền Y Nhiê, ai ngờ nhân gia cũng không có đem tâm tư đặt ở trên người hắn. Cố huyền y dì một tay chống đầu, cầm không cái ly ở cái bàn chơi đùa, cái ly quay tròn chuyển động lại không có rơi xuống ý tứ, khiến cho không ít người ánh mắt. Tiêu phu nhân, ta lại kính ngươi. Tiêu nhu lại đổ một ly. tiểu cô nương, ngươi say. Cố huyền y dì lạnh lùng nhìn tiểu nhu ánh mắt trở nên mở mịt, ra tiếng nhắc nhở nói. Cô nương này là ngốc sao, sẽ không uống rượu còn liều mạng rót, nàng lại không phải không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Cố huyền y dì đang muốn ngăn cản, lại thấy uống say tiểu nhu đột nhiên mở miệng. Nhưng thật ra làm Cố Huyền Y đi thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn. Tiêu Nhu ửng đỏ mặt, ngắm mặt vô biểu tình Tiêu Trạch liếc mắt một cái, rồi lại thực mau cúi đầu. Đối Cố Huyền Y li bẩm nói nhỏ, "Tỷ tỷ, ngài thích muội muội sao? Hai chúng ta có thể hay không làm tỷ muội đâu? Ngài là Nhu Nhi vĩnh viên tỷ tỷ." Tiêu Nhu nói chuyện cảm giác lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng Cố Huyền Y cũng ở đây người thế nhưng đều nghe hiểu, nhìn Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch cùng với Kiều Nhu ba người đều là như suy tư gì. "Tỷ tỷ muội muội" ở đây mọi người lại không phải ba tuổi tiểu hải tử nơi nào không hiểu kiều nhu trong lời nói ý tứ chỉ cần hai người cùng thờ một chồng trừ bỏ chính thế là tỷ tỷ thiếp thất chính là muội muội chính là mọi người cũng không dự đoán được tiểu nhu đối tiêu trạch si tâm đến tận đây thế nhưng cam tâm làm thiếp phải biết rằng giống tiểu nhu như vậy xinh đẹp cô nương kia chính là vạn người cầu cái loại này ái muội ánh mắt không ngừng bắn phá ở ba người trên người cố huyền y lìa đột nhiên một phách cái bàn phục ma mỉm cười nói ngượng ngùng các vị ta đột nhiên có điểm choáng vắng đầu, dọa đến chư vị thật là thực xin lỗi a. Trong miệng tuy rằng là như thế này nói, nhưng lạnh căm căm ánh mắt làm mọi người chỉ một thoáng im như ve sầu mùa đông, chỉ có say rượu Kiều Nhu ở lẩm bẩm nói nhỏ, nói một ít lệnh người nghe xong không khỏi mơ màng nói. Tiêu Trạch sắc mặt xanh mét, muốn ngăn cản tiểu Nhu hồ ngôn loạn ngữ, đem nàng từ trên bàn sách lên, người Hà nhân già cô nương uống say cả người đều mềm oặt, cứ như vậy vừa lúc ghé vào tiêu Trạch trên người, vây xem mọi người trong mắt càng là toát ra tinh quang. Phía dưới vô số người khe khẽ nói nhỏ, có loại trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cảm giác. Đúng lúc này, cười ha hả thôn trưởng cảm thấy tựa hồ đã biết hết thảy, ra tới hòa giải, ở tiêu trạch trước mặt khen khởi tiểu Nhu tới. "Nhu Nhi cô nương này ta có thể nói là nhìn nàng lớn lên, đặc biệt hiếu thuận, toàn thôn để bụng không có không khen nàng." Thôn trưởng nói đến lúc này còn lại thôn trưởng còn sôi nổi gật đầu, thôn trưởng tiếp tục nói, "Hơn nữa bởi vì tính tình hiền lành, đặc biệt hảo sống chung." Lão nhân này là có ý tứ gì? Cố huyền y ghi lệnh lùng nhìn, hắn cuối cùng kia một câu rõ ràng là ở đối nàng nói, chẳng lẽ thôn trưởng làm nị thế nhưng muốn làm khởi bà mới tới. Bằng không như thế nào khen một người còn muốn xem nàng sắc mặt hành sự. Lại xem tiêu trạch, tiêu nhu còn ăn vạ trên người hắn, tức khắc tức giận không thôi, đứng lên, vừa định muốn cùng người ta nói nàng muốn đi về trước, nề hà một bên hoắc cận tựa hồ sớm tại chờ cơ hội này, ở nàng mới vừa vừa đứng lên liền đột nhiên rời đi châu ngồi quỷ dạp xuống nàng trước mặt. Nàng trốn tránh không kịp Bị Hoắc cận kéo lại thủ đoạn không cho nàng rời đi. Tiêu phu nhân, còn thỉnh ngài thu ta vì đồ đệ, ta chắc chắn không phụ ngài kỳ vọng cao. Hoắc cận hành quỳ lệ chi lễ, mọi người ồ lên. Cố huyền y lìa cưới lên lưng cọt khó leo xuống, đối mặt toàn thôn người, nàng cũng kéo không dưới mặt nói nàng là bởi vì đối tiêu Trạch cùng Tiêu nhu xem bất quá đi mới phấn mà ly tịch. Như vậy nan kham trường hợp ngẫm lại đều cảm thấy vạn phần cảm thấy thẹn, nàng mới không cần. Phần 320 chương 320 cách hướng Vì thế, thế khó xử nàng tìm cái lý do, bái sư là cộc đại sự, không nên như vậy qua loa, hẳn là chọn cái ngày lành tháng tốt đi thêm bái sư đại lễ. Cố huyền Y liền nói được rất là nghiêm túc trang nghiêm, mọi người bán tín bán nghi, nàng tàn nhẫn hạ quyết tâm, như vậy đi, ta trước giáo ngươi mấy cái khẩu quyết, ngươi thả nghiêm túc nghiên tập, đãi ngày lành tháng tốt đến lúc đó đi thêm bái sư chi lễ. Luyến Tiết Hải tử bộ không lang, nàng đây là còn không có nhìn đến lang đâu liền chọc một thân canh, đều do tiêu trạch Nghĩ vậy Cố Huyền Y liếc trừng mắt nhìn Tiêu Trạch liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện hắn vẫn luôn đang xem nàng, Tiểu Nhu lúc này đã an an tĩnh tĩnh ở trên bàn nằm bò ngủ rồi. Cố Huyền Y đi tâm tình lúc này mới dễ chịu chút, muốn cùng Tiêu Trạch nói cái gì đó, người sau lại bị người trong thôn ồn ào, làm hắn hỗ trợ đem Tiểu Nhu đưa về nhà. Tiêu Trạch do dự mà muốn trực tiếp đi theo Cố Huyền Y để rời đi, nhưng Tiểu Nhu lại là cởi bỏ câu đố mấu chốt nhân vật, hắn không thể tùy tiện phóng say rượu Tiểu Nhu ở chỗ này, làm nàng dừng ở thôn dân trên tay. Cố huyền y từ tiêu trạch phức tạp trong mắt xem minh bạch hắn ý tứ, nhưng lý giải là một chuyện, chân chính thực thi lên lại là một chuyện khác. Nghĩ chính mình phu quân đi theo một nữ nhân khác về nhà, nghĩ như thế nào đều cảm thấy quái quái. Yến hội tan đi, mọi người cắt có thu hoạch, cố huyền y cũng không có vừa lại đây khi cái loại này tò mò, đối mặt hoác cận rất là gợn sóng bất kinh, nàng cảm thấy nếu là ngay từ đầu nàng biết hoắc cận pháp thuật chỉ đến Gia Long, nàng cũng sẽ không đi cùng hắn tỉ thí làm cho hiện tại nhân gia vẫn luôn đang hỏi nàng vấn đề, nàng tưởng phát hỏa, nhưng lại nhìn đến hắn cầu hiền như khát ánh mắt, cố huyền y tức khát nhụt trí, nghĩ tới phục ma thôn những cái đó hiếu học thôn dân, nàng liền không có tính tình, cố huyền y đi một mình trở lại miếu đường, giống như qua hồi lâu mới nhìn đến tiêu trạch chậm rãi mà đến, nàng nằm ở ghế trên, cắn hạt dưa, nhìn thấy tiêu trạch mí mắt đều lười đến sốc, chỉ nhàn nhạt nói thanh, đã về rồi. Tiêu trạch do dự. Nhìn cố huyền y bộ dáng này không biết nàng có hay không sinh khí, thử nói, ân, ta đem tiểu cô nương đưa về ra liền lập tức quay lại. Nga, ân, tiêu trạch khó hiểu, Nga là có ý tứ gì. Cố huyền y ghét bỏ tiêu trạch xử tại nàng trước mặt ngăn trở rất tốt phong cảnh, rốt cuộc chịu nước mắt, đã trở lại là được, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì. Không biết vừa lúc ngăn trở ta tầm mắt ta. Tiêu trạch quay đầu lại, theo cố huyền y tầm mắt nhìn lại, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Ánh nắng chiều nhưng thật ra khá xinh đẹp, bất quá hắn sở nhận thức cố huyền y Y sẽ là chịu an an phận phận đại ở chỗ này xem ánh nắng chiều người sao. Hắc, ta nói ngươi có đi hay không? Cố huyền y dư hạt dưa cũng cắn đến không thơm, chống nạnh, lại không đi ta đánh ngươi a. Tiêu trạch nhìn đến như vậy cố huyền y dư trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống đất, xem nàng hạt dưa cắn đến hương còn thuận đường bắt một phen, hoàn toàn không phù hợp hắn thân phận tắc phong làm cố huyền y dư sửng sốt trong chốc lát thần. Cố Huyền Y dị khỏe miệng nhịn không được hướng về phía trước dương, trong lòng buồn bực đi không ít. Thứ nay về sau một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, Miếu Đường Đại gia chính rửa mặt xong, cửa miếu đã bị người gõ văng lên. Cố Huyền Y rìa mặt vô biểu tình mà nhìn người tới, mảnh mai thiếu nữ mặt đỏ dần, nhưng nhìn người trong lòng đôi mắt lại là sáng lấp lánh. Tiêu Cô Nương, sao ngươi lại tới đây? Tiêu Trạch tuổi hồ không có ngày xưa không khéo, tựa như không thấy được thiếu nữ trong mắt tình ý, không cần nghĩ ngợi liền đem nghi vấn vứt ra tới. Ta. Ta là tới đáp tạ nhị vị ân cứu mạng. Tiêu Nhu rảo khăn tay, cả người có vẻ thật ngượng ngùng. Phần 321 Chương 321 hết giận. Tiêu Nhu tuy rằng trong miệng nói muốn đáp tạ hai người, nhưng mà đôi mắt nhưng vẫn sáng lấp lánh nhìn Tiêu Trạch, phản phất Tiêu Trạch là nàng trong mắt trong lòng hết thảy. Tiêu Trạch giống như mới cảm giác được như vậy không khí, xấu hổ mà cười cười, theo bản năng nhìn phía cô huyền y lại thấy nàng tựa hổ cũng không có để ý, nhất thời tức giận. Thế nhưng cùng Tiểu Nhu hàn huyên lên, hắn lúc này mới phát hiện Tiểu Nhu hiểu còn rất nhiều, hai người liêu đến càng vui vẻ. Cố huyền y dì vừa mới xuất thần, đột nhiên nghĩ đến vẫn luôn muốn hỏi sự, vừa lúc người cũng tới, liền chuẩn bị dò hỏi hắc y dì nhân sự, cho nên cũng liền trước không so đo hai người sự. Tiểu cô nương, ngươi còn nhớ rõ ngươi đêm qua té xỉu trước gặp được hắc y dì nhân sao? Nhớ rõ. Tiểu Nhu thành thành thật thật trả lời, điểm này cố huyền y dì rất là vừa lòng. Vậy ngươi có hay không thấy hắn trông như thế nào? Không. Không có, thiên quá hắc, ta. Thấy không rõ. Tiêu nhu lời nói hàng hồ, ở nàng trả lời thời điểm đôi mắt vẫn luôn nhìn tiêu Trạch, làm cố huyền y quả thực không mắt thấy. Nàng vốn định xem nhẹ rớt loại này nẹn khuất cảm giác, chỉ nghĩ từ giữa bộ ra đáp án, nghề hà nhân ra đã không nghĩ lý nàng, nói chuyện cũng là đứt quãng, trong mắt chỉ có tiêu Trạch. Cố huyền y thì hề buồn bực, phấn dựng lên thân, tiêu Trạch lập tức hỏi, ngươi đi đâu? Trở về phòng rút lời, người cũng đã không thấy, Độc Lưu lại tiêu trạch một người ứng đối Kiều Nhu, quả thực muốn khóc không ra nước mắt. Tiểu cô nương, không biết ngươi còn có chuyện gì sao? Tiêu Trạch lo lắng cố Huyền Yiye, nghĩ chạy nhanh đem người đổi đi, Ngụy Hà Kiều cô nương tựa hồ nghe không hiểu hắn lời thuyết minh, cười khanh khách lên. Ta tưởng tại đây đi một chút, ta lớn như vậy còn không có đã tới vài lần miếu đường đâu. Tiêu đại ca, ngươi nguyện ý bồi ta đi một chút sao? Hảo sao, biến thành Tiêu đại ca Nếu là cố huyền y tại đây không chừng miệng muốn oai thành cái dạng gì. Tiêu trạch không suy xét đến điểm này, chỉ là đơn thuần mà không nghĩ cùng người tiếp tục đãi đi xuống. Giả ngu giả ngơ, xin lỗi, ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc, cái này miếu đường là các ngươi thôn, ngươi hẳn là so với ta thủ, liền không cần ta bồi. Tiêu trạch ha hạ cười, không đợi tiểu nhu nói thêm nữa cái gì liền trốn mất, chạy trốn so với ai khác đều mau, rơi vào đường cùng, mất đi mục tiêu kiểu nhu nghĩ vẫn là trước tiên ở này đi một chút đi. Bằng không trở về cũng không hảo công đạo. Trong phòng, cố huyền y ghé vào phía trước cửa sổ trên bàn, như thế nào cũng không dễ chịu, có khi nhìn về phía ngoài cửa sổ tâm tình cũng không biết bay đến chạy đi đâu, cả người đều có vẻ ngây ngốc. Ở bên hầu hạ đông chân nhìn như vậy nương nương rất là đau lòng, nắm chặt nắm tay, nghĩ phải cho cái kia nữ một chút đau khổ nếm thử. Nàng bắt hết bóc, vẫn là không bắt được trọng điểm, như thế nào mới có thể đem người dọa chạy nhưng lại không thể thương đến nàng người đâu. Nếu là thật sự đem người cấp bị thương nương nương còn không được đem nàng mang chết. Nương nương. Đúng rồi. Đông chân trong đầu hiện lên một cái chủ ý, khẽ meo meo nhìn về phía phòng nào đó góc, dón ra gión dén dịch đến nơi đó. Cố huyền y thì quay đầu, phát hiện đông chân không biết sao thế nhưng chạy đến nào đó xó so sỉnh, khó hiểu, người đang làm gì. Đông chân trên mặt biểu tình cực kỳ cung kính, dùng tay háo phất hạ thân bên tủ gỗ, cười nói, ta vừa rồi nhìn đến nơi này giống như có điểm cho bụi, nghĩ lại đây chuột một chút cố huyền y lìa như mày, cho nên ngươi dùng ống tay áo trụ đông chân cương hạ, liên tục gật đầu Ân ấn ấn đứa nhỏ này sao biên tròn váng nhưng bởi vì nàng giờ phút này tâm tình cũng không phải rất mỹ lệ cho nên cũng liền không có tiếp tục truy vấn liền tìm tòi nghiên cứu tâm tình đều không có phần 322 chương 322 hối hận đông chân nhẹ nhàng thở ra nhéo cái chai tay nắm thật chặt nương nương, ta đây liền trước đi ra ngoài đi thôi đi thôi Cố Huyền Y vây vây tay, hưu khí vô lực, làm Đông chân càng thêm đau lòng, cũng càng thêm kiên định chính mình tâm. Nương nương thật vất vả mới khổ tận Cam lai, nàng tuyệt không cho phép người ngoài phá hư được đến không dễ hạnh phúc. Đông Trân đi đến Thiên Điện, trùng hợp đụng phải khắp nơi đi dạo Tiêu Nhu, hai người đều bị cho nhau lực đánh vào cấp đánh ngã trên mặt đất. Đông chân ở ngã xuống trong nháy mắt kia đã thấy được đối phương là ai, từ trên mặt đất lên sau liền cô y méo giọng nói nói chuyện, ai à? Cái nào không có mắt dám đâm bổn cô nãi nãi? Có biết hay không buồn cô nãi nãi là ai? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Tiểu nhu xoa bị đâm đau cái mũi, nước mắt ở hốc mắt đỏ quanh, cả người có vẻ nhu nhược đáng thương, làm đồng chân càng phấn hận. Nàng trong lòng tiểu ác ma không ngừng nói tiểu nhu nói bậy, vốn đang do dự nàng lại lần nữa kiên định tín niệm, nàng hôm nay liền tính là bị hung hăng đánh một đốn cũng muốn vì nương nương gian này khẩu ác ý. Tiểu nhu trời sinh sợ đau, chính là hơi chút khái một chút liền sẽ đau đến không muốn không muốn cái loại này. Ngày thường nàng một cái cô nương ra cũng không hảo nói nhiều, hơn nữa ở nào đó địa phương nàng còn cố ý che giấu một chút. Cho nên trừ bỏ đặc biệt thân cận người, người bình thường cũng không biết nàng bí mật này, càng miễn bàn đem nàng coi là đối đầu đông chân. Bởi vậy ở đông chân xem ra, cái này nữ chính là làm ra vẻ, nhà nàng nương nương như vậy tôn quý một người đều không có như vậy mảnh mai, liền như vậy một cái hương giã thôn cô giả dạng làm như vậy trừ bỏ câu dẫn vương ra còn có thể làm gì. Vì thế... Bị ác Ma chiến thắng lý trí Đông Chân móc ra một cái bình nhỏ, ở Kiều Nhu hoài nghi trong ánh mắt vạch trần nắp bình. Một cổ khói đen toát ra, tiếp theo một con bộ mặt dữ tợn hồn linh cứ như vậy rít gào hướng Kiều Nhu đánh tới. Đông Chân nhìn xấu xí hồn linh tử trong lòng phát ra sợ hãi, rốt cuộc đem nàng lý trí cấp gọi trở về. "Chạy a." Nàng tiến lên, mang theo Kiều Nhu chạy lên, hành lang gấp khúc phát ra lộc cộc tiếng bước chân, làm Cố Huyền Y tò mò mà từ trên bàn ngẩng đầu lên. "Ô ta sai rồi." Nương nương mau tới cứu mạng A. Đông chân lôi kéo tiểu nhu ở hoảng không chọn lộ chạy vừa tới rồi một cái góc chết, đã không có đường lui, nàng rốt cuộc sợ hãi đến khóc lên. Ô ô, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ lưu lạc đến như vậy hoàn cảnh? Đông chân khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, ôm đồng dạng kinh hách không thôi tiểu nhu khóc dòng nói. Ta mặc kệ, nếu là ta đã chết, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Ô ô, bất quá, tuy rằng nàng nói như vậy. Nhưng vẫn như cũ vẫn là che ở tiểu nhu trước người, nàng cũng không thể làm tiểu nhu có việc, bằng không nương nương sẽ không bỏ qua nàng. Tiểu nhu tựa hồ kinh hách quá độ, ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh, môi thẳng đánh run run. Đang lúc hồn linh chuẩn bị chiều các nàng công lại đây khi, hai căn lửa mang đột nhiên xuất hiện, một người một tay phân biệt đem nàng hai kéo ly tại chỗ. Đông chân người tốt nhất nghĩ kỹ như thế nào hướng ta giải thích. Cố huyền y dị thanh lánh nói xuất hiện ở bên hai ngày xưa giống như tiếng trời tiếng nói giờ phút này lại làm đông chân ở run bần bật. Cố Huyền Y lìa hiền thần, mấy chiêu đem hồn linh chế phục, cái chai đâu? Đông chân run run đem cái chai dâng lên. Cố Huyền Y liếc nàng liếc mắt một cái, đem hồn linh dùng cái chai nạp lại hảo, phong ấn lên. Ngươi là gan đảo rất đại. Cố Huyền Y lìa đối lập một chút trên mặt đất hai cái nữ hài tử, phát hiện chính mình nha hoàn quả thực không giống bình thường, đi bên ngoài quỳ, thẳng đến ta đồng ý lên mới thôi. Dứt lời một phen ôm khởi ngu si trạng thái trung tiểu nhu đem nàng ôm trở về phòng phần 323 chương 323 cãi nhau đông chân khụt khịt cái mũi quy quy củ củ ở ngoài cửa phòng quỳ hảo còn cố ý chọn một chỗ bị ánh mặt trời chiếu đến địa phương hy vọng nương nương có thể sớm ngày tha thứ nàng mà từ ngoại trở về tiêu trạch cùng hướng hảo nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy ngươi như thế nào quỳ gối nơi này cố huyền y lìa đâu tiêu trạch cao mày đông chân là cố huyền y lìa nha hoàn Theo lý mà nói ở chỗ này trừ bỏ nàng ở ngoài cũng không ai có thể làm đông chân như thế cam tâm tình nguyện quỷ. Bị phạt, nương nương ở bên trong. Đông chân thấp đầu, không dám nhìn tiêu Trạch cái này làm cho tiêu Trạch trong lòng một lụa bộ, không phải là cố huyền ý để xảy ra chuyện gì đi. Nghĩ như vậy, hắn lập tức bỏ xuống hướng hạo chạy như bay tiến vào phòng. Hướng hạo đi đến đông chân trước mặt, người rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Đông chân nghe được là hướng hạo, rốt cuộc qua một tiếng khóc ra tới, nước nở nói, ta... Ta sai rồi, ta không nên. Đem cái trai mở ra, hù dọa tiểu cô nương. Hướng hạo không có biểu tình mặt giờ phút này cũng mở to hai mắt nhìn. Hắn là thật không nghĩ tới nhìn nho nhỏ nha đầu lá gan lại là như vậy đại. Ta đi xem, ngươi trước hảo hảo quỳ. Hướng hạo lắc lắc đầu, đông chân trong lòng càng khổ sở. Còn có rất nhiều thấp thỏm bất an. Còn không biết bắt vương ra cùng nương nương muốn như thế nào phạt nàng đâu. Cố huyền y gì hết. Cố huyền y gì ngươi ở đâu? Tiêu trạch chuyển qua chỗ ngoặt vừa lúc đụng phải đi ra cố huyền y ngươi cho ta nói nhỏ chút cố huyền y trừng mắt nhìn tiêu trạch liếc mắt một cái ánh mắt về phía sau xem ý bảo hắn hướng trên giường phương hướng nhìn lại thật vất vả mới ngủ ngươi đừng đánh thức tiêu trạch đi vào đi đứng ở đầu giường nhìn nằm ở trên giường nữ tử mày liễu nhíu chặt trong miệng không được nỉ non cái gì tựa hồ đang làm cái gì ác mộng nhìn qua ngủ thật sự không an ổn hắn xoay người lôi kéo cố huyền y đi ra phòng ở dùng sức vung Cố huyền y suýt nữa bị cường đại lực đạo đẩy đến, thiếu chút nữa đứng không vững. Cố huyền y phát hỏa, ngươi này phát chính là cái gì điên? Tiêu Trạch làm cho cố huyền y mặt trà lao vừa rồi kéo qua nàng cái tay kia, làm cố huyền y nhìn trong lòng thực không thoải mái, tựa như ngạnh thứ gì giống nhau. Tiêu Trạch to mày, ta hỏi ngươi, đông chân vì cái gì sự bị phạt? Cố huyền y khó hiểu, đông chân không cẩn thận thương tới rồi kiểu cô đương, không thể không phạt. Cho nên ngươi xử phạt phương thức chính là phạt quỷ. Đúng vậy, có cái gì sai? Buổi sáng ta rời đi khi tiểu cô nương còn nếm đẹp, vì sao ta vừa trở về liền biến thành như vậy? Đông chân thật là không cẩn thận mới thương đến tiểu cô nương sao?" Tiêu Trạch gầm nhẹ nói. Cố Huyền Y lìa nghe ra tiêu Trạch ý ngoài lời, Liều Mạng ngăn chặn chính mình lửa giận, hỏi: "Tiêu Trạch, ngươi lời này là có ý tứ gì? Là nói ta phạt nhẹ?" "Đối." Tiêu Trạch nghĩ nếu là Kiều Nhu thật sự ra chuyện gì, không chỉ có xúc phạm tới một cái vô tội cô nương. Hơn nữa càng quan trọng là thật vất vả mới tìm thấy manh mối sẽ đoạn, những ngày qua cố huyền y y nhiều lần buôn ba còn không phải là vì tìm này đó manh mối ma. Hắn trong lòng là như thế này tưởng, nhưng là nói ra nói lại có loại hùng hổ dọa người cảm giác, ít nhất cấp cố huyền y cảm giác là như thế này, nàng cảm thấy chính mình nha hoàn có sai, nhưng nàng cũng phạt, còn muốn nàng như thế nào. Vậy ngươi muốn thế nào? Cố huyền y y sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, khí cực phản cười, nói à, cho ta nói ra một cái phương thức ta đến xem ngươi có bao nhiêu cao minh. Tiêu trạch nhìn như vậy cố huyền y trong lòng có điểm luôn cuống, nhưng là suy nghĩ một chút hắn làm cũng không sai. Cố huyền y như thế nào liền không hiểu đâu, vì thế cũng không có kỹ càng tỉ mỉ cho nàng giải thích. Hai người cứ như vậy lạnh xuống dưới. Phần 324 chương 324 giáo tập Ngươi có gì cao kiến liền nói, lão nương vô tâm tình cũng không công phu tại đây cùng ngươi mắt to trừng mắt nhỏ. Cố huyền y cười lạnh, thấy tiêu trạch vẫn là vẫn không nhúc nhích liền tính toán trực tiếp rời đi không nghĩ tới lại bị tiêu trạch kéo lại tay háo cố huyền y lìa dừng một chút muốn nghe xem tiêu trạch còn có cái gì nói nhưng mà an tĩnh nửa ngày cũng không có nói ra nửa cái tự nàng quyết tâm một phen kéo ra tay háo lưu loát chạy lấy người chỉ chờ cấp tiêu trạch một cái bóng dáng cùng xa xa truyền đến thanh âm đông chân ta đã phạt quỳ ngươi còn có cái gì chiêu cứ việc lăn lộn chờ lão nương trở về cùng ngươi chậm rãi tính tiêu trạch cười khổ không thôi Nàng đều nói như vậy, hắn nơi nào còn dám thật sự lại hướng đông chân trên người thi triều, trừ phi thật sự muốn củng cố huyền ý sẽ rách mặt, nhưng là hắn căn bản là không có cái này ý niệm à. Hắn cũng không biết nơi nào ra sai. Hướng hạo ngươi ra tới một chút. Tiêu Trạch bình phục một chút tâm tình, nhàn nhạt, nhạt gọi hướng hạo tên. Hướng hạo vẫn luôn ở bốn phía che giấu, thấy hai người cãi nhau toàn quá trình hắn tâm tình có chút phức tạp. Hắn biết nhà mình vương gia đái nhân xử sự, sự từ trước đến nay cao siêu. Nhưng loại này ký lục ở Vương Phi gả vào bắt Vương phủ sau đã bị đánh vỡ, vẫn luôn tưởng thắng lại chưa từng siêu việt. ở Vương Phi trước mặt Vương gia tổng hội rất kỳ quái mà thay đổi cái tính tình, giống như bây giờ rõ ràng có thể tâm bình khí hòa ngồi xuống tâm sự, rồi lại xảo một trận. Ai, này hai người khi nào mới có thể liêu ám hoa minh đâu? Có lẽ là bị đông chân cấp lây bệnh. Hướng Hạo vì tiêu trạch củng cố huyền ý lìa dầu thúi ruột. Ra, Hướng Hạo một mặt người ngoài căn bản nhìn không ra hắn trong lòng ở phun tào chút thứ gì. Ngươi nói ta có phải hay không làm sai? Tiêu trạch mờ mịt, đông chân làm sai sự yêu cầu đã chịu trừng phạt chẳng lẽ sai rồi sao? Tuy rằng cố huyền ý gì đã phạt, nhưng là không khỏi quá nhẹ, hắn lo lắng người có tâm sẽ lấy chuyện này làm văn. Hướng hạo lý giải, nhưng không dám gật bừa, đương nhiên, cũng không dám nói vương ra không phải, chỉ có thể huyền chuyển mà nói, vương ra, nam tử cùng nữ tử lý giải phương hướng là không giống nhau, có lẽ ngài lời nói vừa lúc là vương phi nghịch lân. Tiêu trạch tiêu hóa hướng hạo nói, Lại hồi tưởng khởi chính mình cùng cố huyền y ri chi gian đối thoại, giống như Thật là hắn sai Hắn hối hận, nhưng là cố huyền y đã không biết chạy tới nơi nào Chỉ có thể chờ nàng trở lại đi thêm giải thích Lại nói cố huyền y giận dỗi Hạ quyết tâm ở hoàn toàn dập tắt lửa trước tuyệt không trở về Nhưng là ở bên ngoài lại không biết muốn làm gì Đột nhiên Linh cơ vừa động Nghĩ còn không bằng nhân cơ hội này đi tìm kiếm một chút hắc y nhân rơi xuống Một niệm đến tận đây, vì che giấu nàng chân thật mục đích còn cố ý tìm cái lấy cớ, tính toán giáo hóa cận nghiên tập pháp thuật. Sư phụ, ngài nói chính là thật sự. Hoác cận tựa hồ thực vui vẻ, ôn nhuận trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, cố huyền ý xem đến vui mừng, nghĩ cái này đồ đệ vẫn là có điểm dùng, ít nhất cười rộ lên làm nàng nhìn tâm tình khá hơn nhiều. Cho nên nàng cũng liền không có so đo hoác cận đối nàng sưng hô. Nàng gật đầu, nói, ngày mai giờ tỵ sau núi rừng trúc, đến lúc đó ta dạy cho ngươi như thế nào nghiên tập thuật pháp khẩu quyết. Hoắc cận trên mặt tràn đầy kích động, hắn hướng Cố Huyền Y thì thật sâu cúc một cung, là sư phụ. Cố Huyền Y liền nghe được rất là thư thái, khó trách như vậy nhiều người thích nghe khen tặng lời nói, nguyên lai like lại là như vậy có tiếp, quả thực không cần quá thoải mái. Bị Tiêu Trạch nói tức giận đến khó chịu tâm tình mỹ lệ một chút, nàng lo chính mình nghĩ, lại không chú ý tới Hoắc cận ở nàng không thấy được địa phương lộ ra một mặt nhợt nhạt tươi cười, một đôi mắt cũng trở nên như hải giống nhau sâu không lường được. Mà chờ cố huyền y, y nhìn về phía hắn khi rồi lại khôi phục thành chảy nhỏ giọt tế lưu. Lại không còn nữa thần bí khó lường. Phần 325 chương 325 bắt thu kẹp. Cố huyền y cùng tiêu Trạch trí khí, không nghĩ trở về, nhưng lại không biết đi đâu. Hối hận cùng hoác cận nói muốn ngày hôm sau mới dạy hắn, như vậy dài dòng thời gian nên như thế nào vượt qua. Vì thế, nghĩ rồi lại nghĩ cố huyền y ghi hãy dứt khoát tìm cái không ai trụ phòng ở, bay đến trên nóc nhà phất tay bảy cái đơn giản phát trận chỉ cần có người đụng vào, nàng là có thể biết có người lại đây, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên đả tòa tu luyện. Một ngày qua đi, lại đến tân một ngày, Cố Huyền Y đi chậm rãi mở to mắt, thu công, kết thúc một ngày tu luyện. Nhìn xem sát trời, canh giờ đã không sai biệt lắm, rũ rũ người liền chuẩn bị xuất phát đến sau núi. "Sư phụ, ngài tới rồi." Hoắc Cận đã sớm đã chờ ở ước định tốt địa phương, ngược lại là Cố Huyền Y đi khoan thai đến chậm. "Ngươi như thế nào tới sớm như vậy?" Cố Huyền Y liền nghi hoặc Xem hoắc cận bộ dáng này tựa hồ đã sớm đến lâu ngày, lần sau không cần tới như vậy sớm, đúng giờ là được. Hảo. hoắc cận cuộc lốc gửi, cố huyền y điên lặng quay đầu, dùng gương mặt này làm ra động tác như vậy thật sự có ngại bộ mặt. Bất quá cũng nguyên nhân chính là như thế cố huyền y đi cũng không có lại nhiều làm hoài nghi. Nếu như vậy, ta đây sẽ dạy ngươi khẩu quyết, nhưng trước đó ta phải nhiều lời vài câu, ngươi cần phải cẩn thận nghe hảo. Cố huyền y đi biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hoắc cận cũng không khỏi bị nàng cảm nhiễm, cả người đều trở nên an tính rất nhiều. Chúng ta chung thuật pháp, chỉ vì hàng ma phục yêu, vạn không thể dễ dàng triển lộ xuất thế người trong mắt, điểm này muốn nhớ lấy. Dừng một chút, cố viện y lại tiếp tục nói. Tuy rằng ngươi không phải ta đệ tử, nhưng nếu đã sớm đã đáp ứng muốn dạy ngươi khẩu quyết, ta tự sẽ không lừa lừa với ngươi, cho nên ta nơi này quy củ ngươi cũng đến cẩn thận tuân thủ. Hoắc cận cẩn tuân dạy bảo. Hoắc cận nghiêm túc nói. Bộ dáng này làm cố huyền y phi thường vui mừng, tốt xấu cũng là nàng sắp sửa dạy dỗ người, nếu là quá gia không nghe quản giáo liền không hảo. Vì thế, kế tiếp hai người liền bắt đầu ngươi dạy ta học hàng ngày. hoắc cận ngộ tính thực hảo, cố huyền y không thể không hoài nghi có phải hay không hắn bên ngoài cầu học thời điểm gặp được đều là một ít gà mờ, bằng không như vậy tốt mầm thế nhưng sẽ giáo thành cái này quỷ dạng. Cố huyền y ghi nghĩ đến dạy dỗ phục ma thôn thôn dân thời điểm, nhìn nhìn lại loại này phí phạm của trời hành vi không khỏi vô cùng đau đớn, giáo thời điểm không khỏi nghiêm túc chút. Đương nhiên, nàng tất nhiên là sẽ không quên đến nơi đây tới mục đích, xem Hoắc Cận đem nàng theo như lời khẩu quyết đều ghi nhớ sau, mang sang một bộ đứng đắn mặt, đối Hoắc Cận nói, "Ngươi thả hảo hảo tại đây ngộ thượng một ngộ, ta có chút việc phải rời khỏi, đến lúc đó ta trở về khảo ngươi." Hoắc Cận ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, nghe được Cố Huyền Yiyi nói như vậy liên tục gật đầu. Nhìn Hoắc Cận cái này ngoan ngoãn dạng, Cố Huyền Yiyi đánh cái dùng mình còn nổi lên một thân nổi ra gà, có lợi lại nói vài câu, lúc sau liền đem hoắc cận lưu tại tại chỗ, một mình ở trong núi tìm hắc ý yền nhân rơi xuống. cố huyền y liền hồi ức đêm đó phát sinh hết thảy, nàng đến nắm chặt thời gian, nếu không lâu lắm làm hoắc cận khả nghi liền không hảo. đống nhiên nàng trước mắt tựa hồ có một đạo bóng trắng bay vọt qua đi, ở ban ngày ban mặt có vẻ không phải thực thu hút, nhưng là liền rất trùng hợp mà làm nàng cấp bắt giữ tới rồi. cố huyền y liền đuổi theo bóng trắng mà đi, nhưng mà vội chung làm lỗi. Nàng một không cẩn thận liền rớt xuống một cái hố to. Hố không thâm, nhưng lệnh người không thể nhúc nhích nguyên do lại là đến từ một cái thật lớn bắt thú kẹp. Nó vừa lúc phô ở hố to, mặt trên bị cỏ tranh che dấu, nhan sắc cùng chung quanh cỏ dại nhan sắc một cái dạng, cũng khó trách nàng không có phát hiện. Phần 326 chương 326 cầu cứu Cố huyền y lìa bên phải cẳng chân bị bắt thú kẹp cấp vây khốn, không thể động đậy, thoáng vừa động liền sẽ đau đớn vô cùng, liền cùng tê tâm liệt phế không sai biệt lắm còn có đỏ tươi máu từ miệng vết thương chảy ra, đem váy bên trong quần đều nhiễm hồng. cố huyền y lìa mạo mồ hôi lạnh, trên chán đại viên đại viên mồ hôi đi xuống lăn xuống. nàng cắn răng, thi pháp triệu hồi ra hồn linh, muốn cho hồn linh đi tìm người tới đem nàng cấp cứu ra đi. hồn linh không thể rời đi nàng quá xa, cho nên muốn đương nhiên chỉ có thể đi tìm hoắc cận. chính là hy vọng hoắc cận không có bị dọa đến mới hảo. cùng cố huyền y chật vật bộ dáng bất động, lúc này hoắc cận chính thành thơi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Đôi mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ nghe đã có động tĩnh gì, mở mắt ra sau ánh vào mi mắt lại là một con hồn linh. Hắn không có giống Cố Huyền Ý dự tưởng tượng như vậy bị hồn linh dọa đến, hơn nữa rất có hứng thú mà nhìn trước mắt hồn linh, từ hồn linh môi ngữ trung đọc ra Cố Huyền Ý, ý hay lúc này tình cảnh. "Là ở hướng ta cầu cứu ma." Hoắc Cận nhẹ nhàng cười, khỏe mắt đuôi lông mày thế nhưng để lộ ra cùng hắn cứu tế dân sinh thân phận bất đồng tà khí. "Hảo đi, xem ra ngươi đến từ từ." Hoắc Cận nói liền đứng lên, không phải trực tiếp đi cứu viện, mà là hướng trong thôn mặt đi đến. Cố huyền y di chịu đựng đau đớn, trong lòng cầu nguyện Hoắc cận có thể nhanh lên, đương nàng nghe được cái kia thanh âm khi chạy nhanh ngẩng đầu. Sư phụ, ngươi thế nào? Hoắc cận trên mặt tràn đầy đau lòng, đem nàng từ hố bế lên tới sau muốn bẻ ra nàng trên đuổi bắt thú kẹp, nhưng lại kiên kỵ không dám dễ dàng động thủ, sau đó bị phía sau thôn dân cấp tiêu khai. Không thể đụng vào. Thôn người đối này lắp đầu. Cố huyền y lúc này mới phát hiện trừ bỏ Hoắc cận ở ngoài còn có một đoàn thôn dân, đại gia trên tay đều cầm công cụ, tựa hồ là muốn tới cứu nàng. Tựa hồ muốn nghiệm chứng nàng phòng đoán, có người trong thôn hướng nàng giải thích sưng, là nghe được nàng cầu cứu Hoắc cận mới xuống núi tìm người tới hỗ trợ. Sư phụ, ngài không trách ta tự chủ chương đi. Hoắc cận như là lo lắng cố huyền y trách cứ hắn dường như, vội vàng cáo tội, đều do ta không bản lĩnh, bằng không ta liền có thể một mình lại đây cũng không đến mức làm sư phụ tại đây ngốc lâu như vậy. Cố huyền y vì đau đớn khó nhịp, đầu óc cũng bắt đầu say xe, nàng cười cười, như vậy, có thể hay không giúp ta đem thứ này cấp dịch hai. Mọi người liên tục lắc đầu, thấy vậy, cố huyền y chỉnh trái tim đều chìm vào đáy cốc, nhìn hoắc cận gương mặt kia đều vui vẻ không đứng dậy. Nàng thật vất vả mới ấn xuống lòng nghi ngờ lại sinh ra tới. Chúng ta đến đem tiêu phu nhân đưa tới một cái an toàn địa phương, cái này rất có khả năng sẽ có giá thú lui tới. Có người đề nghị còn lại người cũng đều cầm tán thành ý kiến, Cố Huyền Y thì muốn phủ quyết, lại bị trên đuổi thình lình xảy ra đau đớn cấp chặt đứt câu chuyện. nàng đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến hoắc cận chính vẻ mặt vô tội ngồi xổm bên người nàng, trắng non ngón tay thượng là đỏ thắm vết máu. nhìn đến trói mắt màu đỏ, Cố Huyền Y đi chịu đựng kịch liệt đau đớn, bình tĩnh một chút, các ngươi là muốn đem ta mang đi đâu? thôn người vướt ve trên tay công cụ, mắt lộ ra tinh quang, đương nhiên là mang đi sơn động, sơn động ở phụ cận nhất phương tiện. nghe vậy. Cố huyền y tức khắc cảm thấy sự có kỳ quặc, không đợi nàng nghĩ ra chạy thoát biện pháp, trên đùi liền lại bị nào đó đáng chết chạm vào một chút, đau đến nói không ra lời. Mắt thấy mọi người liền phải đem nàng mang hướng sân động, cố huyền y ly ở đầu vóc cấp tốc chuyển động, một bên cùng thôn người chu toàn, vừa nghĩ thoát thân biện pháp. Tuyệt không có thể làm cho bọn họ đem nàng mang đi. Đang ở lúc này, một đạo nàng muốn gặp rồi lại không nghĩ thấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngăn trở các thôn dân mang nàng rời đi. Phần 327. Chương 327 cứu trị. Các vị, các người muốn đem ta nương tử đưa tới chạy đi đâu? Tiêu trạch đột nhiên hiện thân nhìn mọi người cười như không cười, cường đại khí chàng làm mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Cố huyền y lìa cũng sửng sốt một chút, ở dại ra trong ánh mắt nhìn tiêu trạch đi tới đem nàng bế lên tới. Có đau hay không? Tiêu trạch thanh âm chấm thấp, tự hồ ở áp lực cái gì? Cố huyền y trong khoảng thời gian ngắn đã quên nàng ở cùng hắn giận rồi, ngơ ngác mà nhìn trước mắt người, lắc lắc đầu, không đau Tiêu Trạch đông nhiên cười, nói dối, kẻ lừa đảo. Nói xong, đạp khởi khinh công ôm Cố Huyền Y hướng thôn thầy thuốc bay nhanh mà đi, đem liên can người chờ xa xa ném ở sau người. Hoắc cận hít mắt, nhìn Tiêu Trạch rời đi số so não, vung tay lên, chúng ta theo sau. Lại nói Cố Huyền Y dị thương thế nghiêm trọng, đôi mắt đã có loại ngất đi xu thế, hôn hôn chầm chầm, nếu không phải Tiêu Trạch vẫn luôn cùng nàng nói chuyện nàng đã sớm đã ngủ. Thôn Y kia chỗ, thôn Y kia bị đột nhiên xông vào Tiêu Trạch hoảng sợ, như thế nào lại là ngươi? Tiêu Trạch cũng bất chấp cùng thôn Ilya nhiều làm Hàn Huyên, cũng bất chấp đầy mặt đổ mồ hôi, đem cô Huyền Ilya gần đây ôm đến ghế trên, chiều thôn Y sốt ruột nói, "Ngươi nhanh lên giúp nàng nhìn xem." Thôn Ilya bị như vậy Tiêu Trạch hoảng sợ, đi qua đi xem xét bệnh tình. Lúc này, bị Tiêu Trạch ném xuống các thôn dân đuổi đi lên, bởi vì trong phòng đứng một tôn sát thần, bọn họ đành phải đại ở ngoài cửa nhìn. Mà Hoắc cận lại như là không có cảm giác được dường như, đi vào trong phòng đứng ở một bên. Thôn Ilya đem bắt thú kẹp gỡ xuống tới. Vì cố huyền y băng bó miệng vết thương, một bên tán thưởng nói, miệng vết thương hết thể bình thường, còn hảo không có mù quáng đem bắt thú kẹp gỡ xuống tới, nếu không tiêu phu nhân này chân liền phế đi. Hoắc cận ứng hòa, ta cũng là thiếu chút nữa liền phạm sai lầm, còn hảo có những người khác nhắc nhở. Tiêu Trạch đống nhiên ngước mắt nhìn liếc mắt một cái Hoắc cận, đổi lấy đối phương khó hiểu, làm sao vậy? Tiêu Trạch nhàn nhạt nói, không có việc gì. Cố huyền y từ từ chuyển tỉnh, do hỏi thôn y nàng thương thế thế nào? Được đến đáp án cùng thôn Yiye nói cho những người khác giống nhau, còn có chính là bị thôn Yiye ở nàng trước mặt bốn phía tán dương các thôn dân cứu trị phương pháp phi thường thích đáng, bị khen đến choáng váng. Cố Huyền Yiye trong lòng âm thầm cười lạnh, ha ha, nói cùng thật sự giống nhau, lừa quỷ đâu. Nàng từ đầu tới đuôi đều không có tin tưởng quá thôn Yiye nói, nhưng là lại không có vết Trần, nếu là như vậy sớm nói rõ ràng nhân ra còn như thế nào chơi. Phải biết rằng thôn này bí mật nhưng nhiều lắm đâu. Cố Huyền Yiye vẻ mặt mê mang. Tựa như một cái ngốc tử giống nhau, Tiêu Trạch âm thầm cười trộm, đối ở đây mọi người nghiêm mặt nói, "Ta nương tử thương ít nhiều các vị, ngày khác ta nhất định tới cửa bái tạ." "Không cần." "Không cần." Mọi người liên tục xua tay, tốc độ mau thật sự, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến, vẫn là trước đem Tiêu phu nhân mang về làm nàng nghỉ cho khỏe đi. Tiêu Trạch đối nửa câu sau lời nói vẫn là man nhận đồng, nói quá tạ sau liền đem ngây ngốc Cố Huyền Yi ôm trở về miếu đường. đừng Quỳ, chạy nhanh đi làm điểm đồ vật lại đây." Tiêu Trạch trở lại miếu đường, nhìn đến như cũ thành thành thật thật quỷ gối tại chỗ đông chân, liền giận sôi máu. Đều nói quỷ đến không sai biệt lắm là được, nhân ra kiểu cô nương rời đi liền có thể đi lên. Ai biết cái này quật cường nha đầu càng muốn chờ cố huyền y dì mở miệng mới bằng lòng đứng lên. Hắn dùng thân phận đè nặng mới bằng lòng làm nàng lên, ai từng tưởng cả đêm qua đi lại khôi phục nguyên dạng, thừa dịp hắn không ở lại biến thành như vậy. Nương nương làm sao vậy? Đông chân nhìn đến cố huyền y dì là bị tiêu Trạch ôm vào được tấm mắt liền vẫn luôn dừng ở mặt trên, cũng bất chấp rất nhiều, vội vàng đứng lên lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi. Phần 328 chương 328 Hòa hảo Tiêu trạch lấp đầu, quả thật là người hầu theo chủ tử, một cái hai cái đều như vậy. Hắn nhẹ nhàng mà đem cố huyền y di phóng tới trên giường, vòng qua trọng thương càng chân, vì nàng đắp chân đàng hoàng. Cố huyền y di ở đây là sau liền phục hồi tinh thần lại, trong lòng hỏa khí còn không có tiêu hết, vì thế nàng quay đầu, làm bộ không nhìn thấy Tiêu Trạch cảm thấy buồn cười, méo một chút nàng cái mũi, đổi lấy một cái giận trừng, hắn phụt một tiếng cười, "Ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại giống cái gì?" Cố Huyền Y liền buồn không nghĩ để ý tới hắn, Lê Hà vẫn luôn ở nàng bên thai dịu dít, vẫn là nhịn không được phân ra vài phần lực chú ý, muốn nghe một chút Tiêu Trạch nói như thế nào. Tiêu Trạch trong lòng càng vui vẻ, hắn cười khẽ, "Ngươi nhà, ngươi hiện tại tựa như một cái muốn đường nhưng là không chiếm được." Sau đó cùng người cáo kỉnh tiểu hải tử. Cố Huyền Y kêu kêu một cái khi a." Nàng liền biết miệng chó phun không ra ngà voi, nàng vì cái gì muốn vũ nhục chính mình lỗ hai đâu. Nàng đối quyết định của chính mình sinh ra hoài nghi. Tiêu trạch nhìn cố huyền y khó được mở mịt ngốc lăng trong chốc lát, đem trong đầu dư thừa cảm xúc tất cả đều quét cái sạch sẽ. Với lúc lúc này đông chân bưng một chén cháo vào được. Ta đến đây đi. Đông chân vừa định qua đi hầu hạ nương nương, nàng nhiệm vụ cứ như vậy trơ mắt bị tiêu trạch cấp đoạt đi rồi. Nhưng vương ra cùng nương nương quan hệ hảo, nàng trong lòng tự nhiên là vui vẻ vui mừng chạy đi ra ngoài, cấp hai người lưu ra hai người thế giới, hoàn toàn không để bụng nàng vừa mới từ trên mặt đất bò dậy, nàng đông chân đảo mắt lại là một cái hảo nô tỳ, người nha đầu còn rất nghe lời. Tiêu Trạch dùng cái muỗng múc một ngụm, mặt trên mạo hôi hổi nhiệt khí, hắn nhẹ nhàng thổi vài cái, tới, uống một ngụm cháo, ấm áp thân mình. Cố Huyền Y không há mồm, không xem người, cũng không nói lời nào, nàng thật sự không nghĩ để ý tới người này, như thế nào liền như vậy mặt dày mày da đâu chẳng lẽ nàng biểu hiện đến còn chưa đủ rõ ràng. Tiêu trạch thở dài, người không nghĩ lý ta, có thể, nhưng là thân thể luôn là người đi, ra vấn đề ta nhưng không nghĩ phụ trách. Cố huyền y liền nghĩ nghĩ, tựa hồ còn có như vậy một chút đạo lý, xác thật, nàng như vậy thảm, cũng không thể lại thảm. Nàng liếc xéo tiêu trạch liếc mắt một cái, nếu người này như vậy tưởng hầu hạ nàng, kia nàng liền cố mà làm mà tiếp nhận rồi đi, dù sao có hại lại không phải nàng. Vì thế, Ở tiêu trạch lại lần nữa đem cái muông đưa tới miệng nàng biên khi, cố huyền ý ý rốt cuộc chịu hé miệng uống lên đi xuống. Độ ấm vừa và tốt, đông chân tay nghề vẫn là trước sau như một hảo A, chính là hoa ở cái này thôn nhỏ quá hủy khuất nàng, trở lại bắt vương phủ nhưng đến hảo hảo ăn thượng một đốn. Cứ như vậy, hai người một cái uy một cái ăn, nhưng thật ra ở chung đến cực kỳ hòa hợp, căn bản không giống ở dùng mình người. Liên tục mấy ngày, tiêu trạch đều là cái dạng này trạng thái, trừ bỏ hầu hạ cố huyền ý, ý ăn cơm ở ngoài còn phụ trách mỗi ngày đem nàng ôm suốt ngoại mặt phóng thông khí, đỡ phải qua ở trong phòng núm mèo. liên tiếp mấy ngày chiếu cố, làm cố huyền y lì thái độ lấy rõ ràng tốc độ hòa hoãn xuống dưới, ít nhất chịu con mắt xem người. tiêu trạch vẫn luôn treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, giống như ngày xưa giống nhau tiếp tục chiếu cố cố huyền y đi, đem nàng chiếu cố đến thỏa đáng, làm cố huyền y đi cũng khó có thể lại sụ mặt đối mặt hắn. uy, chúng ta hòa hảo đi. cố huyền y lì nhìn tiêu trạch uy nàng ăn cơm, đột nhiên nói. Tiêu Trạch cầm chiếc đua tay dừng một chút, rồi sau đó tiếp tục hắn động tác, thanh âm nhàn nhạt, chúng ta không phải vẫn luôn đều khá tốt, yêu cầu hòa hảo sao. Cố huyền y gì nhìn tiêu Trạch thâm thúy đôi mắt, nói, ta đến đây đi, lại không phải thương tới tay, nơi nào yêu cầu ngươi uy. Phần 329, chương 329 phòng 3 lại khởi. Tiêu Trạch không thuần theo, cầm chén đoan đến một bên, nâng lên mặt dùng cái mũi xem người, ta thích, ngươi quản được sao. Cố huyền y gì hết trô nói rồi, thứ này là ai à bất quá bị tiêu trạch như vậy một nháo nhưng thật ra đem đầy mình thương xuân thu buồn nói cấp đánh trở về vẫn là như vậy yêu thích ồn ào nhôn nháo nhưng mà một cái khách không mời mà đến xuất hiện quấy dày khó được kiến nắng nương nương tiểu cô nương tới nàng nói muốn tới chiếu cấu ngải nghe đông chân bẩm báo cố huyền y đi sắc mặt bá mà một chút lạnh xuống dưới tiêu trạch đối mặt như vậy cố huyền y đi chân tay luôn cuống nhìn tiêu trạch cái dạng này cố huyền y đi trong lòng cũng không phải tư vị nghĩ mấy ngày này tiêu trạch đối nàng cẩn thận chăm sóc Nỗ lực gáp xuống chính mình không mau, cười nói, tiểu cô nương tới, ta hiện tại cái dạng này cũng không hảo đi tiếp đón, ngươi liền thay ta hảo hảo chiêu đãi nàng đi. Tiêu trạch như là khó có thể tin, đột nhiên ngẩn đầu nhìn phía cô huyền y đi, cái này làm cho cô huyền y đi tâm tình cũng khá hơn nhiều. Nàng khẽ cười nói, làm sao vậy? Đột nhiên bị ta sắc đẹp mê hoặc. Tiêu trạch đen mặt, cô huyền y đi suy cười nhạo, vỗ cổ tay của hắn nói, được rồi, ta đùa giỡn, ngươi trước đi ra ngoài hảo. Đông chân. Người đi theo vương gia cùng đi chiêu đái kiểu cô nương, miễn cho nhân già cho rằng ta chiêu đái không chu toàn. Đông chân không người đáp ứng, trên mặt cung kính dị thường, đối kiểu nhu lại là ở trong đầu chát tiểu nhân, nhưng nàng lại một chút không dám biểu hiện ra ngoài, nàng đã làm sai một lần, trăm triệu không thể lại sai rồi, bằng không cho dù nương nương không nói nàng cũng không dám lại đai ở nương nương bên người. Một phen thương lượng sau, tiêu trạch dặn do cố huyền y phải hảo hảo nghỉ ngơi, lúc sau liền mang theo đông chân đi ra ngoài. Tiêu Nhu đứng ở miếu đường ngoại, rồi dám mà nhìn nhắm chặt cửa miếu, không biết muốn hay không lại gõ một lần. Nàng lại đây khi nhìn thấy cửa miếu nhắm chặt, gõ vài cái lúc sau cho nàng mở cửa chính là một cái quen thuộc nha đầu, ngày đó ký ức nháy mắt vào tới, có chút kinh hoàng, lùi lại vài bước. Đông Trần xem đến tấm tắc bảo lạ, nay tiểu Bạch Hoa là sao hồi sự, nếu sợ nàng vì sao còn muốn lại đây. Tiểu cô nương đại giá, là có chuyện gì sao? Đông chân ôm cánh tay, đem thịnh khí lăng nhân tiểu nhân bộ mặt suy diễn đến vô cùng nhõnh nhuyễn. Trong lòng liền ngóng trông tiểu nhu không có việc gì liền chạy nhanh đi. Người hà nàng nguyện vọng muốn thất bại. Tiểu nhu cắn môi, thanh âm nhỏ như mũi kêu nột, ta là tới chiếu cố Tiểu phu nhân. Người nói gì? Đông chân khó có thể tin, đây là thượng vội vàng cho bọn hắn làm việc. Tiểu nhu cho chính mình cổ vũ, lấy hết can đảm lại nói một lần, lúc này đông chân tưởng làm bộ không nghe thấy cũng khó khăn. Nàng không dám tự chủ trương, vì thế đối tiểu nhu căm giận nói, chuyện này ta phải hướng nhà ta chủ nhân bẩm báo Người trước chờ xem. Phanh mà một tiếng đóng cửa lại, sau đó Tiểu Nhu liền vẫn luôn chờ ở nơi này. Đang lúc nàng u buồn suy nghĩ muốn lại đi gõ một lần môn thời điểm, cửa mở, một đạo lệnh nàng thương nhớ ngày đêm thân ảnh đi ra. Tiểu Nhu đối mặt Tiêu Trạch khi một khuôn mặt luôn là không tự chủ được mà trở nên đỏ bừng, nhưng bởi vì thật sự quá mức vui mừng đôi mắt lại sáng lấp lánh mà dính ở Tiêu Trạch trên người, tựa hồ muốn đem hắn khắc sâu vào trong lòng giống nhau. Tiêu Trạch nhíu hạ mi, nhàn nhạt nói. Không biết tiểu cô nương lần này tiến đến có chuyện gì sao? Tiêu Nhu theo bản năng nhìn hạ Tiêu Trạch phía sau Đông Trần trả lời: Tiêu đại ca, ngài cùng tỷ tỷ đái ta có ân, hiện giờ tỷ tỷ thân thể thiếu dai ta tự nhiên tiến đến báo đáp. Đông chân dùng sức rào khăn, trong lòng nghiến răng nghiến lợi, cùng nàng nói thời điểm vẫn là Tiêu Phu nhân đâu, hiện tại liền biến thành Tiêu đại ca cùng tỷ tỷ, thật thật là trồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Phần 330, chương 330 đường đoạn tắt đoạn. Đa tạ tiểu cô nương nhưng là ta sẽ làm rất nhiều sự không đợi tiêu trạch cự tuyệt tiểu nhu vội nói khiến cho ta hỗ trợ đi bằng không lòng ta vẫn luôn nghĩ những việc này thực sự cuộc sống hàng ngày khó ăn nay tiêu trạch do dự hắn trong lòng là không nghĩ làm tiểu nhu lại đây thêm phiền, hắn thật vất vả mới đem cố huyền y lìa hướng hảo nếu là tiểu nhu lại đây chẳng phải là thất bại trong gan thức nhưng là hắc y nhân nghĩ vậy tiêu trạch vẫn là quyết định theo tiểu nhu ý nguyện hắc y lìa nhân sự đến nay vẫn như cũ thành mê. Tiểu Nhu chính là phá giải cái này bí ẩn mấu chốt, làm nàng ở bọn họ phụ cận lắc lư cũng tổng so nhìn không tới hiếu thắng đến nhiều. Một niệm đến tận đây, Tiêu Trạch đồng ý, mở cửa làm Tiểu Nhu đi vào. Cố huyền y dị ở nhìn đến Tiểu Nhu bưng chén lại đây cho nàng thời điểm nàng cũng đã đã biết Tiêu Trạch gì tứ, nhưng là tưởng là như vậy tưởng, nhưng vẫn là thực cách hướng, đặc biệt là như vậy một cái tiểu gia bích ngọc cả ngày hướng bọn họ này chạy, không biết còn tưởng rằng làm sao vậy đâu. Ta đến đây đi, ta thương hảo đến cũng không sai biệt lắm. Mấy ngày này vất vả ngươi." Cố Huyền Y thì tiếp nhận chén đũa. Tiêu Nhu có vẻ thật ngượng ngùng, "Không có gì, vì tỷ tỷ làm điểm sự là Nhu Nhi phúc phận." Cố Huyền Y liền mỉm cười, "Hảo sao? Nhân ra nói là phúc phận chính là phúc phận lạc." Sau đó nàng liền yên tâm thoải mái mà hưởng thụ Kiều Nhu dốc lòng chiếu cố, dù sao chỉ cần Kiều Nhu không cùng Tiêu Trạch đãi một khối liền sẽ không ô nhiễm nàng đôi mắt. Tiêu Trạch mấy ngày này không biết đi đâu, rất dài một đoạn thời gian không ở miếu đường, nhưng là chỉ cần hắn mới vừa bước vào môn, Tiểu Nhu liền sẽ đột nhiên xuất hiện, Cố Huyền Y cùng Tiêu Trạch hai người tính lên đã có vài thiên không có đứng đứng đắn đắn nói chuyện qua. Nay không, Tiêu Trạch mới vừa một hồi tới, Tiểu Nhu liền lập tức cho hắn đệ thượng khăn lông, làm hắn lau mồ hôi. Cố Huyền Y liền y ở một bên lạnh lùng nhìn. Cố Huyền Y liền thầm nghĩ, có một số việc quả nhiên không thể lo tưởng, không chuẩn ngay sau đó là có thể trở thành thật sự. Tiêu Trạch rất là xấu hổ, vừa định nói không cần, nhưng Tiểu Nhu như là đã biết hắn muốn cự tuyệt dứt khoát liền không đem khăn lông cho hắn, trực tiếp hỗ trợ sát ở trên mặt. Cố Huyền Y kia cười lạnh, nha, đây là mới vừa vừa trở về liền có người hỗ trợ lau mồ hôi lấy đồ vật, ta còn không có hưởng thụ quá loại này đãi ngộ đâu. Nói xong trực tiếp chạy lấy người, không cho Tiêu Trạch nói chuyện cơ hội. Dù sao nàng đã đã cho hắn như vậy nhiều lần cơ hội, cũng có thể lý giải, nhưng là chính là quá không được trong lòng kia một quan, cứ như vậy đi, nhắm mắt làm ngơ. Tiêu Trạch muốn giải thích, nhưng lại không biết phải nói chút cái gì. Lấy hắn lập trường nói cái gì hảo giống đều không đúng, hơn nữa cô huyền y đi nên biết đến đều đã biết, này cũng làm hắn có chuyện lại nói không ra, vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Tiêu cô nương, tiêu Trạch đột nhiên nói, tiêu nhu động tác cũng ngừng lại, đối tiêu Trạch liều mạng lắc đầu, trong mắt mang theo cầu xin, nàng đã biết hắn muốn nói gì, nhưng là nàng nhiều hy vọng như vậy nhật tử có thể lại nhiều một chút. Nhưng mà nhìn cô huyền y đi rời đi tiêu Trạch cũng không có thương hương tiếc ngọc tâm tư hắn một lòng nghĩ chạy nhanh giải quyết xong bên này liền đi tìm cố huyền y vô luận nói cái gì cũng so như bây giờ trạng thái hảo tiểu cô đương ta tưởng ngươi hẳn là biết ta đối với ngươi là không có bất luận cái gì tâm tư trước kia không có về sau cũng không có cứ việc nói thật đả thương người nhưng là có một số việc nên đương đoạn cắt đoạn hắn hiện tại đã có điểm chịu này rối loạn tiêu nhu lảo đảo sau này lui lại mấy bước hốc mắt đỏ bừng nhưng mà tiêu trạch lại như là không có thấy giống nhau nàng nghẹn nào nói Là bởi vì tiêu phu nhân sao Nhưng là ta Ta chưa từng có nghĩ tới Ta chỉ nghĩ có thể bồi ở bên cạnh ngươi như vậy đủ rồi Phần 331 Chương 331 giải thích Đủ rồi Tiêu Trạch đột nhiên ánh mắt một lệ Cùng nàng không quan hệ Đây là tao ý tứ Dứt lời Phất tay háo bỏ đi Độc lưu lại Kiều nhu một người tại chỗ lên tiếng khóc lớn lên Hoa lê dính hạt mưa Thật đáng thương Nha, Đừng khóc Đông chân không đành lòng Tiểu Nhu đệ một khối khăn, lau lau, đường chỉnh đến chúng ta ở khi dễ ngươi giống nhau. Vì cái gì? Vì cái gì không tiếp thu ta? Ta thật sự chỉ là tưởng đi theo hắn bên người mà thôi, Tiểu Nhu khóc đến thương tâm, ta lần đầu tiên như vậy thích một người. Đông chân tả hữu nhìn xem, phát hiện không những người khác lúc sau ngồi xổm xuống dưới, tiểu cô nương, muốn ta nói ngươi này kiện cũng là có thể, hà tất nghĩ đi cho nhân gia làm tiếp đâu? Huống hồ nhân gia đã nói rõ không thích. Chính là Tiểu Nhu vẫn là không cam lòng. Nàng hút hút cái mũi, trả qua mùa Đông Chân truyền đạt khăn hanh hạ nước mũi, ta sẽ không từ bỏ, thời buổi này tam thế tứ hiệp bình thường thật sự, ta liền tưởng chiếm một cái tiểu vị trí. Ngươi? Đông Chân tức giận đến trừng mắt rực ngược. Cảm ơn ngươi khăn. Tiêu Nhu đột nhiên đứng lên, đem khăn nhét trở lại Đông Chân trong tay, ta về nhà. Nói xong xoa đỏ bừng đôi mắt chật vật mà rời đi, phía sau là xách theo khăn vô cùng ghét bỏ Đông Chân. Lại nói Cố Huyền Ý kia bị khí no rồi trực tiếp chạy đi ra ngoài, vừa vặn gặp Hoắc Cận hắn vừa thấy đến cố huyền y lìa đôi mắt liền sáng nhưng mà cố huyền y chỉ nghi trận trắng mắt như thế nào nào nào đều có thể gặp được người này hoắc cận vẻ mặt kinh hỉ sư phụ ngài rốt cuộc ra tới cố huyền y lìa nghĩ phía trước sự bất động thanh sắc cũng không so đo hắn sưng hô ngươi như thế nào tại đây hoắc cận gãi gãi đầu ta muốn tìm sư phụ cố huyền y lìa đánh gãy hảo ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng là ngươi từ bỏ đi ta sẽ không thu ngươi vì đồ đệ còn có chính là Về sau phiền toái ngươi kêu tà tiêu phu nhân. Nàng hiện tại trong lòng chính phiền, vô tâm tình cùng Hoắc Cận nói lung tung. Nhưng mà Hoắc Cận cũng không cam tâm, khăng khăng làm Cố Huyền Y Y dạy hắn pháp thuật, mà sư phụ hai chữ lại là không có nói. Cố Huyền Y lìa bị hắn ồn ào đến phiền, đang muốn phất tay áo mà đi, đúng lúc này, Tiêu Trạch đuổi tới, Cố Huyền Y lìa bước chân đốn hạ, ngừng ở tại chỗ, muốn nghe một chút Tiêu Trạch muốn nói gì. Cố Huyền Y Y, ngươi cùng người này ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Trạch đối Hoắc cận có loại mạc danh cam thủ, nhìn nhìn lại bốn phía trừ bỏ bọn họ mấy cái tịch liêu không lời, trai đơn gái chiếc, Cố Huyền Y lìa rốt cuộc có hay không chú ý một chút chính mình thân phận. Cố Huyền Y lìa bị Tiêu Trạch như vậy có chứa chất vấn nói một giống, vô luận cái gì tâm tình cuối cùng đều biến thành lạnh nhạt, làm Tiêu Trạch xem đến khó chịu, hắn rõ ràng không phải tưởng nói cái này. Cố Huyền Y ta, Tiêu láo ra, đây là ta cùng Tiêu Phu nhân sự, ngươi cũng đừng hạt chỗ lẫn. Hoắc cận đột nhiên ra tiếng. Hoàn toàn không phải dây dưa cố Huyền Y khi mặt dày mày rạng, đối mặt Tiêu Trạch thời điểm rất có một loại phong vận. Ngươi có ý tứ gì? Tiêu Trạch nhíu mày, người này sao lại thế này? Ta có ý tứ gì ngươi không biết sao? Ta tưởng bái sư người lại không phải ngươi, cho nên đây là ta cùng Tiêu Phu nhân hai người chi gian sự lạc. Hoắc cận cười hì hì, tuy rằng giải thích rõ ràng nhưng mong muốn lại không thế nào hữu hảo. Tiêu Trạch cao ngạo tính tình làm hắn trước mặt ngoại nhân kéo không dưới mặt tới, chỉ là nhìn cố Huyền Y lìa, cố Huyền Y Chúng ta đi về trước, trở về lại nói hảo sao. Trong mắt thế nhưng có chứa một tiêu năn nhỉ, nhưng mà suy nghĩ lộn xộn Cố Huỳnh ý, ý lại không có phát hiện. Hoác cận không biết có phải hay không cố ý, ở hai người vừa muốn đối diện khi vừa lúc đi ở hai người trung gian, xoay người đối mặt Cố Huỳnh Ý. ý. Đề cử bạn tốt tiểu bạch mầm tân văn thợ săn vợ chồng làm giàu hàng ngày, cha nam thu về, hiểu biết một chút. Phần 332 Trưng 332 thoải mái Tiêu phu nhân Ta còn có chút sự tưởng tỉnh giáo, không biết chúng ta có thể hay không mặt khác tìm một chỗ nói chuyện. Cố huyền y gì trong ngực phiên muộn, cũng vừa lúc không nghĩ tiếp tục đối mặt tiêu Trạch, nàng lý giải cùng bao dung làm nàng hiện tại đều mau không quen biết chính mình, hai người ly xa một chút cũng vừa lúc làm nàng cẩn thận trải vớt một phen suy nghĩ. Vì thế nàng gật gật đầu, không hề để ý tới tiêu Trạch, hai người rời đi nơi này. Tiêu Trạch vì giữ gìn đáng chết mặt mũi, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết muốn nói chút cái gì chờ hắn bình tĩnh lại khi cố Huyền Y cùng Hoắc Cận đã rời đi, buông xuống ở hai sườn đôi tay gắt gao nắm lấy, gần xanh tấn hiện, tiêu trạch một mình một người đứng ở tại chỗ, thân ảnh lại có loại hưu quẩn cảm giác, nghĩ tới cái gì, lại yên lặng đuổi theo, lại nói cố Huyền Y gì nhất thời não chịu cùng Hoắc Cận đi tới mặt khác địa phương, Hoắc Cận không đợi nàng mở miệng, trực tiếp quỳ dạp xuống đất, tiêu phu nhân, ta là thật sự muốn học tập pháp thuật, hiện tại cũng là thành tâm tưởng bái ngài Vi sư, ngài đại phát từ bi, liền giúp giúp ta. Giờ phút này Hoắc cận đã rút đi cùng tiêu trạch tranh cãi khi bộ dáng, làm cố huyền y thì muốn hỏi cũng hỏi không ra tới, chỉ là dối dám với hắn ở cầu xin nàng dạy hắn pháp thuật chuyện này. Ta không phải đã dạy ngươi khẩu quyết sao, ngươi muốn cần thêm luyện tập, nhiều làm nghiên cứu, thiết không thể hoàng phế mới là Rơi vào đường cùng, tâm tình phiền muộn cố huyền y chỉ có thể tùy ý xả cái lý do. Hoắc cận cả người đều linh hoạt lên, nếu là ta đem khẩu quyết toàn học xong rồi tiêu phu nhân ngài có thể hay không thu ta vì đồ đệ. Hắn còn ở chấp nhất với chuyện này, Cố Huyền Y Nhiễm nhàn nhạt nói, rồi nói sau, nàng chuyên lại thụ khẩu quyết người bình thường muốn nghiên tập tinh thông, không trả giá đại lượng thời gian là không được. Đến lúc đó bọn họ phỏng chừng cũng đều rời đi, cho nên giáo hoác cận này đó cũng đều vậy là đủ rồi. Hai người Tri Gian vẫn luôn là hoác cận đang nói chuyện, Cố Huyền Y Nhiễm cũng liền phụ trách tiếng hòa vài câu, sau lại Cố Huyền Y Nhiễm vẫn là không kiên nhẫn, đặc biệt là nàng tâm tình còn tương đối phiền muộn, đưa ra trước rời đi. Hoắc cận giống như bừng tỉnh đại ngộ, thật ngượng ngùng mà tối đầu. Ta có phải hay không vấn đề quá nhiều? Cố Huyền Y Y lắc đầu. Hoắc cận cầu học thái độ thực sự đáng giá khẳng định. Hiện tại chủ yếu vấn đề là ra ở nàng bên này, chờ ngày nào đó có rảnh lại chỉ điểm một vài hảo. Vì thế hai người liền đường ai nấy đi. Cố Huyền Y nhìn Hoắc cận rời đi thân ảnh, thở dài. Nàng cũng không biết nàng hiện tại muốn đi làm gì. Y Y ai, đừng với ta như vậy xưng hô, nghe khó chịu. Nghe thấy thanh âm liền biết là ai, chờ nàng quay đầu vừa thấy quả nhiên như nàng sở liệu giống nhau. Cái kia lệnh nàng tầm tình phiền muộn đầu sỏ gây tội đang thẳng lăng lăng nhìn nàng. Ta nói tiêu trạch, ngươi không có việc gì nhưng làm sao? Đi theo ta làm gì? Cố huyền y thì lạnh mặt, xoay người đã muốn đi người. Chính là ta phía trước cũng là như thế này kêu ngươi. Tiêu trạch không làm, duỗi tay ngăn ở nàng trước mặt, ngươi hẳn là hiểu biết ta. Hơn nữa ngươi lại không phải không hiểu, vì sao còn sẽ? Nghe này, cố huyền ý Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ai quy định lý giải ta là có thể bị nữ nhân khác đứng ở trên đầu? Nghe được lời này, tiêu trạch ngược lại cười, ý lìa ý, ý, ý, ý, ý. ngươi có hay không ngửi được một cổ toan bị, hơn nữa vẫn là năm xưa lão dâm cái loại này. Khí tả cố huyền ý, ý, ý đột nhiên giống bẹp khí giống nhau, rõ ràng nhưng là lại không biết vì sao sẽ có loại này cảm xúc, nhưng mà này tuyệt đối không thể làm tiêu trạch biết ta, vì thế nàng ngạnh chống cùng hắn trở về vài câu miệng, lúc sau liền đem để tài cấp rời đi khai. Phần 333. Chương 333, hoắc cận điên rồi. Tiêu Trạch đem này đó động tác nhỏ xem ở trong mắt cũng không nói lời nào, theo Cố Huyền Ilya nói liền nói xuống dưới, dù sao chỉ cần hết thảy đều nói khai thì tốt rồi, có thể khôi phục như lúc ban đầu kia tự nhiên là nhất diệu bất quá. Tại đây đợi cũng không có gì ý tứ, chúng ta hồi miếu đường. Tiêu Trạch thử thăm dò, Cố Huyền Ilya do dự một trận, nhìn xem sắc trời, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, gật đầu đồng ý. Lúc sau Biệt nữ hai người vẫn luôn ai cũng không để ý tới ai. Đương nhiên, có thể nói là cố huyền y hề đơn phương cảm thấy có điểm thẹn thùng. Tiêu trạch vẫn luôn muốn tìm đề tài, nhưng mà được đến luôn là ân á linh tinh hồi phục, cũng liền mất đi hứng thú. Chờ đến trở lại miếu đường, cũng là các làm các sự, thẳng đến vào lúc ban đêm thôn trưởng đột nhiên tới tìm bọn họ. Thôn trưởng là phương hướng bọn họ cầu cứu, tiêu lào ra, tiêu phu nhân, các người mau theo ta đi xem, hoặc cận điên rồi. Cố huyền y hề kinh ngạc, Buổi sáng thời điểm người khác không còn hảo hảo sao? Như thế nào đến buổi tối liền điên rồi. Tiêu Trạch đi đến bên người nàng, đối thôn trưởng nói: chúng ta cùng ngươi qua đi nhìn xem. Nói xong, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn một chút cô Huyền Y Lìa, người sau cũng là như thế, hai người liền bận rộn lo lắng đi theo thôn trưởng đi tới rồi hoắc cận trong nhà. Cô Huyền Y Lìa đám người chạy tới hoắc cận ra, một đám người vây quanh ở hắn bốn phía, muốn tùy thời tìm được sơ hở đem chi bắt lấy. Cố Huyền Y gì mới vừa vừa tiến đến liền phát hiện nhà ở chung quanh khí thể không tầm thường, loáng thoáng mang theo ma tính. Nàng nhăn chặt mi, nguyên lai hoắc cận không phải điên bệnh, mà là tẩu hỏa nhập ma. Các ngươi đều lui ra phía sau. Cố Huyền Y gì hét lớn một tiếng, làm tất cả mọi người sau này lui. Nàng thi triển thuật pháp muốn ổn định hoắc cận tâm thần, ai ngờ ngược lại làm hoắc cận trở nên càng thêm cuồng bạo, bốn phía phá hư chung quanh hết thảy. Lúc này không xong, Cố Huyền Y gì chiều tiêu trạch đưa mắt ra hiệu. Ngươi chạy nhanh mang mọi người rời đi nơi này tránh né lên. Tiêu Trạch sáng tỏ, chính ngươi cẩn thận. Hắn vừa nói một bên đem Hoắc cận người chung quanh đưa tới một cái tương đối an toàn địa phương. Hắn chấn an mọi người cảm xúc, một bên Linh mi quan sát đến trong phòng mặt tình huống, đãi mọi người sau khi an toàn về tới phòng trong. Chỉ thấy, cố viên y lại lần nữa thi pháp, muốn đem Hoắc cận chấn an xuống dưới, nề hà nàng lo lắng sẽ thương đến Hoắc cận, cho nên thâm chịu gồng cùng siềng xích, thân pháp cũng đã chịu ước thúc bất quá một lát liền bị cuồng hóa hoặc cận cấp đả thương trên mặt đất trong miệng một trận tay ngọt. nàng che lại ngực một trận đau nhức đánh nuốt lại phun ra một mồm to huyết mà phản hồi tới hỗ trợ tiêu trạch nhìn đến chính là như vậy tình hình ngươi thế nào tiêu trạch nôn nóng chạy tới đem cố huyền y đi hề nâng dậy tới hoặc cận không có mục tiêu chính đại tứ phá hư hắn trong phòng đổ vỡ ta không có việc gì không thể lại làm hắn tiếp tục như vậy đi xuống cố huyền y đi hề mượn dùng tiêu trạch lực lượng đứng lên đem bên mông tâm cấp ổn định xuống dưới vừa rồi đánh nhau khiến cho nàng trái tim trên dưới run rẩy thiếu chút nữa cho rằng muốn vỡ vụn hai người một bên cùng hoắc cận chu toàn một bên vắt hết óc nghĩ biện pháp bọn họ cùng nhau hành động cuối cùng hạn chế một chút hoắc cận nhưng này chỉ là tạm thời nếu là không có một cái tốt chủ ý thật đúng là không được đang ở hai người thương thấu cân nao thời điểm cố huyền y, y đột nhiên phát hiện trong phòng mặt một cái không chớp mắt trong một góc phóng một chén màu đỏ thủy nàng cùng tiêu trạch đánh cái thủ thế ở hắn điểm hộ hạ đi qua Cố huyền y cẩn thận đoan trang, kết quả phát hiện này chén màu đỏ thủy thế nhưng là máu loãng, còn có một trận một trận mùi tanh tử trong chén mặt phát ra, hấp dẫn Hoắc cận chú ý. Phần 334 chương 334 tà thuật Nàng trong lòng vừa động, đây là Tà thuật Hoắc cận hắn có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Tiêu Trạch Cố huyền y liền bưng lên chén xứ, cầm loại này dễ dàng xái ra tới đổ vật đi lại cực kỳ khó khăn, rơi vào đường cùng chỉ có thể làm tiêu trạch hỗ trợ. Tiêu Trạch tả hưu né tránh, vọt đến Cố Huyền Y ở bên người, nghe được nàng sau khi giải thích cũng không hỏi vì cái gì, trực tiếp thi triển ra cả người thủ đoạn, tiểm hộ Cố Huyền Y đi đi đến ngoài phòng. Ở thi triển nhất chiêu mê huyễn loại hình chiêu số lúc sau, hắn cũng đi theo bay đến bên ngoài. Cố Huyền Y quay đầu lại, ở Tiêu Trạch ra tới sau một phen lá bừa rơi tại cửa phòng thượng, xây dựng ra một cái tiểu kết giới, đem hoắc cận tạm thời vây ở bên trong. Cố Huyền Y từ đi vào nơi này, một khi có rảnh trừ bỏ tu luyện chính là vẽ bừa. Cho nên nàng khác không có, lá bùa nhưng thật ra có rất nhiều, sử dụng tới một chút đau lòng cảm giác đều không có, còn đặc biệt sảng. Hoắc cận bị kết giới ngăn trở, ghé vào mặt trên gào giống, cùng đánh nhìn không thấy kết giới, ở không hiểu rõ người xem ra hắn điên bệnh là càng nghiêm trọng. Cố Huyền y gì bản một trương nghiêm túc mặt, bưng chén nhìn trong phòng mặt người, nếu nàng đoán được không sai, Hoắc cận cũng nên an tĩnh lại. Thanh như nàng sở liệu, Hoắc cận ở cuồng khiếu một trận lúc sau chậm rãi khôi phục bình tĩnh vẻ mặt dại ra mà nhìn ngoài phòng mặt người. Cố Huyền Y nhẹ nhàng thở ra, vung tay lên, đem lá bùa triệt xuống dưới, kết giới đột nhiên biến mất. Hoắc Cận ở đột nhiên không kịp phòng, ngừa hạ té ngã trên mặt đất, rất là mê mang mà nhìn mọi người, nghĩ đến cái gì sau lại cúi đầu, thẳng đến một đôi giày ở trước mặt hắn xuất hiện. Hoắc Cận ngẩng đầu nhìn lại, là lạnh mặt Cố Huyền Y Lúc này, Cố Huyền Y đem phong ấn quá kia chén máu loang đưa cho Tiêu Trạch, làm hắn trước cầm. Nàng tiến lên một bước nắm khởi quỷ trên mặt đất hoặc cận cổ áo, chất vấn nói, "Nói, vì sao phải sử dụng tà thuật? hoặc cận hổ thẹn khó làm, ảo náo không thôi." Nhắm mắt, ở Cố Huyền Y đi trong ánh mắt lạnh băng đem nguyên nhân nói cho mọi người nghe. Nguyên Lai, like, hết thảy ngọn nguồn còn phải từ thủy quỷ nói lên. Thủy quỷ hãm hại thôn người, hắn hổ thẹn với thực lực của chính mình thấp kém vô pháp bảo hộ thôn người, bởi vậy mới tìm mọi cách cầu Cố Huyền Y thu hắn vì đồ đệ, nhưng nóng lòng cầu thành, lúc này mới đi rồi vai lộ. Nghe đến mấy cái này, sở hữu thôn người tất cả đều cảm động không thôi, có chút cảm tính thôn dân còn trực tiếp đương trường khóc ra tới, thậm chí có chút còn lại khóc lại cười, trường hợp trong lúc nhất thời vô pháp bình tĩnh. Cố huyền y lìa đối này cũng tràn đầy cảm xúc, nàng tuy rằng đối hoắc cận phía trước một ít hành vi có chút hoài nghi, nhưng ở này đó thiên quan sát hạ phát hiện hoắc cận kỳ thật trừ bỏ tưởng bái sư tâm tình vội vàng điểm, mặt khác đảo cũng không có gì. Cố huyền y lìa suy nghĩ. Có lẽ chính là bởi vì như vậy cho nên nhìn qua mới rất quái gì đi, rốt cuộc như vậy một cái vì người trong thôn suy nghĩ người từ góc độ nào nhìn qua cũng không giống như là cái người xấu. Vì thế, nghĩ vậy chút cố huyền y hề động dùng, nàng chậm rãi nói, nếu là người trong thôn gặp nạn, nhưng là yêu cầu ngươi xả thân mới có thể cứu rút, ngươi nên như thế nào lựa chọn. Hoắc cận không cần nghĩ ngợi, đương nhiên là xa ta. Cố huyền y lìa sửng sốt, cũng bị Hoắc cận này lăng đầu thanh giống nhau tuyên ngôn cấp chấn trụ, một hồi lâu mới nở nụ cười. Hảo, một khi đã như vậy, ta muốn ngươi bái ta làm thầy, ngươi còn nguyện ý? Hoắc cận tựa hồ không nghĩ tới luôn luôn kín miệng cố huyền ý gì thế, nhưng sẽ đáp ứng rồi thu hắn vì đồ đệ. Trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, vẫn là thôn trưởng cười chụp bờ vai của hắn một chút, hắn mới lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng quỳ gối cố huyền ý lìa trước người, tự nhiên là nguyện ý. Đa tạ sư phụ thu ta vì đồ đệ. Phần 335, chương 335 đoán linh huyền thần. Cố huyền ý giơ xua xua tay. Còn không có hành bái sư lễ đâu, kêu sư phụ không nóng nảy. Vẫn luôn bàng quan tiêu trạch treo chọc, hắn đều kêu như vậy nhiều lần sư phụ, cũng không kém lúc này đây. Tới, Đồ đệ, kêu một tiếng sư công nghe một chút. Hoắc Cận kêu đến không chút do dự, tiêu trạch tâm tình kêu kêu một cái thoải mái, khoảng thời gian trước còn lo lắng Hoắc Cận có thể hay không đào gấp tưởng, lúc này cuối cùng nhiều một cái ấp thúc, hắn cũng không tin Hoắc Cận dám mạo đại sơ xuất đi tại hắn sư công gấp tưởng. "Hảo, nếu mọi người đều nói tốt, Như vậy từ ta làm chủ, đem bái sư lễ phóng tới ngày mai cử hành. Thôn trưởng ra mặt nói, lại lo lắng cố huyền y cùng tiêu trạch không mừng hắn tự chủ trương, lại hỏi, không biết nhị vị ý hạ như thế nào. Cố huyền y thì đoán, ngẩng đầu đêm xem hiện tượng tiên văn, xem ra ngày mai là cái không tồi nhật tử. Vì thế gật gật đầu, có thể. Bái sư lễ vai chính là cố huyền y cùng hoác cận, hai người bọn họ đều không có cái gì khác cách nói, những người khác cũng liền đều theo bọn họ mà đi. ngày hôm sau Gấp không thể chờ Hoắc cận đã sớm liên hợp thôn trưởng cùng với các thôn dân cùng nhau chuẩn bị cho tốt bái sư khi muốn chuẩn bị hết thảy, sau đó đem cố huyền ý để đám người thỉnh ra tới. Miếu đường thờ phụng chúng ta thôn liệt tổ liệt tông, ở chỗ này cử hành bái sư lễ, cũng làm cho tổ tông nhóm nhận nhận người. Thôn trưởng nói như thế nói, biểu tình lược hiện nghiêm túc, Hoắc cận cũng là như thế, cố huyền ý còn có thể nói cái gì đó đâu. Vốn dĩ thu đồ đệ chính là nàng quyết định, một khi đã như vậy cũng liền không hề nhiều lời. Ở nàng xem ra nào nào đều giống nhau Giờ lánh đã đến Bái sư lễ đúng hạn cử hành Toàn thôn người đều tới quan khán Mênh mông một đám người Tất cả đều tê ở miếu đường Không địa phương chạm liền bò đến trên vách tường Hương phấn không thôi Hoặc cận đấy mắt liêm diễm sinh quang Cứ như vậy nhìn cố huyền y Làm người sau nhịu như mày Lại dương mắt nhìn lại Lại chỉ nhìn đến một đôi thanh triệt ánh mắt Không thích hợp Này tựa hồ đã không phải lần đầu tiên Nhưng là cố huyền y gì lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Hoắc cận trên người quá đa nghi điểm, nàng tối hôm qua cũng là nhất thời cảm động, mới bông nhiên ứng hạ, cái này tưởng đổi ý cũng đến có cái lý do mới được, hơn nữa nếu là oan uổng Hoắc cận cũng không tốt. Nhưng mà, ở cử hành bái sư nghi thức trong quá trình phát sinh sự lại làm nàng thực quyết đoán liền bỏ dở bái sư lễ. Chỉ thấy, ở mọi người nhìn không tới địa phương, vô số ván linh đột nhiên xuất hiện, tất cả đều dương nhanh múa vứt mà muốn nhào hướng Hoắc cận, cố huyền y hề hoàng hốt, này hiển nhiên đã không phải bình thường sự. Thấy mọi người đều không có chú ý tới điểm này, cố huyền y để giấu đi kinh ngạc thần sắc, có thể nói đem bất động thanh sắc phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhưng là vẫn là bị vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng tiêu Trạch cấp chú ý tới. Nay đoạn thời gian tới ăn ý không phải bạch bạch bồi dưỡng, tiêu Trạch thực mau liền chú ý tới cố huyền y để động tác nhỏ, hắn suy tư trong chốc lát, đem ánh mắt đặt ở vẫn luôn cười ha hả hoác cận trên người. Hay là người này thật sự có vấn đề? Không thể làm bái sư lễ tiếp tục tiến hành rồi. Bằng không thật sự có chuyện gì liền không dễ làm. Nhưng vào lúc này, Cố Huyền Y sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, từng viên mồ hôi như hạt đậu từ trên trán lăn xuống, ôm bụng tựa hồ đau đớn khó nhịn. Tiêu Trạch âm thầm buồn cười, không nghĩ tới hắn chủ ý còn không có nghĩ ra được, nhân ra cũng đã có điều hành động, không hổ là Cố Huyền Y lì. Hắn ra vẻ khẩn trương, tiến lên ôm lấy Cố Huyền Y lì vòng eo, quan tâm hỏi, người làm sao vậy? Còn lại mọi người đều bị trước mắt cảnh tượng cấp làm đúc, này lại là tình huống như thế nào? Cố huyền y hề cắn môi, trên mặt tựa như đồ một tầng bạch phấn, ta không có việc gì. Phần 336 chương 336 bái sư bỏ dở. Mọi người liền thấy tiêu Trạch sinh khí, hắn giống lên một tiếng, như thế nào không có việc gì, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại. Hoắc cận cũng bị cố huyền y hề thình lình xảy ra chứng bệnh làm cho sợ ngây người, trong mắt hiện lên một tia gào não, trên mặt vẫn là vô cùng quan tâm cố huyền y hề bệnh tình, sư phụ, ngài rốt cuộc làm sao vậy. Cố huyền y như là rốt cuộc bất kham gánh nặng, đem chính mình thống khổ nói ra, ta thân thể đột nhiên không khỏe, có thể là bởi vì trên người có dấu bệnh kín không có bị phát hiện, hiện tại vẫn là phát tác. Hoắc cận vẫn luôn cười ha hả mặt rốt cuộc vẫn là lạnh xuống dưới, cương mặt, thử nói, muốn hay không trước đem nghi thức cấp bỏ dở. Chờ sư phụ hảo lại nói, cố huyền y thì mừng thầm, nghĩ liền chờ ngươi những lời này. Nay cũng quá ngượng ngùng, nhưng là trước mắt loại tình huống này chỉ có thể như thế, còn phải hủy khuất ngươi. Nói còn ốm bụng, sắp có chuyện lạ, làm hoắc cận hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn cái này là thật sự đem ảo não mang theo ra tới, cố huyền y phản phất không nhìn thấy, tiếp tục cắn răng mạo mồ hôi lạnh. Tiêu trạch nôn nóng, an ủi cố huyền y một phen, theo sau xoay người đối mặt mọi người, dương giọng nói, các vị, đại gia cũng đều thấy được, ta nương tử thân thể thiếu dai, trận này nghi thức không phải không nghi tiếp tục, mà là thật sự. Ai, mong rằng các vị thứ lỗi. Mọi người im lặng, nhưng bọn hắn còn có thể làm sao bây giờ. Chẳng lẽ làm cố huyền y sinh bệnh tới hoàn thành trận này bái sư nghi thức sao? Ngắm lại đều không quá khả năng. Vì thế, mọi người liền thương lượng chờ cố huyền y thân thể hảo đi thêm bái sư lễ, song sau sôi nổi rời đi. Hoắc cận tại chỗ đứng trong chốc lát, tiêu trạch ôm lấy cố huyền y đi đưa cho hắn một cái nghi hoặc ánh mắt, còn có chuyện gì mà? Hoắc cận hít sâu, không có, sư phụ ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi trước, lần sau lại đến xem ngài. Cố huyền y thì cả người mệt mỏi trạng vai thân thể đắp ở tiêu trạch trên người, làm tiêu trạch thừa nhận rồi nàng một nửa trọng lượng đối thoại cận lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi thả an tâm trở về, hảo hảo nghiên tập thuật pháp khẩu quyết. Hoắc cận đánh giá cố huyền y lìa, tựa hồ nàng thiệt tình làm hắn đi học tập khẩu quyết, cũng liền yên tâm, cùng cố huyền y lìa đám người từ biệt, mà chờ trong thôn tất cả mọi người tan đi, miếu đường chỉ còn lại có bọn họ chủ tớ bốn người lúc sau, cố huyền y đi phảng phất thay đổi một người, nhanh chóng từ ốm yếu bộ dáng trở nên sinh long hoạt hổ. Nương nương, ngài đông chân đi tới vừa định muốn nâng, liền nhìn đến nhà nàng nương nương thay đổi một cái dạng, nhưng vẫn là có điểm lo lắng, không khỏi mở miệng do hỏi. Cố huyền y gì lắc đầu, nhìn hoắc cận rời đi phương hướng biểu tình vi diệu, như suy tư gì. Ngươi cảm thấy hắn có vấn đề. Tiêu trạch đi đến cố huyền y bên người, cũng cùng nàng cùng nhau nhìn phía trước. Cố huyền y gì gật đầu, đem ở bái sư nghi thức chung nhìn thấy đủ loại nói ra, lúc này hai người biểu tình đều trở nên nghiêm túc lên.